Chương 414 trong nước ngoài ý mướn. Hắn túi đầu đứng ở nơi đó, hồi lâu đều không có nhúc đích. Hắn tới nơi này một phương diện là không yên tâm thị vệ, muốn tự mình thủ, còn có một phương diện là tưởng ở ly nàng gần một ít địa phương. Mộ thanh ly hai ngày này ở cùng hắn chi khí, mặc phượng kỳ là biết đến, nhưng hắn không biết như thế nào mới có thể làm nàng ngồi giận. Hắn trinh chiến xa trường, ở trong triều đình cũng là không hề sợ hãi, nhưng là đối mặt nàng. Hắn lại một chút biện pháp đều không có. Trước kia ở kinh thành thời điểm, có không hiểu còn có thể hỏi một chút nhan 11, hiện tại lại là không người nhưng hỏi. Mạc Phượng kỳ sợ nói sai rồi cái gì chọc mộ thanh ly càng không vui, liền dứt khoát cái gì đều không nói. Như thế liền hình thành cái tuần hoàn đã tính. Mộ thanh ly mấy ngày này không nói với hắn lời nói, hai người một cái cưới ngựa một cái ngồi xe, chỉ có buổi tối nghỉ ngơi thời điểm có thể nhìn thấy một mặt, nhưng nàng túi đầu cũng không xem hắn, tránh được nên tránh. Mạc Phượng kỳ ở Thái Dương hạ đứng. Từ trước đến nay bình tĩnh tâm cũng có chút bực bội, nhưng trên mặt vẫn là lãnh đạm như trước. Hắn đang nghĩ ngợi tới sự tình, liền nghe thấy nơi xa chuyển đến mộ thanh ngắn ngủi tiếng thét trói thai. Mạc Phượng Kỳ đột nhiên lấy lại tinh thần, khinh công một lượt liền hướng mộ thanh Ly nơi địa phương chạy đến. Khinh công lên xuống gian, hắn đã đứng ở trên một cục đá lớn mọi nơi nhìn lại, mênh mang chung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều có chút lóa mắt suối nước ở phản quang, cũng không, có mộ thanh Ly thân ảnh. Nàng vừa rồi phát ra một tiếng kinh hô. Rồi sau đó liền không có khắc thanh âm chuyển đến. Mộ Thanh Ly, hắn thanh âm căng chặt hô một tiếng, nhưng không ai đáp lại hắn. Mạc Phượng Kỳ đang chuẩn bị nhảy vào trong nước tìm nàng, liền nghe thấy cách đó không xa mặt nước chuyển đến tiếng vang, hắn ánh mắt sáng ngời, nhảy vào trong nước đi đến thanh âm phát ra địa phương, đang định rũ tay liền thấy Mộ Thanh Ly một chút từ trong nước xung ra. Nàng rũ tay lau một phen trên mặt thủy, chớp mắt một khắc lại ngây dại. Mạc Phượng Kỳ ở nàng nửa thức ở ngoài địa phương, liền như thế nào hô hấp đã quen. Mộ thanh ly bởi vì đang tám, tự nhiên là không manh áo che thân, đen nhánh đầu tóc ướt dầm dề đắp trong người trước, chặn trọc người hà tư địa phương, còn lại đều là một mảnh tuyết trắng. Mạc Phượng Kỳ chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nghe thấy mộ thanh ly tiếng thét trói thai mới đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Mạc Phượng Kỳ ngươi hốn đản hốn đản hốn đản đại hốn đản. Mộ thanh ly khí phổi đều phải tạc, hận không thể đi lên đem hắn đẩy ở trong nước hành hung một đốn. Nhưng là nghĩ đến chính mình hiện trạng, nàng vẫn là Đôi tay ôm ở trước ngực ngăn trở ngực, hàm răng tắc cắn ca băng vang. Ôm! Xin lỗi! Mạc Phượng Kỳ lần đầu tiên nói chuyện có chút nói lắp, nhìn kỹ đi hắn mặt cùng mộ thanh ly giống nhau hồng, hô hấp đều là loạn. Mộ thanh ly đều cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi, hận không thể trời dáng một đạo thần lôi, đem Mạc Phượng Kỳ đánh chết, nhân tiện đem chính mình cũng một đạo nhi bổ tính. Nàng một cái còn không có xuất giá hoa cúc đại khuê nữ, cứ như vậy không thể hiểu được làm hắn xem trống trơn, này đã đủ tâm tắc. Nhưng càng xấu hổ chính là Nàng hiện tại không có quần áo nhưng xuyên Mặc phượng kỳ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này Hắn không dám quay đầu lại Chỉ là quét mắt chung quanh ngươi quần áo đâu Nàng từ trong nước toát ra tới lúc sau liền đứng Ở nơi đó không có nhúc ních Thuyết minh là không có quần áo nhưng xuyên Mộ thanh ly vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn Nhưng nghĩ đến chờ hạ còn phải có cầu với người Chỉ có thể chịu đựng cả giận Bị con khỉ trống đi Lời này vừa ra nàng chính mình đều cảm thấy Tồn tại không thú vị Nàng từ ra kinh thành, xui xẻo sự tình không ngừng. Đầu tiên là bị Mạc Phượng ký bắt được, lại bị người chộp tới đương tới cửa con non rể, thật vất vả thoát mệt nhọc, mà nay thế nhưng bị một con khỉ khi dễ. Mới vừa rồi nàng vốn dĩ vui vẻ thoải mái ở trong nước mang theo, bên ngoài thái dương tuy đại, trong nước lại là ấm áp thoải mái, nếu không phải nghị chờ hạ còn muốn lên đường, mộ thanh ly đều tưởng ngâm mình ở bên trong không ra. Nàng như vậy hiếp mắt hưởng thụ này một lát nhạt nhã, đồng nhiên nghe thấy phía sau có dị động, Mộ thanh ly còn tưởng rằng là người nhìn lén, cảnh giác quay đầu lại đi, phát hiện một con khỉ đứng ở bờ biển nhe răng trận mắt nhìn chầm chầm nàng. kia con khỉ khổ người không lớn, đôi mắt rất là linh hoạt, chính là nhìn mộ thanh ly trong ánh mắt mang theo chút định ý. Nàng ngay từ đầu còn cảm thấy này con khỉ man hảo ngoạn, liền buông xuống cảnh giác chi tâm, nào biết dây tiếp theo kia con khỉ liền nắm lên trên mặt đất cục đá hướng tới mộ thanh ly ném tới. Mộ thanh ly kinh hoàng dưới lập tức tranh nẽ, nhưng là ngay sau đó đệ nhị viên, đệ tam viên. Không dứt tạp lại đây. Mộ thanh ly tả chi hữu vụng, cuối cùng vẫn là một cái trôn tránh không kịp, bị tạp vừa vặn. T. Mộ thanh ly ăn đau che lại đầu, đối kia con khỉ trận mắt giận nhìn. Cục đá nhưng thật ra không lớn, đánh vào trên đầu đau lại không bình thường, đặc biệt không chịu nổi trong lòng nén giận A. Người làm gì? Mộ thanh ly căm tức nhìn nó. Vốn dĩ cho rằng này con khỉ nghe không hiểu nàng nói cái gì, thấy người phát hỏa nên lưu, không nghĩ tới trước mặt này vẫn còn vừa vặn là cái thông nhân tính. Hắn nhìn mộ thanh ly chừng nó, dương nanh múa vướt làm ra các loại công kích tư thái, lắc lư trong tay cục đá, uy hiếp tư thái mười phần, bất quá nhìn cũng rất là buồn cười. Mộ thanh ly nhìn hai mắt liền minh bạch. Có thể là này con khỉ thường xuyên tới chỗ này, liền đem nơi này trở thành nó chính mình địa bàn, hiện giờ nhà mình hậu hoa viên sông vào cái người ngoài, đương nhiên muốn khiêu khích một phen. Mộ thanh ly mắt trợn trắng, lười đến cùng một con khỉ so đo, hảo hảo hảo, ta đi còn không được sao. Nói xong liền hướng tới quần áo của mình chỗ đó bơi đi. Dù sao nàng cũng tẩy hảo. Nay con khỉ phòng trừng cũng chính là tới đây uống nước, không bao lâu liền đi rồi, trễ chút lại làm đấu quên các nàng lại đây đó là. Nào biết con khỉ cực kỳ cơ linh, nhìn Mộ Thanh Ly chiều bên kia bơi đi, thế nhưng trước nàng một bước nhảy đến quần áo bên cạnh, đối Mộ Thanh Ly làm cái mặt quỷ, bế lên nàng quần áo liền chạy. Đoạt đồ vật là con khỉ bản tính, hơn nữa nó này một chút xem Mộ Thanh Ly khó chịu, tự nhiên sẽ không làm nàng như ý. Nó buồn ý chính là cái trò đùa dai, lại làm mộ thanh ly xuất ruột, nàng nếu là không có quần áo muốn như thế nào trở về, tổng không thể trần chủi thân mình tránh ở trong nước, chờ Sương Nhi cùng đâu quên tới tìm nàng đi. kia cũng quá mất mặt chút. Người đứng lại. Mộ thanh ly lập tức bất chấp rất nhiều chiều con khỉ chạy tới, chỉ hy vọng có thể kinh hoách đến nó, làm nó cầm quần áo nem xuống. Mộ thanh ly chạy quá nhanh, không chú ý tới này dòng suối nhỏ trung bốn chính là sâu cạn không đông nhất, vừa lơ đãng lòng bản chân vừa trượn cả người té ngã ở trong nước, theo bản năng phát ra tiếng kinh hô. Nang té ngã địa phương lại tương đối thâm, liền đem cả người đều chôn đi vào. Phần 402. Đó là thanh âm này đem Mạc Phượng Kỳ làm ra, mới xuất hiện sau lại Ô Long. Mạc Phượng Kỳ nghe xong thật là vô ngữ, lại mặc Danh có chút buồn cười, vì sao kêu ngươi là lúc không đáp ứng. Hắn gần nhất liền kêu tên nàng, Mộ Thanh Ly chỉ cần khi đó ứng một tiếng, cho hắn biết nàng là an toàn, tự nhiên liền sẽ không xuống nước. Mộ thanh Ly tức giận nói: Ra lúc ấy ở đáy nước, ngươi nhưng thật ra thử xem ở trong nước nói chuyện. Nàng chưa kịp trả lời, thật vất vả ổn định thân mình đứng lên, vừa ra thủy liền ở trước mặt hắn loại buôn, đây là cỡ nào vâu ngữ tình huống. Quan trọng nhất chính là hiện tại vẫn là trần trùi thân mình nói với hắn lời nói. Mạc Phượng kỳ há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, lại vành thai vừa động nghe thấy cái gì, cực nhanh đem chính mình áo ngoài cởi ra ném cho mộ thanh ly, phủ thêm. Nói xong liền từ trong nước lướt trên lên bờ. Mộ thanh ly nghe hắn ngữ khí nghiêm túc Tự nhiên không dám chậm trễ, bất chấp mặt khác đem mặc phượng kỳ áo ngoài khoác ở trên người, chặn một bộ cảnh xuân. Cơ hồ là vừa mặc tốt liền nghe thấy được An Lưu Phong thanh âm. Thế tử, ta vừa rồi nghe được tiếng vang, bên này không có việc gì ngạch. Đi. An Lưu Phong thấy chỉ ăn mặc áo đơn mặc phượng kỳ, theo bản năng chậm lại ngữ tốc. Hắn trong lúc nhất thời không làm rõ ràng tình huống như thế nào, thẳng đến khỏe mắt phiết đến mặc phượng kỳ phía sau đưa lưng về phía hắn nữ tử, kinh trọng mắt thiếu chút nữa rớt ra tới Tuy rằng chính là một cái bóng dáng, nhưng hắn vẫn là một vạn phân đích xác định, người nọ tuyệt đối là mộ thanh ly không thể nghi ngờ, mà nàng chính khoác hắn ra thế tử quần áo, hai người còn đều cả người ướt đấm. Này đó tình cảnh liên hệ ở bên nhau, liền ở An Lưu Phong trong đầu hội tụ thành bốn chữ, viên ương hí thủy. Cảm nhận được hàn băng tầm mắt rừng ở trên người mình, An Lưu Phong điện giật thu hồi ánh mắt, xoay người nhanh chân liền chạy. tiểu nhân cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy. Ông trời! Hắn này đã là lần thứ hai hỏng rồi thế tử chuyện tốt, không hiểu được còn có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. An Lưu Phong nghĩ đến đây trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Bất quá thế tử cùng ninh yên quận quân tiến triển cũng quá nhanh chút, lúc này mới rời đi kinh thành bao lâu, liền nhịn không được tuổi khô lừa bốc rõ như ban ngày liền ở chỗ này. Ơn, bất quá như vậy cũng không tồi. Hai người trở về liền đem hôn sự làm, nói không chừng sang năm tiêu vương phủ đều có thể sinh con. An Lưu Phong càng nghĩ càng vui vẻ. Cuối cùng cái gì cũng chưa thấy cơ hội là cười lớn hô lên tới. Mạc Phượng Kỳ. Mộ Thanh Ly. An Lưu Phong vừa đi, trường hợp chung lại khôi phục căn tĩnh, Mạc Phượng Kỳ dừng một chút nói, ta đi cho ngươi tìm kiện quần áo. Hắn đi rồi hai bước lại dừng lại, ta thực mau trở lại, đừng sợ. Nói xong liền bước đi vội vàng đi rồi, như là mặt sau có sư tử lại truy hắn. Ngươi nào biết đôi mắt thấy ta sợ hãi. Mộ Thanh Ly nhìn hắn đã nhìn không thấy bóng dáng, trong miệng lầm bầm nói, đừng trở về tốt nhất Lời nói là nói như vậy, nhưng nơi này rừng núi hoang vắng, nàng liền cái quần áo đều không có, nghĩ trong lòng liền không dễ chịu. Cũng may mặc phượng kỳ tới cũng nhanh đi cũng mò, trở về thời điểm đem một cái bao vây đặt ở trên mặt đất, trong lúc ánh mắt vẫn luôn tránh né không có đi xem mộ thanh ly, quần áo ở chỗ này. Mộ thanh ly thật cẩn thận lên bờ, mở ra bao vây chính là sắc mặt đỏ lên. Nơi này liền yếm đều có, hắn là như thế nào tìm được, chẳng lẽ là hỏi Sương Nhi cùng đố quên đi. Thật là muốn chết. Mộ Thanh Ly trong lòng vâu ngữ đến cực điểm, vẫn là trước cầm quần áo xuyên lên, rồi sau đó liền không nói một lời hướng trong rừng cây đi đến. Mạc Phượng Kỳ nghe thấy nàng tiếng bước chân, quay đầu lại hỏi, người đi đâu nhi? Mộ Thanh Ly trong thanh âm tràn đầy đều là sắc khí, đi tìm con khỉ. Thật là buồn cười, nàng hôm nay bị lớn như vậy bị khuất, đầu sỏ gây tội đều là kia chết con khỉ. Hôm nay nếu không tìm đến nó, đem nó lột ra rút gân, nàng đều không gọi mộ Thanh Ly. Mạc Phượng Kỳ khỏe miệng chịu động Lại vẫn là theo đi lên. Mộ thanh ly đi vào trong rừng cây, cảm giác quanh mình mát mẻ không ít. Nơi này nơi nơi đều là che trời đại thụ, đem ánh mặt trời che đậy, cho nên độ ấm muốn so bên ngoài thấp một ít. Mộ thanh ly phóng nhẹ bước chân, sợ quấy nhiều đến kia con khỉ, làm nó chạy đi. Nàng ké ngã phía trước liền thấy nó hướng này trong rừng cây tới, lại nói hai ngày này như vậy nhiệt, muốn tìm đến một cái mát mẻ lại có nguồn nước địa phương cũng không dễ dàng, cho nên mộ thanh ly có thể khẳng định nó liền ở chỗ này đợi. Chi chi. Quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ mộ thanh ly phía sau chuyển đến, nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy con khỉ ngồi sổm trên cây, một bàn tay tới lui bắt lấy nhánh cây ở đằng kia lắc lư, một cái tay khắc cầm mộ thanh ly yếm trọng lên chính mình trên đầu. Nghĩ đến mạc phượng kỳ cũng ở nàng phía sau đứng, đem một màn này cất vào đáy mắt, mộ thanh ly khí một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Con khỉ thấy nàng như vậy cười càng là vui vẻ, đầy mặt đều là người có bản lĩnh đi lên đánh ta a khiêu khích chi sắc. Mạc Phượng Kỳ liền vào giờ phút này đống nhiên ra tay, khinh công một lược, năm ngón tay thành trảo liền hướng kia con khỉ trộm tới. hắn tốc độ cực nhanh, lược quang lược ảnh gian liền đến con khỉ trước mặt, mắt thấy phải bắt chủ nó. Con khỉ trăm triệu không nghĩ tới mộ thanh ly sẽ tìm tới lợi hại như vậy giúp đỡ, sợ tới mức mau đều tắt lên, tiêu lên quái dị xoay người liền chạy. Nó thắng trong người tiểu linh hoạt, lại đối nơi này địa hình rất là quen thuộc, bắt lấy một thân cây dây đằng liền đẵng đến một khác cây thượng Mặc phượng kỳ tắc muốn chịu các loại so le đan sen nhánh cây ràng buộc, mỗi lần đều kém như vậy một chút. Mộ thanh ly nhìn một người một hầu dần dần đi xa, cũng nhắc tới váy nhanh như chốc chạy chậm, hướng bọn họ truy đổi địa phương chạy tới. Còn khỉ nhìn mặt sau người như thế nào đều đuổi không kịp nó, đắc y vinh váo bản chất lại lộ ra tới, ở giữa không chung một cái xinh đẹp xoay người, lấy xinh đẹp độ cung nhảy đến đại thụ đỉnh, cách mặt đất ít nhất 3-40 thước. Nó nghĩ thầm kia nhân loại cái này liền tính là có lại đại bản lĩnh đều đuổi không kịp chính mình, liền cơ chân múa tay lại nhảy lại nhảy, hầu mặt đều phải nhạc nở hoa. Giây tiếp theo, một viên hòn đá nhỏ chuẩn chuẩn đánh vào nó chán thượng, kia lực đánh vào to lớn trực tiếp đem nó từ trên cây đánh đi xuống. Nay thụ thật là cực cao, ngã xuống đi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giữa không chung con khỉ sợ tới mức chi chi thét trói thai, lại ở rơi xuống đất trước một giây bị một bàn tay bắt lấy. Nó mở to mắt vừa thấy. Nhưng còn không phải là cái kia vẫn luôn đuổi theo chính mình chạy người, giờ phút này mặt vô biểu tình nhìn nó. Con khỉ một chút liền héo đi xuống dưới. Với lúc mộ thanh ly lúc này cũng chạy tới, nhìn mặc phượng kỳ trong tay con khỉ vẻ mặt túng dạng, nàng trong lòng tích tụ chi khí trở thành hư không. Đi qua đi cẩn thận nhìn lên, con khỉ gục xuống đầu, nhưng trên trán một cái hồng hồng ấn ký, vừa thấy chính là bị người dùng cục đa đánh. Đang đánh. Mộ thanh ly cô y dùng tay đi chọc nó cái chán, là ngươi khi dễ ta con khỉ đau tử hoa gọi bậy, nước mắt đều ra tới nhưng mộ thanh ly chính là không buông tha nó. Mộ thanh ly chỉ cần nghĩ đến nó đem quần áo của mình mang đi, làm hại nàng ở mạc phượng kỳ trước mặt lòa buôn trong lòng tiểu ác ma đã kêu huyên náo không để yên, chỉ là ấn nó miệng vết thương đều không đã quyển, trực tiếp từ mạc phượng kỳ trong tay đem nó tiếp nhận tới, xanh theo cái đôi đầu chiều tiếp theo trận luận ném. Mạc phượng kỳ ở bên cạnh nhìn một màn này, trong mắt ba quang ràng rỡ, ý cười cơ hồ đều phải tràn ra tới. Mộ thanh ly chơi vui vẻ Lại không biết nàng chính mình chán thượng cũng có một cái thật sâu vết đỏ tử, cùng kia con khỉ bị thương vị trí cơ hồ giống nhau. Lại xứng với nàng giờ phút này tiểu nhân đắc trí bộ dáng, nói không nên lời hỉ cảm. Mộ thanh ly thật cũng không phải thật sự muốn này con khỉ mệnh, nàng như vậy thiện lương người như thế nào sẽ làm ra loại này tàn nhẫn sự tình. Nhiều nhất chính là lăn lộn nó một phen, làm này con khỉ trưởng cái giáo hơn thôi. Qua đã lâu mộ thanh ly chơi đủ rồi, mới làm đem con khỉ thả xuống dưới. Giờ phút này con khỉ đã bị mộ thanh ly lăn lộn nửa cái mạng đi, hơn nữa mới vừa hạ một hồi loạn hoảng, rơi xuống đất lúc sau liền đông tây nam bắc đều tìm không ra, như là uống say giống nhau siêu siêu vẹo vẻo đi rồi hai bước liền ngã xuống trên mặt đất. Phúc! Mộ thanh ly khi dễ xong con khỉ tâm tình rất tốt, chỉ cảm thấy lâu như vậy buồn bực đều tan đi, vô vô chính mình tay đối mặt phượng kỳ nói, chúng ta trở về đi. Nàng tui cười thanh thấu, cũng coi như là cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hảo! Mạc Phượng Kỳ ánh mắt ấm áp, gật gật đầu nói. Vừa rồi hắn cùng con khỉ một trận truy đuổi, lúc này mấy người đã tới rồi rừng cây bên cạnh, bất quá là một khắc mặt bên cạnh, nói cách khác nếu là trở về yêu cầu đi ngang qua toàn bộ rừng cây. Mộ thanh ly đi phía trước nhìn kia con khỉ liếc mắt một cái, hỏi Mạc Phượng Kỳ nói, này trong rừng cây có thể hay không còn có rắn độc manh thú một loại đồ vật, chúng ta nếu là đem nó ném ở chỗ này, có thể hay không bị vài thứ kia ăn luôn. Này con khỉ kỳ thật rất đáng yêu, khi dễ về khi dễ Lại cũng không nghĩ làm hại nó toi mạng. Sẽ. Mạc Phượng Kỳ thanh âm bình tĩnh. Mộ thanh ly suy nghĩ hạ, vậy đem nó mang theo, chờ ra cánh rừng lúc sau tìm một chỗ đem nó ăn trí. Nàng vốn dĩ tưởng nói đem nó mới vừa rồi vừa rồi thủy biên, nhưng nghĩ đến hai người trải qua xấu hổ, vẫn là thật tốt xuất khẩu. Mạc Phượng Kỳ tự nhiên không có gì ý kiến, hai người liền chuẩn bị đứng dậy lên. Nhưng mới vừa đi không có ba bước, liền nghe thấy phía sau tiếng võ ngựa lọc cọc chuyển đến. Nghe thanh âm kia ít nói cũng có mấy chục con ngựa. Ngựa tốc độ thức mau, không một lát liền tới rồi rừng rầm bên cạnh, lúc này một cái tục tẳng thanh âm quát. Đại ca, thời tiết thật sự là quá nhiệt, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi đi. Phía trước người do dự hạ, hành. Như vậy nhiệt tiên, ở cái bóng mặt nghỉ ngơi cũng coi như bình thường, mộ thanh ly vốn không có nghĩ nhiều. Nào biết dây tiếp theo roi chịu ở thị thượng thanh âm liền truyền vào nàng mảng thai, cùng với một người tức giận mắng thanh, người con mẹ nó đi nhanh điểm. Cỏ tới cỏ lui làm gì, chờ lao tử tới bối ngươi sao. Thanh âm này chính là mới vừa rồi đề nghị nghỉ ngơi người kia. Mộ Thanh Ly bước chân dừng lại, quay đầu đối Mạc Phượng Kỳ làm cái miệng hình. Mạc Phượng Kỳ không nói gì, mang theo Mộ Thanh Ly thi triển khinh công. Hai người dừng ở một cây cành lá xun xuê trên đại thụ, nương lá cây che đậy xuống phía dưới nhìn lại. Một đám người ngừng ở nơi đó tu chỉnh thoạt nhìn hẳn là có mấy chục hào người. Bọn họ phần lớn đều là thân thể khỏe mạnh trung niên đại hán. Nhìn tướng mạo chính là vẻ mặt không tốt, còn lại mười mấy người đều là dùng xích sắt buộc dừng tay chân, như là xuất sinh giống nhau bị xua đuổi. Bọn họ chung đại đa số nhân thân thượng đều có roi chịu quá dấu vết, máu tươi rơi, hơn nữa trên chân không có mặc dày, này một đường đi tới, trên chân tràn đầy đều là huyết phao. Trong đó còn có một người dâu tóc bạc trắng lao nhân, thuật nhìn một phép tuổi, gầy thành ra bọc xương hậu bối thượng là nhìn thấy ghê người vết rồi hiển nhiên vừa rồi bị đánh chính là hán. Bất quá có một nữ tử tuy rằng cũng mang theo xích sát, quần áo thật là tương đối sạch sẽ, trên mặt cùng trên người đều không có bị đánh quá dấu vết, chính là tóc có chút loạn, ngăn trở mặt thấy không rõ dung mạo. Mộ Thanh Ly trong lòng khó hiểu, để sát vào Mạc Phượng Kỳ nói, thế tử, đây là lại áp giải phạm nhân sao. Nàng vừa nói lời nói, ấm áp hơi thở gợi lên ở Mạc Phượng Kỳ bên hai. Mạc Phượng Kỳ không biết vì sao, trong đầu một chút liền hiện ra nàng từ mặt nước ra tới kia phó hình ảnh, trong lòng không khỏi có chút sao động. Lại vẫn là cưỡng chế tới, thanh âm như thường trả lời nói, nô lệ. Mộ thanh ly mày nhăn lại. Đối, nô lệ. Nàng thế nhưng đã quên, hiện giờ này thế đạo là cho phép hợp pháp mua bán nô lệ. Phần 403 Từ hạ triều phân băng tới nay cũng coi như là cái tiểu nhân loạn thế, hiện giờ nói là tam quốc thế chân vạn, lại thường xuyên có chiến sự phát sinh, biên cảnh cỏ sát không ngừng. Nô lệ mua bán tự nhiên liền hương thịnh lên. Nhưng phàm là tù binh đều cùng cấp với nô lệ tồn tại. Mệnh không khỏi người, mặc dù giết đều sẽ không bị kiện. Bất quá bởi vì từ ngụy tấn lúc sau, Trung Quốc liền không còn có nô lệ cách nói, chủ lưu xã hội cũng đối trong nhà dự trữ nuôi dưỡng nô lệ hành vi rất là khinh thường, cảm thấy kia đều là dã man người làm, cho nên mộ thanh ly nơi kinh thành, gia đình giàu có vẫn là thích dùng người hầu, đại gia ký kết bán mình khế như vậy phương pháp, tương đối văn minh rất nhiều. Mộ thanh ly biết từ đầu đến cuối lúc sau liền đã không có xem tâm tư, túm túm mặc phượng kỳ tay háo nói, không nghĩ nhìn. Chúng ta trở về đi. Nếu là pháp luật cam chịu, nàng cũng sẽ không tinh thần trọng nghĩa bảo lều đem những người đó cứu, cái nào thế giới đều có chính mình vận hành pháp tắc, không quan hệ đúng sai. Mạc Phượng Kỳ đang định mang Mộ Thanh Ly đi xuống, liền thấy bên kia một cái đại hán bỗng nhiên tốn khởi nô lệ đôi một nữ tử, ấn ở trên mặt đất xé mở quần liền vọt đi vào. Nàng kia tê tâm liệt phế thanh âm, cách xa như vậy đều chuyển vào Mộ Thanh Ly lốt hai. Bên cạnh có người thấy thế cũng kìm nén không được, đi qua đi bắt khởi một cái khác. Đang muốn động thủ liền nghe thấy có người nói nói, lao tam, ngươi phải dùng cũng chờ lao tứ vạn sự đi dùng cái kia, cái này là muốn lấy lòng giá, ngươi đừng núp nít nàng. Nói chuyện người này chính là được xưng là đại ca cái kia. Động thủ người nọ lôi kéo giọng nói, này không phải vô nghĩa sao, dọc theo đường đi đều dùng cái kia, lao tử muốn xử nữ, ngươi coi như ta đem nàng mua tới, nàng giá trị con người nhiều ít, đại ca ngươi tử ta kia phân khấu. Nói xong một tay đem kia thiếu nữ quần áo sẽ mở. Này thiếu nữ sợ tới mức thét trói thai liên tục lại bị người nọ hung hăng phiến một cái tát. Lao Tam. Cái kêu bị gọi là đại ca người sắc mặt biến đổi, bung ra nàng. Lao Tam thấy hắn động thật giận, chỉ phải hầm hực bung tay. Này không phải có tiền hay không vấn đề, làm chúng ta này một hàng liền phải có chúng ta chính mình quy củ. Đại ca trên mặt cơn giận còn xót lại chưa tiêu, nếu là lấy hậu nhân người đều như vậy, các huynh đệ còn như thế nào kiếm tiền, không thiếu được muốn khởi nội chiến. Hán tại đây nhóm người chung từ trước đến nay rất có hy vọng, kia lão tam lại không cam lòng cũng chỉ có thể chịu được. Mặc phượng kỳ cùng mộ thanh ly hạ thụ, vừa vặn lúc này mộ thanh ly trong tay con khỉ tỉnh lại, nhìn thấy chính mình bị mộ thanh ly ôm, sợ tới mức thét trói thai không ngừng, mộ thanh ly tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Người nào? Lao đại trận mắt giận nhìn, lập tức đứng lên. hắn phía sau mọi người sôi nổi cảnh giới nhìn rừng cây, ngay cả đang ở làm việc lao tứ đều nhắc tới quần đứng lên, đầy mặt sắc khí. Kỳ thật bọn họ đều nghe ra đó là động vật thanh âm, chỉ là nhiều năm qua thói quen khiến cho nhóm người này thần hồn nát thần tính, kia thanh người nào hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Cho nên nếu Mạc Phượng Kỳ cùng mộ thanh ly muốn chạy, lúc này buông con khỉ lặng lẽ rời đi, bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Chỉ là này hai người nơi nào là rùa đen rút đầu cái loại này, húng chi là đối mặt như vậy một đám người. Mạc Phượng Kỳ nheo nheo mắt, cất bước về phía trước đi đến, mộ thanh ly cũng theo đi lên. Mạc Phượng Kỳ lần này không có ngăn cản nàng Hắn có cũng đủ tin tưởng có thể ở hộ nàng chu toàn, liền không cần phải làm nàng ủy khuất xúc ở chỗ này, hắn biết nàng không thích như vậy. Đương mộ thanh ly xuất hiện ở đám kia người trong tầm mắt khi, mọi người ánh mắt một chút sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, thoạt nhìn giống như là một đám sói đói. Tuyệt sắc, thật là tuyết sắc. Mới vừa rồi còn không cam lòng lao tam tức khắc sắc dục hơn tâm, nuốt nuốt nước miếng nói, đại ca, ngươi muốn bán cái này ta từ bỏ, chờ hạ ta đi lên đem kia tiểu nương ra đoạt tới. Nàng liền tính là ta tốt không? Hắn sống này vài thập niên, đều không có gặp qua so nàng càng mị nữ nhân, đối mặt như vậy nữ tử còn không nghĩ hết mọi thứ lộng tới tay, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Hắn tiếng nói vừa rước, liền nghe thấy Lao Tứ Đĩnh Đạc thanh âm, kêu nhưng không thành, như vậy xinh đẹp nữ nhân ai không nghi muốn, dựa vào cái gì chính là của ngươi? Chờ hạ đại gia đoạn, ai đem kia nam giết, kêu tiểu nương môn chính là ai? Lao Tam cười nhạo một tiếng, ngươi mới vừa xong việc cũng không sợ chân mềm. Liền dám nói lời này, so liền so, ai sợ ai. Mọi người đó là một trận cười to, sôi nổi lập hạ đánh cuộc. Này đó thu bỉ chi từ truyền tới mạc phượng kỳ lỗ thai, hắn cả người khí chẳng đột nhiên biến đổi, như là một phen hàng quang lấp lánh lợi kiếm. Trước hết cảm ứng được chính là mộ thanh ly trong lòng ngực con khỉ, nó như lâm đại địch giống nhau, đem đầu chôn ở mộ thanh ly cánh tay, chỉ đem một cái đỏ rực ngông lộ ở bên ngoài, toàn thân run cái không ngừng. Động vật đối nguy hiểm cảm giác nhất rõ ràng Phía trước Mạc Phượng Kỳ chảo nó khi, cũng không có phát ra loại này cùng loại sắc khí, cho nên nó cũng không phải thực sợ hãi. Không giống như là hiện tại. Đám tiêu người tự nhiên cũng là cảm nhận được, bất quá bọn họ đều là vết đào liếm huyết người, thói quen tử vong nguy hiếp. Hơn nữa phía chính mình nhân số xa xa nhiều hơn Mạc Phượng Kỳ, cho nên cũng không sợ hãi. Mộ thanh ly ôm con khỉ lui về phía sau hai bước, nhìn Mạc Phượng Kỳ cả người như ly huyền chi mũi tên giống nhau nhảy đi ra ngoài, đồng thời bên hông nhuận kiếm bị rút ra, lué Đám kia người cũng không nghĩ tới Mạc Phượng Kỳ tốc độ nhanh như vậy, kinh hại dưới sôi nổi lui về phía sau, có người liền vũ khí cũng chưa cầm lấy tới, đã bị xông tới Mạc Phượng Kỳ lao giết hầu. Máu tươi phun trào mà ra trong náy mắt, mọi người giật nảy mình, bất quá bọn họ cũng bị này máu tươi kích ra lửa giận, sôi nổi gào thét lớn nhằm phía Mạc Phượng Kỳ. Mộ Thanh Ly ở mấy chục mét ở ngoài xem nóng lòng, gắt gao nhếch môi, thẳng đến thấy Mạc Phượng Kỳ lại giết ba người mới mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Những người này cũng chính là ỷ vào người nhiều vội giự vào chiến thuật biển người ngay từ đầu chói buộc hắn tay chân, theo Mạc Phượng Kỳ nhiều sát vài người, đang kia người sức chiến đấu liền thẳng tắp giảm xuống, càng đến sau lại Mạc Phượng Kỳ nắm chắc thắng lợi càng lớn. Liền kia sợ tới mức không được con khỉ không biết khi nào đều lộ ra đầu tới, xem mắt trông mong nhìn Mạc Phượng Kỳ. Mạc Phượng Kỳ một cái diều hâu xoay người né tránh lao tứ dịu, xem cũng chưa xem đưa lưng về phía hắn, tiếp được trước mặt người đánh lén. Ngu xuẩn! Lao tứ nhìn Mạc Phượng Kỳ đưa lưng về phía chính mình, Ngãy mắt vui mừng quá đỗi, hô to một tiếng sau dơ lên trong tay binh khí liền tính toán nện xuống đi, lại tại hạ một khắc thấy chính mình ngực cắm một cái chói lọi ám khí, thẳng tắc đánh tiến trái tim vị trí. Hắn môi giật giật, dơ thẳng lên trời nga xuống. Lao tứ!" Còn lại mấy người bi phấn đan sen, hắn không thể xông lên đi đem Mạc Phượng Kỳ xé. Đồng thời Mạc Phượng Kỳ lại tung ra một cái ám khí, thừa dịp một người ngửa mặt lên trời bi phấn thời điểm trực tiếp đánh xuyên qua Hàn Thiết Hầu. Mộ Thanh Ly ở nơi xa nhìn. Mạc danh cảm thấy có chút hỉ cảm, phụt một tiếng bật cười. Quả nhiên, cái loại này ngửa mặt lên trời đau hô một tiếng, sau đó liền cùng khai quải giống nhau sức chiến đấu thẳng tắc bay lên tình cảnh chi sẽ xuất hiện phim truyền hình, đều là vai chính đặc quyền. Loại này tiểu đuổi đời làm cái này động tác, sống sờ sờ chính là đem chính mình tử huyệt lộ ở địch nhân trước mặt, còn lộ ra yết hầu đối với nhân ra, trang nhưng thật ra ra dáng ra hình, chính là một không cẩn thận đem chính mình mệnh lộng không có. Con khỉ quay đầu. Trong đại đại đôi mắt nhìn về phía Mộ Thanh Ly. Nhìn Mạc Phượng Kỳ đã nắm chắc, Mộ Thanh Ly tâm tình cũng hảo lên, gái gái con khỉ cảm, còn không đều là ngươi làm hại, gây hỏa tinh. Nào biết con khỉ rất là thích Mộ Thanh Ly trêu đùa, thoải mái vai vai đầu. Chiến trường bên trong đã là khắp nơi thi thể, còn lại tồn tại nhân thân thượng tất cả đều treo màu, duy nhất bình yên vô sự chính là lạnh như băng xương Mạc Phượng Kỳ. Đi. Kẻ dẫn đầu người nhìn đại thế đã mất, lại không cam lòng cũng không dám kéo xuống đi chỉ có thể hô a mọi người rời đi. Nào biết Mạc Phượng Kỳ thân hình nhoáng lên chắn phía trước, đem bọn họ đường đi đều phá hỏng. Người nọ trên mặt xuất hiện đoán độc chi sắc, chúng ta cùng các hạ ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, mặc dù là mới vừa rồi ta huynh đệ trong lời nói có chút đắc tội, cũng đã dùng mệnh hoàn lại, các hạ cần gì phải như vậy đuổi tận giết tuyệt. Mạc Phượng Kỳ trong tay kiếm từng giọt đi xuống nhỏ huyết, trên mặt lại là không chút biểu tình, nghe hắn nói sau nhàn nhạt nói, đối nàng nói năng lô mãng Không có bất luận cái gì thương thảo đường sống. Người nọ nghe vậy lúc sau hai tròng mắt màu đỏ tươi, biết là hoàn toàn đã không có thương lượng đường sống, hét lớn một tiếng hướng về phía Mạc Phượng Kỳ vọt qua đi. Một nén nhang thời gian sau, Mộ Thanh Ly đi đến run bẩn bật đám kia nô lệ trùng, nàng nhìn im như ve sầu mùa đông mọi người, phóng mềm thanh âm, các ngươi là từ đâu tới? Những người này nhìn thấy Mạc Phượng Kỳ mới vừa rồi vẻ mặt sát thần bộ dáng, trong lòng đều có chút sợ hãi, bất quá giờ phút này nghe thấy hỏi chuyện cũng không dám không trở về. Liền run run rẩy rảy nói, tiểu nhân đều là bị bọn họ trộm tới, phải bị buôn bán đến Tây Vực đi. Theo bọn họ giải thích, mộ thanh ly mới đưa sự tình lộng minh bạch. Từ thời đường bắt đầu, trung nguyên nhân liền đối Tây Vực bên kia người tràn ngập tò mò, nhà có tiền đều thích giữ chữ nuôi dưỡng một ít hồ cơ, nhưng trung nguyên nhân ở Tây Vực giống nhau bán chạy. Tất cả mọi người có cái tìm kiếm cái lạ trong lòng, Tây Vực quý tộc đồng dạng thích trung nguyên vương chiều người Hán, đặc biệt là bên người có một hai cái người Hán bộ dáng nô lệ mang đi ra ngoài quả thực lần có mặt mũi. Hơn nữa trước mặt những người này cũng không phải tù binh, bọn họ cơ hồ đều là bị hạch tội quan viên ra quyến, trên đường bị áp giải quan viên bán cho này nhóm người lái buôn, lại từ bọn họ qua tay bán đi Tây Vực. Mộ thanh ly lắp bắp kinh hãi, quan viên áp giải là lúc đều sẽ nổi danh đơn, hơn nữa đạt tới mục đích địa lúc sau còn có co giao tiếp người kiểm tra thực hư, bọn họ làm sao dám làm như vậy. Cái kia bị đánh lao giả mặt lộ vẻ chua sót, cô nương là không biết, Tên này độc canh giả thuyết tới cũng là dễ dàng, hắn chỉ cần nói trên đường có mấy người không nghe lời bị đánh chết, tồn tại ở trên đường bệnh đã chết, liền có thể viên qua đi. Đến nỗi giao tiếp người cũng là mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái, chỉ cần cho bọn hắn một ít tiền bạc, liền đều không phải chuyện này. Mộ Thanh Ly cùng Mạc Phượng ký liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy một chút bất đắc dĩ chi sắc. Trên đời này luôn có ánh mặt trời chiếu không tới địa phương, đối với sinh trưởng ở nơi đó mọi người mà nói. Hác ám một ngày tiếp theo một ngày, không có kết thúc thời điểm. Hai vị người hảo tâm, cầu xin các ngươi phòng chúng ta đi thôi. Lúc này bỗng nhiên trong đám người có người quỳ xuống, khóc lóc nói, đó là nhà của chúng ta người có lại đại tội nghiệp này một đường cùng địa ngục sinh hoạt cũng chả hết, làm chúng ta đi thôi. hắn vùng này đầu, mọi người sôi nổi khóc cái không ngừng, tất cả đều ở xin tha. Kỳ thật mộ thanh ly biết bọn họ nói đều đối. Liên tính là họa cập người nhà, này một hồi tao ngộ cũng trả hết bọn họ tội nghiệp Lại nói tiếp vẫn là triều đỉnh thua thiệt bọn họ, nếu không phải có kia gan lớn người biết không phát việc, chuyện như vậy buồn sẽ không phát sinh. Bọn họ sở hữu tội, đã trả hết. Mộ thanh ly thở dài, từ kia dẫn đầu người trên eo đem chìa khóa bắt lấy tới ném cho bọn họ, các người đi thôi. Sau này lộ, liền xem chính bọn họ. Mọi người tự nhiên mừng như điên, khởi bỏ tay chân thượng xích sắt lúc sau cấp mạc phượng kỳ hai người dập đầu sau cáo tử, mọi người hô hô lạp lạp đi xa, chỉ có một người còn đứng tại chỗ. Tại đây nhóm người chung, chỉ có hai nữ tử. Một cái là phía trước bị lao tư cường bạo trung niên nữ nhân, còn có một cái là bị lao tam túng đi, sau lại không việc gì thiếu nữ, giờ phút này lưu lại cũng chính là nàng. Mộ thanh ly nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào không đi. Kia thiếu nữ cắn cắn môi, ngừng đầu lên nhìn về phía nàng, trong mắt lệ quang điểm điểm, ta, người nhà của ta đã chết sạch, ta không chỗ để đi. Phần 404 Nàng thanh em bi thương, làm người bằng bạch nhiều bà phần thương tiếp Mộ thanh ly nhìn mắt Mạc Phượng Kỳ, thấy hắn không nói gì ý tứ, liền mở miệng nói, ta có thể cho ngươi một ít bạc, chính ngươi ở phủ cận tìm một chô an thân đi. Nói liền sờ sờ bên hông, xấu hổ phát hiện chính mình không mang túi tiền. Mạc Phượng Kỳ từ trong lòng móc ra một tỏi bạc, cách không vứt cho cái kia thiếu nữ. Nàng lại không có đi tiếp. Bạc cục cục trên mặt đất lăn hảo xa, thiếu nữ lại thỉnh thịch một tiếng quý xuống, tiểu nữ tử đã không có ra, hai người là ta ân nhân cứu mạng, về sau làm châu làm ngựa tới báo đáp b cầu phu nhân nhận lấy ta đi. Này! Nàng lại là đem chính mình cùng Mạc Phượng Kỳ coi như phu thê. Mộ Thanh Ly có chút xấu hổ. Tuy rằng này nữ tử đáng thương, nhưng bọn hắn mang theo nàng vẫn là nhiều có bất tiện. Ta không phải phu nhân, ngươi chớ nên gọi bậy. Mộ Thanh Ly lắc lắc đầu, chúng ta chuyến này là có chuyện muốn làm, lạn là lội đường xa không có phương tiện mang theo ngươi, ngươi vẫn là thu bạc rời đi đi. Kỳ thật mộ Thanh Ly hiểu được nữ tử này băn khoăn. Rốt cuộc thời đại này nữ tính. Nếu là không có người nhà che chở, vậy hoàn hoàn toàn toàn trên cái thất thịt, mặc người sâu xé. Nữ nhân này mang theo tiền đi rồi, nói không chừng quay đầu là có thể bị người lại lần nữa bán đi, kết cục càng là thê thảm. Nàng kia nghe mộ thanh ly không buông khẩu, liền bắt đầu dập đầu, một chút tiếp theo một chút, thẳng đến chảy ra huyết tới. Mộ thanh ly làm nữ tử, nhìn nàng như vậy rốt cuộc là có ba phần lòng chắc ẩn, nghĩ vậy nữ tử đủ loại trải qua, thở dài nói, thôi, này vùng hoang vu dã ngoại ném xuống ngươi cũng là không thích hợp. Ngươi trước đi theo chúng ta cùng nhau, về sau chúng ta cho ngươi tìm cái an thân địa phương đi. Nàng chuyến này chính là đi vân nam, tới rồi bình nam hầu phủ đem cái này nha hoàn phó thác cấp nhà ngoại. Nếu là nàng nguyện ý bán mình liền lưu làm nha hoàn, nếu là không ớn, làm tổ phụ mâu cho nàng tìm cái kiên định nhân ra, cũng không phải cái gì việc khó. Nữ tử nghe thấy những lời này sau so hỉ cực mà khóc, không được tạ ơn. Xem trên người nàng quần áo dơ không được, mộ thanh ly cũng là mang nàng đi trước rửa sạch một lần. Mới ba người cùng nhau trở về. An Lưu Phong ngồi ở dưới bóng cây mặt, trong lòng nói thầm cái không ngừng. hắn ra thế tử có phải hay không cũng quá kéo dài chút, nay tính xuống dưới đều một canh giờ, hai người còn không có xong việc. Lại kéo xuống đi cũng không cần lên đường, mọi người trực tiếp ở chỗ này qua đêm đều hảo. hắn đang nghĩ người tới, liền thấy mộ thanh ly cùng Mạc Phượng Kỳ xa xa trở về thân ảnh, mộ thanh ly trong tay giống như còn ôm thứ gì. An Lưu Phong bất chấp nhìn kỹ, tức khắc một cái giật mình. Đứng lên tránh ở đại thụ mặt sau Trời biết thế tử có thể hay không còn ghi hận phía trước chuyện này Trước trốn đi tóm lại là không sai chương 415 thiếu phu nhân tiểu thư ngại như thế nào đi lâu như vậy Đỗ Quyên cùng Sương Nhi thấy mộ thanh ly trở về liền đón đi lên Ánh mắt dừng ở nàng ôm con khỉ trên người Này con khỉ Không lâu trước đây Mạc Phượng Kỳ tới quản nàng muốn một bộ mộ thanh ly quần áo Sau đó hai người cũng chưa tin tức Đỗ Quyên muốn là muốn đi tìm Kết quả sinh sôi bị An Lưu Phong ngăn lại Nói mộ Thanh Ly cùng Mạc Phượng Kỳ ở bên nhau sẽ không có việc gì, chỉ là hắn nói lời này thời điểm sắc mặt cổ quái, làm đỗ Quyên không thể không hoài nghi trong đó có cái gì ẩn tình. Hiện giờ nhìn mộ Thanh Ly bình yên trở về, hai người cũng cuối cùng yên tâm. Con khỉ tránh ở mộ Thanh Ly trong lòng ngực héo héo, thấy đỗ Quyên nhìn về phía nàng, lập tức nghe răng làm hung ác trạm. Sương nhi nhưng thật ra cảm thấy thú vị, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn nó. Mộ Thanh Ly biểu môi, trên đường nhặt, mặt dày mày dặn một hai phải cùng trở về. Trước đêm đi dưỡng đi, ngày nào đó chọc ngươi không hứng hứng liền trực tiếp hầm, không cần cùng ta nói. Nàng sau lại muốn đem này con khỉ thả, nhưng nó lại chết sống không chịu đi, nhắm mắt theo đuôi đi theo mộ thanh ly, cuối cùng dứt khoát nhảy tới trên người nàng. Mộ thanh ly rơi vào đường cùng mới mang theo trở về. Đố quyên gật gật đầu, lúc này mới phát hiện mộ thanh ly phía sau còn đi theo cái nữ tử. Nàng kia toàn bộ hành trình đi theo mộ thanh ly phía sau, đầu thấp thấp, thấy không rõ mặt mày. Đố quyên! Ngươi đi mang nàng đổi kiện quần áo. Mộ Thanh Ly nói, cô nương này gọi là Đan Nương, nàng trước theo chúng ta đi một đoạn đường, mấy ngày này đi theo ngươi cùng Sương Nhi, ngươi nhiều chăm sóc nàng chút. Nay đoàn người trung tổng cộng cũng chỉ có mộ Thanh Ly, Đỗ Quyên cùng Sương Nhi ba cái nữ tử, tổng không thể đem nàng ném cho nam tử chăm sóc, liền cũng chỉ có thể phó thác cấp Đỗ Quyên. Đúng vậy Đỗ Quyên tuy rằng tò mò Đan Nương thân phận, biết lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không có phương tiện hỏi nhiều, liền vươn tay đi kéo nàng ngươi theo ta đi Chưa mang ngươi đi đổi kiện quần áo. Đan Nương vốn dĩ ở mộ Thanh Ly phía sau, Thình Linh bị Đỗ Quyên giữ chặt cánh tay, vốn dĩ xúc ở tay áo chung tay một chút lộ với người trước. A Đỗ Quyên bản năng hô nhỏ một tiếng, chấn kinh buông ra tay nàng. Mọi người theo Đỗ Quyên ánh mắt nhìn lại, nháy mắt liền minh bạch nàng kêu to nguyên do, đan nương ngón tay thượng lại có lục căn ngón tay. Ngay cả mộ Thanh Ly cũng lắp bắp kinh hãi. Nàng từ nhìn thấy đan nương bắt đầu, người sau liền vẫn luôn tiện tay xúc ở trong tay áo, lại là không có chú ý tới. Này sáu chỉ cũng không tính cái gì đại sự, chỉ là cổ nhân mê tín, cảm thấy loại này trời sinh dị tựa người nhất định điểm xấu. Đan nương như là bị năng đến giống nhau, đột nhiên rụt tay về, khẩn túi đầu không nói lời nào, nhưng là thân mình banh đến gắt đao. Mộ thanh ly thấy nàng như vậy có chút không đành lòng. Đan nương này phản ứng, thuyết minh từ nhỏ đến lớn không thiếu bởi vì cái này đã chịu kỳ thị, như vậy trước mắt bao người là mọi người thấy tay nàng, cùng lột nàng quần áo không có gì khác nhau. Mọi người đều không có nói chuyện. Nhưng thật ra Mạc Phượng Kỳ thanh âm lạnh lùng trong trẻo vang lên, "Lưu Phong." Dấu sau thân cây mặt tự mình tê mỏi An Lưu Phong thân mình chấn động, căng da đầu đi ra, "Thế tử, tiểu nhân ở." An Lưu Phong nghe Mạc Phượng Kỳ thanh âm liền hiểu được chính mình cái này chạy trời không khỏi nắng, bất quá hắn trong lòng cũng rất là kỳ quái, thế tử sung sướng hơn một canh giờ, như thế nào vẫn là này phiên dục cầu bất mãn bộ dáng. Hắn kia phó thất thần biểu tình dừng ở Mạc Phượng Kỳ trong mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói, "Đi đem mọi người mời." lại đi thủy biên chọn mãn hai đại thùng trên đường nước uống, sau nửa canh giờ khởi hành. Hắn dừng một chút bổ sung nói, ngươi tự mình đi làm, không được bất luận kẻ nào hỗ trợ, hoàn thành không được quân pháp xử trí. Nói xong Mạc Phượng Kỳ liền nhấc chân rời đi, lưu lại miệng lớn lên đại đại An Lưu Phong. Gì? Hắn một người, đem sở hữu mạng huy, lại đi chọn hai đại số nước, lại chỉ cấp nửa canh giờ. Thế tử có biết hay không bọn họ trang thủy thùng đều là thau tắm lớn nhỏ. Mộ Thanh Ly nhìn An Lưu Phong như vậy, Đấy lòng cũng là vui sướng, nhướng mày nói, an thị vệ, ta hai cái nha hoàng chờ hạ còn muốn rửa sạch một phen, ngươi liền đi trước uy ma đi, chờ cuối cùng một nén nhang thời gian lại qua đi gánh nước, các nàng khi đó hẳn là mới tẩy xong. Mộ thanh ly trên mặt tươi cười cơ hồ không thêm che lấp, vất vả an thị vệ. 15 phút đánh hai số nước, nhìn an lưu phong về sau còn dám không dám chạy loạn, còn dám không dám loạn xem. An lưu phong tự nhiên đoán được mộ thanh ly là ở chính hắn, vẻ mặt đưa đám, vẻ mặt sống không còn gì luy Mọi người thấy thế sôi nổi cười ha hả, cùng an lưu phong treo gẹo nói, an đầu, ngươi là như thế nào chọc thế tử, thế nhưng bị như vậy xử phạt. Chính là A an đầu, này nếu là thật sự quân pháp xử trí, cần phải 20 quân côn, còn muốn tởi quần đánh đâu, huynh đệ ta tưởng giúp ngươi, nhưng thế tử không đáp ứng A. Đúng rồi, ngựa của ta từ ngày hôm qua cho tới hôm nay cũng chưa ăn no, an đầu ngươi nhớ rõ chờ hạ nhiều vì nó hay đốn. Các ngươi này đàn không lương tâm, cùng ta chờ. Đại gia ở An Lưu Phong tiếng giống giận Trung phát ra một trận cười vang. Cứ như vậy, mọi người lực chú ý đều chuyển qua An Lưu Phong trên người, rốt cuộc không ai chú ý góc chung An Hương. Không ai chú ý nàng như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại gắt gao nắm lấy nắm tay, mỗi cái móng tay đều dùng sức đến trắng bệnh. An Lưu Phong làm mặc phượng kỳ thị vệ trưởng, tự nhiên là có chút bản lĩnh. Những cái đó huy mã chuyện này đều không tính cái gì, quan trọng nhất vẫn là mộ thanh ly chỉ cho hắn lưu một nén nhang thời gian múc nước. Hai cái qua lại thời gian căn bản không đủ dùng. An Lưu Phong cắn răng một cái, đem thùng nước cùng nhau mang đi, rốt mãn thủy sau ngạnh sinh sinh đặt ở đầu vai khiêng trở về, tự nhiên lại bị một trận cười vang. Mệt đến quỷ rạp trên mặt đất khởi không tới An Lưu Phong mồm to thở phi phò, nghe thấy một nữ tử ngọt ngào thanh âm, "An thị vệ." Hắn dùng mình một cái, phía sau lưng đều ở tê dại. Cái gì kêu chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, hắn hôm nay xem như hoàn toàn minh bạch. Mộ Thanh Ly tuyệt đối là cái không thể đắc tội chủ. Tuyệt đối không thể. Hắn cố hết sức ngừng đầu, liền thấy Sương Nhi đối hắn lộ ra cái sán lạn tươi cười tới. An thị vệ, tiểu thư nhà ta bỗng nhiên tưởng cưới ngựa, liền cưới ngài mã đi trước một bước. Với lúc ngài vất vả lâu như vậy, nàng nói ngài nếu là không chê, mộ ra xe ngựa tùy tiện chọn một chiếc. An lưu phong một ngụm lao huyết đều phải phun ra tới. Hắn một đại nam nhân, như thế nào không biết xấu hổ ngồi xe ngựa. Nếu là thật sự lên xe, đời này đều phải bị đám kia khở hóa cười nhạo. Không cần hắn cơ hồ là từ kẽ răng mải ra tới thanh âm. Nga. Sương Nhi gật gật đầu, tiểu thư nhà ta cũng là nói như vậy, nàng nói an thị vệ bất đồng với thường nhân, định sẽ không giống cái nữ nhân giống nhau lựa chọn ngồi xe ngựa, cho nên đem dư lại xe ngựa cùng ngựa đều mang đi, ngài chờ hạ ngàn vạn đuổi kiếm A. Sương Nhi nói xong nhanh như chấp chạy, thượng cuối cùng một chiếc xe ngựa nghen ngang mà đi. Chờ một chút. An Lưu Phong nhìn kia xe ngựa một chút từ chính mình trong tầm mắt đi xa, đang muốn cắn răng bỏ dậy đuổi theo Liên vào giờ phút này, kia chỉ bị mộ thanh ly nhặt được con khỉ hô to gọi nhỏ từ An Lưu Phong trên người dâm qua đi. Nó là nhảy đến An Lưu Phong trên người, kia một chút hắn đều nghe thấy chính mình xương cốt ca bằng một tiếng. Con khỉ lại không có chút nào dâm đến người tự giác, trực tiếp đem An Lưu Phong coi như văn cầu, đem hắn dâm đến cả khuôn mặt cùng đại điệu thân mật tiếp xúc, con khỉ lại mượn lực thân thủ nhanh nhẹn nhảy đến trên cây, ba lượng hạ liền đuổi theo sương nhi xe ngựa, nhanh như chớp chui đi vào. Bên trong chuyển đến vừa rồi tìm ngươi một vòng nhi cũng chưa thấy, còn tưởng rằng ngươi lại đi rồi đâu. Câu nói kế tiếp An Lưu Phong rốt cuộc nghe không thấy, hắn nửa cái thân mình lâm vào bùn đất chung, ngón tay chịu động chính là bò không đứng dậy, cuối cùng vẫn là nhận mệnh từ bò dãy ruột. An Lưu Phong, đã chết. Mộ thanh ly lúc này tâm tình lại là cực kỳ thoải mái. Nàng lúc này đã thay một thân nam trang, ống tay háo to rộng, ngồi trên lưng ngựa rất có loại phóng ngựa chạy như điên khoái cảm. Bất quá nàng cũng chính là như vậy lại thật sự làm mã chạy như điên lên lại là không cái kia lá gan. Mộ thanh ly cưới ngựa đi đến Mạc Phượng Kỳ bên người, cùng hắn song song đi tới, trong miệng cảm thắn nói, nguyên lai đương cái nam tử là cái gì sảng khoái sự. Nàng ăn mặc một thân to rộng màu trắng quần áo, rất có loại đạm bạc danh lợi ẩn sĩ cảm giác, trên đầu khăn chít đầu cũng bằng thêm nho nhã. Mà Mạc Phượng Kỳ tắt cùng nàng bất đồng. Hắn quần áo nhiều là bó sát người, cùng loại với nhung trang, còn nữa kia màu đen xứng với lạnh như băng khí chất. Thấy thế nào cùng văn nhân mặc khách bốn chữ không dính biên. Nhưng hắn hai người một đen một trắng sóng vai cưới ngựa mà đi, lại là nói không nên lời xứng đôi. Phần 405 Mặc phượng kỳ nửa rũ lông mi, ngựa khi an tĩnh, ngươi vì nữ tử, đã là rất tốt. Hắn không thích đoạn tụ, nàng làm sao có thể biến thành nam. Mộ thanh ly nghe đến đó trong lòng khẽ run, hảo tâm tình đông nhiên liền không có. Mặc phượng kỳ tất nhiên là có thể cảm giác được nàng cảm xúc, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, dừng một chút nói. Ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Hắn thật sự không tốt với suy đoán nữ tử tâm sự, càng là đoán không ra nàng. Mạc Phượng Kỳ đối nàng từ trước đến nay thuần túy, nếu không biết như thế nào gặp may, dứt khoát liền lấy bản tâm đối nàng, trực tiếp hỏi ra tới. Hắn nói chuyện thời điểm đôi mắt rất là chuyên chú, xem Mộ Thanh Ly né tránh ánh mắt, trong lòng căng tắc. Nàng không nói lời nào, Mạc Phượng Kỳ liền nhìn chằm chằm vào nàng, giống như không mở miệng liền không bỏ qua giống nhau. Qua hồi lâu, Mộ Thanh thấp giọng nói, "Thế tử Ngươi hẳn là biết phía trước thái tử sự tình đi. Nhan 11 toàn bộ hành trình tham dự, lấy hắn cùng Mạc Phượng Kỳ giao tình, tự nhiên sẽ kể hết cáo chi. Ân. Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt đáp. Mộ Thanh Ly hít sâu một hơi, đem thanh âm áp càng thấp, ngươi cùng ta quen biết cũng mau hai năm, ta tính tình như thế nào, nói vậy ngươi cũng biết. Ta người này tâm nhắn tiểu, cũng mang thủ thực, nói tỉ vết tất báo cũng không quá. Ta có thể lấy thân thiệp hiểm bắt được Lạc Dương tham hủ án thủ phạm, làm bá tánh miễn với tai họa. Đây là ta thân là bề tôi nên làm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình, làm một cái thương tổn quá ta người vinh đang đại bảo, đem một nhà già trẻ mạch máu giao cho ở trong tay người khác. Liên tính ta biết, đổi chữ là đại sự, một cái xử lý không tốt khả năng sẽ làm thiên hạ đại loạn, đại sở căn cơ khó giữ được, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhịn xuống khẩu khí này, chỉ vì một câu đại cục làm trọng. Ở ta có năng lực thời điểm, ta sẽ kiêm tế thiên hạ, có thể giúp một cái tính một cái. Nhưng là ở ta chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, ta sẽ lựa chọn chỉ lo thân mình, khi đó chết bao nhiêu người ta đều không để bụng. Mộ Thanh Ly cười khổ một tiếng, thế tử, ta cùng ngươi không giống nhau. Nàng cùng hắn thật sự không giống nhau. Mộ Thanh Ly tính cách chung có loại sinh ra đã có sắn hung ác, đây là khắc vào nàng trong xương cốt đồ vật, thay đổi không được, bằng không kiếp trước nàng cũng sẽ không lựa chọn đồng quy vụ tận. Liên tính mộ Thanh Ly biết, lúc này cùng thái tử đối nghịch hậu quả là làm thế cục càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng làm đại tấn cùng đại lương lấy ngư ông thủ lợi, nàng cũng vẫn là sẽ ngăn cản thái tử đăng cơ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách bái, ta sau khi chết, đâu thèm nó hồng thủy ngập trời. Nàng trước nay liền không có cái loại này vì cứu vớt thiên hạ thương sinh mà tự mình hy sinh tinh thần, nàng nguyện ý dùng sinh mệnh bảo hộ, chỉ là nàng ái người. Chỉ thế mà thôi." Mạc Phượng Kỳ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, tiếp tục, "Ta là tuyệt đối sẽ không làm thái tử đăng cơ." Mộ Thanh Ly trầm rãi mà kiên định nói, "Không riêng gì ta, Toàn bộ mộ ra đều sẽ đứng ở hắn mặt đối lập thượng, duy trì người khác hoàng tử đoạt đích. Ta biết tiêu vương phủ thái độ, cũng biết ngươi thái độ, cho nên. Ngươi không cần lại ở ta trên người lãng phí thời gian. Dù sao sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Mộ thanh ly nói ra này đoạn lời nói, trong lòng tuy khó chịu, lại mặc danh kiên định xuống dưới. Giống như là huyền thật lâu tâm bỗng nhiên rơi trên mặt đất, liền tính khắp nơi bụi gai, cũng tốt hơn không do nguyên do ở giữa không trung bay. Nói xong. Mạc Phượng Kỳ khẩn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Mộ Thanh Ly lần này không có tránh đi hắn ánh mắt, gật gật đầu. "Ừm." Mạc Phượng Kỳ bình tĩnh quay đầu. Mộ Thanh Ly trong lòng nghĩ hoặc, nghĩ thầm hắn như thế nào như vậy bình tĩnh, còn đang nghĩ hoặc, liền thấy Mạc Phượng Kỳ kéo nàng bàn tay trắng, gắt gao nắm lấy. Mộ Thanh Ly trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ có loại này cử động, thiếu chút nữa dọa phá gan. Trước kia Mạc Phượng Kỳ tuy rằng phi lễ quá nàng, lại cũng là tránh thai mắt của người, người trước cũng không có cái gì thân mật hành động. Hiện giờ trước công chúng hắn như vậy giữ chặt tay nàng, quả thực là muốn mệnh sự tình. Ngươi làm cái gì? Nàng dùng sức muốn đem chính mình tay rút về tới, lại bị hắn kéo gắt gao. Mạc Phượng Kỳ, ngươi đừng quá quá. À, mộ thanh ly lời còn chưa dứt đã bị hắn dùng sức lôi kéo, trực tiếp bị tốn tới rồi hắn lập tức, cùng hắn cộng thừa một con. Mạc Phượng Kỳ biểu tình tự nhiên vòng lấy nàng eo, cứ như vậy đem dọa liền phản kháng đều đã quên mộ thanh ly vòng ở chính mình trong lòng ngực. Bọn họ vài thức ở ngoài chính là bọn thị vệ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Mạc Phượng Kỳ sẽ làm như vậy, tất cả đều cả kinh há to miệng. Không biết người nào dẫn đầu phản ứng lại đây, buồn miệng thốt ra hô thiếu phu nhân. Mạc Phượng Kỳ còn lại thị vệ cũng lấy lại tinh thần, đồng thời la lớn, thiếu phu nhân. Trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Tức khắc, thiếu phu nhân này ba chữ hết đợt này đến đợt khác văng lên, cả kinh nơi xa chim chóc đều bay lên. Mộ ra thị vệ còn lại là một đám trợn mắt há hôm mồm Mạc Phượng Kỳ nghe bọn họ tiếng hô. Đồng nhiên ở dương quan hạ lộ ra cái tuyệt diễm tươi cười tới. Hắn một bàn tay khơi vào mộ thanh ly cảm nghiêm túc đối nàng nói, ta nếu nói muốn cưới ngươi, liền tuyệt không sẽ làm ngươi khó xử, cũng không có gì sẽ trở thành ngươi ta chi gian trở ngại. Mộ thanh ly ngu si nhìn hắn, trong ngóc lộn xộn một mảnh, dây tiếp theo lại bị hắn dùng sức ấn ở chính mình trong lòng ngực. Trung quanh buộc phát ra bất tận tiếng hoan hô, bọn thị vệ sôi nổi ồn ào, trong miệng kêu hương một cái, mặc phượng kỳ trên mặt tươi cười không giảm Nhất kỵ tuyệt trần mang theo mộ thanh ly biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Trong xe ngựa, đố quyên bụng mặt, cũng là tràn đầy vui sướng. Thật tốt quá, thiểu thư cùng thế tử cuối cùng là thành. Mộ thanh ly có chính mình bất đắc dĩ, mặc phượng kỳ lại là cái không hiểu nữ nhân tâm. Hai người cứ như vậy biệt hữu xem đố quyên đều mau vội muốn chết. Hiện giờ cuối cùng là có định luận, nghĩ đến này hôn sự cũng nắm chắc, chờ trở, trở lại kinh thành lúc sau liền định ra tới. Đan nương buông mảnh, lông mi nửa rũ. Một lát sau nhẹ giọng hỏi đố quên nói, đố quên tỷ tiểu thư cùng công tử, là có hôn ước trong người sao? Nàng đến bây giờ cũng không biết hai người bọn họ thân phận thật sự, cũng thực sự cảm thấy kỳ quái. Ngay từ đầu nàng cho rằng này hai người là phu thê, nhưng mộ thanh ly nói không phải, sau đó nàng liền cho rằng mộ thanh ly là Mạc Phượng Kỳ thất thất. Mạc Phượng Kỳ liền bởi vì mấy người kia lái buôn đối mộ thanh ly nói năng lô mãng, liền đại khai sát giới, một cái đều không có bông tha, nếu mộ thanh ly không phải hắn nữ nhân. Làm sao khổ như vậy? Tuy mộ thanh ly trở về lúc sau, lại nghe thấy Đô Quyên kêu nàng tiểu thư, này liền thuyết minh nàng là Vân Anh chưa gả chi thân. Nhưng một cái chưa xuất các nữ nhi ra, thoạt nhìn lại như là gia đình giàu có xuất thân, lại như thế nào sẽ cùng một cái nam tử đồng hành, càng khoa trương chính là ở người trước mặt như thế thân mật. Duy nhất giải thích chính là hai người là có hôn ước trong người. Đô quên nghĩ nghĩ, có chút hàm hồ trả lời, thành thân cũng nhanh. Tiểu thư vẫn luôn không có công đạo này đan nương là từ đâu tới. Về sau muốn hay không lưu tại bên người, cho nên có chuyện này tạm thời không có phương tiện làm nàng biết. Liên tính Mạc phượng kỳ trở về lúc sau liền cùng mộ chi tuân cầu thân, hai người đính hôn cũng tới rồi 6 tháng cuối năm, trước đó truyền ra lời đổ tới, tóm lại là đối mộ thanh ly thanh danh có ảnh hưởng. Đan nương ngoan ngoán gật gật đầu, không lại truy vấn. Đố quyên thấy nàng giấu ở tóc mặt sau, thấy không rõ dung mạng mặt, lại nghĩ tới nàng lục căn đầu ngón tay, trong lòng liền có chút thấy náy. Nàng khi đó cũng không phải cố ý. Chỉ là sống lớn như vậy cũng chưa gặp qua sáu chỉ người, chật vừa thấy đến liền liền doa, bất quá lúc này nói cái gì đều đền bù không được đối đan nương thương tổn. Ngươi yên tâm, tiểu thư là cái người phụ trách người, nàng nếu thu lưu ngươi, liền sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Sương nhi cùng ta ngày thường muốn vội vàng tiểu thư chuyện này, có địa phương khả năng suy xét không chu toàn, ngươi có cái gì yêu cầu liền trực tiếp cùng ta nói, ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình. Đố quên ôn ngu nói. Ấn. Đan nương thanh âm thực nhẹ ta biết tiểu thư là người tốt, cảm ơn Đỗ quên tỷ." Nàng trong giọng nói tràn đầy cảm kích chi tình, nhưng bị tóc ngăn trở trong ánh mắt lại là một mảnh lãnh đạm, đáng tiếc Đỗ quên cũng không có thấy. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Thanh Ly cùng Mạc Phượng Kỳ đồng hành, phảng phất đã thành một kiện thực bình thường sự. Nàng cưới ngựa hắn liền ở bên người nàng cùng kỵ, hắn ngồi xe hắn liền cùng nàng cùng nhau đồng hành. Tiêu Vương phủ thị vệ lén tự nhiên thế Mạc Phượng Kỳ vui vẻ, liền Mộ gia hạ nhân đều dần dần thói quen điểm này. Tóm lại mọi người đối một nam một nữ như thế thân cận loại này với lý không hợp hành vi lựa chọn làm như không thấy. Mộ thanh ly ngồi ở trong xe ngựa làm bộ đọc sách, còn là có thể cảm giác được một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng không thể nhịn được nữa đem thư bông, quay đầu trừng hắn ngươi đi ra ngoài cưới ngựa. Không. Mạc Phượng kỳ cự tuyệt thực tự nhiên. Mộ thanh ly cho mày, ngươi ở chỗ này quái dày đọc sách. Nàng sau lại nghĩ rồi lại nghĩ, trước sau cảm thấy Mạc Phượng kỳ ngày đó là ở tính kế nàng. Vốn dĩ mộ thanh ly cũng không hoàn toàn đáp ứng gả cho hắn A suy xét đến thái tử kia đều là sau lại chuyện này, vì cái gì hắn như vậy một giải thích, liền đem nàng trong đầu tự hỏi muốn hay không gả cho mạc phượng kỳ biến thành gả cho mạc phượng kỳ có cái gì trở ngại. Ngày đó mộ thanh ly chóng váng bị hắn lừa dối, xong việc nghĩ đến lại là không thế nào thông khoái. Mạc phượng kỳ mắt tím tinh lượng, người vốn dĩ liền không có đang xem. Nàng từ lên xe bắt đầu liền mở ra ở kia một tờ, lâu như vậy đôi mắt cũng chưa dịch một chút. Sao có thể là đang xem thư? Mộ thanh ly bị hắn chọc phá nói dối, lại mặt không đổi sắc tâm không ngảy nói, ai nói ta không lại xem, ngươi lấy ra chứng cứ tới, vàng không liền chạy nhanh đi xuống. Nàng xem không thấy, còn không phải từ nàng chính mình định đoạt sao. Loại này chết vô đối chứng chuyện này, liền tính là Mạc Phượng Kỳ cũng tuyệt đối không có biện pháp. Nào biết Mạc Phượng Kỳ dứt khoát lưu loát gật đầu nói, hảo. Chính là nếu ta chứng minh rồi, kế tiếp mấy ngày ngươi đều phải ngại ta. Nói xong lúc sau không đợi mộ thanh ly phản ứng, liền đem nàng vừa rồi xem thư đặt ở phía sau, quyển sách này thư danh là cái gì? Mộ thanh ly. Lộ trình cuối cùng mấy ngày, mãn lộ đều là hoan thanh tiếu ngữ. Đó là mộ thanh ly nhặt được kia con khỉ đều cấp mọi người mang đến không ít là thú, mỗi ngày cho người ta đoạt đồ vật, làm cho một trận gà bay chó sủa. Sương Nhi lại thích che chở nó, bị treo đùa người lại ngượng ngùng cùng cùng tiểu nha đầu so đo, chỉ có thể bất đắc gì đi rồi. Mấy ngày xuống dưới con khỉ càng thêm vô pháp vô thiên. Bất quá nó ở Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly trước mặt vĩnh viễn ngoan vô cùng, nói là lấy lòng đều không quá. xương Nhi thường xuyên lẩm bẩm nói này con khỉ ở người ngoài trước mặt là con khỉ, ở hai người bọn họ trước mặt liền thành cậu. Mộ Thanh Ly cấp kia con khỉ nổi lên cái tên gọi Tiểu Hắc, nàng vốn định ác thú vị một chút, trực tiếp kêu nó đại hoàng, cuối cùng vẫn là đại phát từ bi thay đổi cái tương đối bình thường tên. Cứ như vậy, đương đại lý cửa thành xuất hiện ở Mộ Thanh Ly trước mặt thời điểm, Nàng đều có chút khó có thể tin. chương 416 bình nam hầu phủ một. Thế nhưng này liền tới rồi mộ thanh ly tự mình lầm bẩm. Nàng lần này tới trên đường so dự tính lâu nhiều, dùng một tháng rơi thời gian, nhưng hiện tại hồi tưởng lên lại cảm thấy quá đến bay nhanh, vừa lơ đắng cũng đã tới rồi vân nam. Mặc phượng kỳ dục ngựa đi đến bên người nàng, ân một tiếng, sóng mắt chung là nhợt nhạt ôn nu. Mộ thanh ly quay đầu xem hắn, ta chờ hạ liền phải vào thành, người đâu? Bọn họ rốt cuộc không có đính hôn. Mạc Phượng Kỳ nếu là cứ như vậy cùng nàng cùng đi Bình Nam Hầu Phủ, chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn. Phần 406 ta không lưu tại đại lý, muốn đi địa phương khác tìm kiếm dẫn ra cổ trùng biện pháp. Hắn nhìn chăm chú Mộ Thanh Ly, người ở trong nhà đợi, nếu không phải Bình Nam Hầu Phủ người mang ngươi ra cửa, ngàn vạn không cần một người loạn đi, Vân Nam rốt cuộc không thể so kinh thành. Càng đến biên quan liền sẽ càng loạn, tuy rằng Bình Nam Hầu Thống chỉ có cách, Vân Nam đã mấy chục năm không ra quá lớn nhiều loạn nhưng không chịu nổi ngư long hôn tạp, tóm lại là không an toàn. Mộ thanh ly sáng sớm liền biết hắn sẽ không theo chính mình cùng nhau đi vào, nhưng từ hắn trong miệng nghe được chứng thực, vẫn là có chút hơi hơi mất mát. Dọc theo đường đi thói quen Mạc Phượng Kỳ làm bạn, mặc kệ nàng ở nơi nào, chỉ cần yêu cầu hắn thời điểm, hắn tổng có thể trước tiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lại nghĩ đến Mạc Phượng Kỳ phải vì chính mình sự tình lao tâm lao lực, nàng trong lòng liền nhịn không được nảy lên tới hay náy chi tình, thực xin lỗi. Liên lụy ngươi vì chuyện của ta như vậy bốn ba. Mạc Phượng Kỳ năm ngón tay thành sơ, ngón tay thon dài sửa sửa mộ thanh ly đầu tóc, không cần cùng ta thấy ngoại, ta không mừng ngươi như vậy. Mộ thanh ly trong lòng nói không nên lời là toan là ngọn, cuối cùng vẫn là mím môi nói, ta đây đi vào, ngươi. Ngươi liền tính ở bên ngoài cũng muốn chính mình cẩn thận. Mạc Phượng Kỳ gật gật đầu. Mộ thanh ly lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại trong xe, lại nhìn hắn một cái, đem mảnh vùng sau xe ngựa chẩm dãi hướng phía trước chạy mà đi. Nhìn theo nàng vào đại lý cửa thành, Mạc Phượng Kỳ mới dẫn người rời đi. Bình Nam hầu phủ sáng sớm phải mộ thanh ly trở về tin nhi, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, giờ phút này phủ cửa tràn đầy đều là người. Chờ mộ thanh ly xuống xe, mới phát hiện bên ngoài đứng phần phật một đống người, đặc biệt đứng ở đằng trước một đôi nhi lão nhân, nhìn nàng xuống xe, trên mặt kích động chi sắc rốt cuộc ước chế không được. Chính giữa nhất hai người là một đôi lão phu thề, đầy đầu tóc bạc, nhưng tinh thần thực hảo, giờ phút này trong mắt đều khó nén lệ quang. Ngoại sơn còn có cái hơn 40 tuổi phụ nhân mỉm cười nhìn mộ thanh ly, phía sau còn đứng mấy cái thiếu niên thiếu nữ. Mộ thanh ly thượng hít sâu một hơi, tiến lên làm thi lễ, thanh ly gặp qua vài vị trưởng bối. Còn không có ngồi xổm xuống đã bị một đôi thô giáp tay lấy lên. Mộ thanh ly cơ hồ là vừa nhấc đầu liền thấy tô lão phu nhân buồn vui đan xen con người, nàng lao trong mắt lệ quang chấp động, lại không có ngắm nhìn ở mộ thanh ly trên mặt, như là xuyên thấu qua nàng nhìn về phía một người khác. Á huyển tô lão phu nhân nhìn chầm chầm mộ thanh ly, trong miệng đã là theo bản năng hô ra tới. Ở đây mọi người nghe thấy nàng hô lên này hai chữ, trong lòng đều là rất là chua sót. Tô huyển, đó là mộ thanh ly mẫu thân, đã qua đời gần 10 năm. Năm đó tô huyển thập lý hồng trang xa gả kinh thành, lão quốc công cùng tô lão phu nhân cũng là đứng ở cái này địa phương đưa nàng rời đi, không nghĩ tới kia một mặt chính là thiên nhân vĩnh cách, âm dương tương cách. Hiện giờ nhìn thấy cùng tô huyển xuất giá khi tuổi không sai biệt lắm đại mộ thanh ly Hai người lại có bảy phần tương tự, tô láo phu nhân trong lòng không khỏi có đều có phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Bà ngoại, mộ thanh ly nắm chặt tô lão phu nhân tay, nhìn cặp kia vẫn đục đôi mắt, nàng từ trước đến nay lánh ngạnh tâm cũng có hơi hơi run rẩy Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là trên đời nhất bi thống sự tình đi, đặc biệt là một cái mâu thân đối mặt thân sinh cốt nhục rời đi, cái loại này đau thường nhân lại có thể nào minh bạch. Tô lão phu nhân lúc này mới tỉnh ngộ, miễn cưỡng lau chùi hạ khỏe mắt, nước mắt. Bà ngoại này một cao hứng đều lao hồ đổ, Ly Nhi chớn nên trách tội. Trong miệng nói như vậy, vẫn luôn không có buông ra lôi kéo mộ thanh ly tay. Mộ thanh ly lập tức lắc lắc đầu. Một bên láo quốc công cũng là kích động, nhưng hắn tốt xấu là cái nam nhi. So lão phu nhân muốn chấn định nhiều, trong miệng vui mừng nói, tới liền hảo, tới liền hảo. Mà vẫn luôn đứng ở nhị lao phía sau phụ nhân cũng tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, Ly Nhi, ta là người mợ, người cứu cứu cùng đại biểu ca còn ở trong quân. Quá hai ngày mới có thể gấp trở về. Gặp qua mợ. Đó là nàng không nói, mộ thanh ly cũng có thể đoán ra nàng đó là bình nam hầu phu U nhân tần thị. Mấy năm trước mộ thanh ly ông ngoại cảm giác tinh lực vô dụng, liền cùng triều đình thượng biểu, đem tước vị nhường cho chính mình như tử, hắn hảo an hưởng lúc tuổi già. Dù sao bình nam hầu tước vị là nhiều thế hệ tương truyền, lao quốc công tưởng sớm mấy năm thoái vị cũng không có gì không thể, thực mau hoàng đế liền cho phê chỉ thị, cho phép hắn thượng biểu, cấp phong một cái quốc công chi danh. Xem như đối này nhiều năm như vậy trấn thủ biên cương Trần an. Đương nhiên này quốc công chi vị là không thể là thừa kế vong thế. Tần thị dịu dàng cười, hảo hài tử. Nói khiến cho nửa bước, chỉ chỉ chính mình phía sau người, đây là ngươi biểu tẩu, còn lại đều là tỷ mội huynh đệ. Những cái đó tiểu đồng lứa trung đứng ở đằng trước chính là một cái thoạt nhìn song thập niên hoa nữ tử, hẳn là chính là tần thị con dâu với thị. Nàng phía sau còn đứng sáu bảy cái thiếu nam thiếu nữ, mộ thanh ly đi lên chào hỏi cũng nhất nhất cho lễ gặp mặt Mẫu thân, hai vị láo tổ tông, như vậy nhiệt thiên, mọi người đều đừng đứng ở nơi này nói chuyện. Với thị tiến lên một bước nói, mội mội sai như vậy tới, nói vậy cũng mệt mỏi. Tô lão phu nhân lúc này mới nhớ tới đại gia ở cửa đứng, trong miệng nhắc mai nói, không tồi không tồi, ngươi nhìn ta này láo hồ đồ, như thế nào làm lôi kéo ngươi liền ở cửa nói chuyện, mau chút đi vào nói. Mộ thanh ly bồi ở tô lão phu nhân bên cạnh người, đoàn người hướng tới chính viện đi đến. Bình nam hầu phủ chiếm địa cũng là cực đại. Mộ Thanh Ly bồi mọi người một khắc không ngừng nói chuyện, lại đây đã lâu mới đến Nhị Tiến. Này dọc theo đường đi nàng cũng đem Bình Nam Hầu phủ bố trí thu hết đáy mắt. Nơi này kiến trúc phong cách đã chịu dân bản xứ ảnh hưởng, cùng kinh thành nhưng thật ra có chút bất đồng, vẫn là tương đối tục tàng, không giống kinh thành vô luận vương đỉnh quý tộc vẫn là thế gia môn thiệt, đều rất là chú trọng nho ra chi phong. Bình Nam Hầu phủ cơ hồ mỗi cái kiến trúc thượng đều điêu khắc dị thú, mà Mộ Thanh Ly đi vào đại môn không vài bước liền thấy một cái luyện võ trường. Ít nói có hai cái hoa viên lớn nhỏ. Người đứa nhỏ này, lớn lên cùng ngươi nương nhưng thật ra giống. Tô lão phu nhân liền lôi kéo mộ thanh ly nhắc mãi nói, cẩn thận tính ra, đều mau 20 năm a Mọi người sợ nàng nói được nhiều khiến cho trong lòng đối tô huyển tưởng nghiệm, sôi nổi khuyên giải. Tân thị nói, lao tổ tông, ly nhi tới một lần không dễ dàng, ngày đại hỷ chúng ta thuận tiện đừng nói này đó chuyện thương tâm, nếu không chờ hạ lại là một trận thương tâm. Mộ thanh ly cũng nắm chặt tô lão phu nhân tay, đúng vậy bà ngoại. Ly Nhi lần này tiến đến, cũng coi như là toàn mẫu thân tâm nguyện, tuyệt không muốn nhìn thấy ngài thương tâm. Tô lão Phu Nhân nghe nàng nói như vậy, trong lòng liền cũng tốt hơn chút. Đúng rồi, đại ca ngươi cùng đệ đệ đâu? Tô lão Phu Nhân hỏi, huyền nhi đảo cũng thế, mấy ngày trước vừa mới tới tin đem hắn trong khoảng thời gian này sự tình nói một lần, chúng ta cũng hiểu được hắn ở kinh thành tùy thời chuẩn bị sau bổ, nhưng sao liền đàn nhi đều không có đồng hành. Mộ thanh ly kiên nhẫn đem nguyên nhân giải thích một lần. Tô láo phu nhân nghe được là núi xa thư viện không có giả, trong lòng tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng lại chưa nói cái gì. Mọi người đi vào trong phòng chào hỏi lúc sau, không thiếu được lại là một phen hàn huyên, mộ thanh ly cũng đối hiện giờ tô ra đời thứ ba người có cái tương đối hoàn toàn hiểu biết. Hiện giờ bình nam hầu có bốn trai hai gái, đích trưởng tử đã thành thân, hắn đó là với thị phu quân, mà với thị ở năm trước cũng thuận lợi sinh hạ một tử. Con thứ cùng trưởng nữ đều là tần thị con vợ cả, con thứ cùng trưởng nữ đều đính thân. Hơn nữa kia nữ hoa hoa cùng mộ thanh ly giống nhau lớn nhỏ. Mặt sau hai trai một gái đều là trong nhà thiếp thất sở sinh. Mộ thanh ly nương chào hỏi cơ hội cũng đánh giá một phen kia ba người, chỉ thấy bọn họ ba cái tự nhiên hảo phong đứng ở nơi đó, ở cùng mộ thanh ly nói chuyện thời điểm biểu tình không có bất luận cái gì mất tự nhiên, lời nói chung cũng không có cố tình lấy lòng, nhìn lên chính là chịu quá tốt đẹp gia giáo. Chỉ này liếc mắt một cái, mộ thanh ly liền biết tần thị không riêng không có cố tình chèn ép con vợ lẽ. Còn đối bọn họ giáo dưỡng rất tốt, mà kia mấy cái con vợ lẽ nhìn về phía tần thị trong mắt cũng tràn đầy tôn kính. Như thế, tần thị cùng Trương thị làm chủ mẫu, ai ưu ai kém cũng là cao thấp lập phán. Cứ như vậy nói có non nửa cái canh giờ, Tô lão phu nhân sợ mộ thanh ly mệt, lập tức người an bài nàng đi nghỉ ngơi, chỉ nói có nói cái gì, chờ đến cơm chiều thời điểm lại nói: "Ngươi liền ở tại Xuân Ninh viện, nay vẫn là mẫu thân ngươi phía trước chủ quá, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn không." Tô lão phu nhân chậm rãi nói: Kia sân cùng ta nơi này cũng không xa, ngươi không liền tới bồi ta trò chuyện. Ngươi có cái gì thiếu liền cùng ngươi mợ nói, tới rồi nơi này liền theo tới chính mình ra giống nhau, nhưng ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình. Kỳ thật nàng lưu lại tô thị sân, là chờ có một ngày nàng mang theo mộ thanh ly đám người trở về thăm viếng khi dùng, không thành tưởng lại không chờ đến ngày này. Mộ thanh ly gật gật đầu, ôn thanh nói, hảo. Tân thị thấy thế cũng đứng dậy, kia con dâu mang theo ly nhi qua đi đi. Lao quốc công cùng tô lão phu nhân cũng chưa ý kiến gì. Mộ thanh ly cùng tô ra chúng tỷ mội từ biệt, đi theo tần thị mặt sau đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy chính là khổ ngươi đứa nhỏ này. Tần thị vừa đi vừa nói chuyện nói, từ cô mãi mãi qua đời lúc sau, kinh thành lại vô nửa phần tin tức chuyển đến, nhưng làm nhân tâm thiêu. sau lại ra như vậy một tử chuyện này, đại ca ngươi nhưng thật ra tới Vân Nam một chuyến, sau đó mới bị đưa đi quân đội, chỉ là nhìn hắn ra tới sau, chúng ta càng là lo lắng ngươi cùng đàn nhi. Hai người khi nói chuyện quảy quá một cái chuyển biến chỗ. Mấy năm nay người bà ngoại cũng thường xuyên tự trách, nói không nghĩ tới kia tiểu lưu thị mẹ con là như vậy cái lòng ngông giả thú, nhưng thật ra hại mẫu thân ngươi cùng các ngươi huynh muội ba người. Tân thị lời này nói được một chút đều không khách khí. Kỳ thật từng ấy năm tới nay, tô ra đối mộ ra làm sao không có oán hận. Nếu không phải mộ chi tuân sắc dục hơn tâm, thừa dịp lao bà mang thai thời điểm cùng trương thị thông đồng ở bên nhau, lại như thế nào sẽ làm tô thị ở sinh sản thời điểm bị thương thân mình. Chương 417 Bình Nam Hầu phủ hai. Nguyên nhân chính là như thế, Bình Nam Hầu phủ là hoàn toàn không che giấu đối mộ ra cùng Trương thị chẳng ghét, vừa rồi ở bên trong thời điểm, lão phu nhân chỉ là không có phương tiện làm cho mộ thanh ly mặt như nói. Mộ thanh li thở dài, cũng không thể trách tội ngoại tổ bọn họ, tri nhân chi diện bất tri tâm, ai có thể đoán được như vậy xa đâu, bất quá mấy năm nay trong nhà cuối cùng là yên ổn xuống dưới, mợ yên tâm chính là. Tân thị nhìn mộ thanh ly nói chuyện nói có sách mách có chứng không có bởi vì chính mình họ Mộ liền có điều thiên vị, cũng không có mượn cơ hội tố khổ, trong lòng đối Mộ Thanh Ly hảo cảm càng nhiều chút. Mộ gia hạ nhân đã tới trước trong viện đem Mộ Thanh Ly hành lệ an trí không sai biệt lắm, Tần Thị đem cửa phòng mở ra, liền thấy một con khỉ ngồi xổm trên bàn, vẻ vẻ hữu sỉu ăn trái cây. Mộ Thanh Ly lập tức giải thích nói, "Mợ, này con khỉ là ta ở trên đường nhặt được, liền một đường theo tới, nếu là ở trong phủ dưỡng không có phương tiện, ta." "Không sao không sao." Tần Thị lập tức vây vây tay bật cười nói, khiến cho nó đợi đi, chỉ là có cần hay không ta phái cá nhân lại đây giúp ngươi chăm sóc nó. Mộ Thanh Ly liền chuyển từ chối. Tân thị lại khách khí một phen, đem sự tình công đạo lúc sau mới rời đi. Mộ Thanh Ly có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế, chọc chọc kia con khỉ, như thế nào ngươi là nải trương khổ qua mặt, có ai khi dễ ngươi. Con khỉ ăn xong cuối cùng một ngụm, đem hột phun trên mặt đất, huề vài hữu xỉu ghé vào chỗ đó. Có lẽ là khí hậu không phục đi. Sương nhi ở bên cạnh che lại môi cười nói, Nó từ vào thành bắt đầu liền héo ba ba Như thế nào đều không cách nào có hứng thú Con khỉ vẫn là thích ở trên cây bò tới bò đi Hiện giờ như vậy xem như đem nó nghẹn ở trong phòng Như vậy cũng không kỳ quái Mộ thanh ly đem nó ôm vào trong ngực ngồi xuống Nghe vậy đem nó cử cao nhìn xem Tả hữu cũng không thấy xuất thân thể có cái gì không khỏe Liền phụt một tiếng bật cười Ngươi chẳng lẽ là nhìn thế tử đi rồi Cho nên liền như vậy buồn bực không vui Phần 407 Nay tiểu hát tử theo bọn họ Các loại làm quái không ngừng, rất nhiều người bị nó lăn lộn khổ không nói nổi, ngại với mộ thanh ly mặt mũi khó mà nói cái gì. Hơn nữa nó cũng rất thông minh, dần dần phát hiện kêu bang nhân không dám động nó chính là bởi vì mộ thanh ly, cho nên một gặp rắc rối liền hướng mộ thanh ly trước mặt chạy, liền tính mộ thanh ly không ở còn có xương nhi che chở nó, liền tính người khác cắn nha cũng chỉ có thể chịu được. Nhưng làm mộ thanh ly ngạc nhiên chính là, này chỉ không sợ trời không sợ đất con khỉ, sẽ thường xuyên vẻ mặt nô tài tương ngồi sổ mạc phượng kỳ bên người Các loại nịnh nọt lấy lòng hắn Nay đãi ngộ là liền mộ thanh ly đều hưởng thụ không đến. Mặc phượng kỳ người nọ có thói ở sạch, người bình thường đều không được gần người, lại như thế nào sẽ thích con khỉ tới gần, tiểu hắc hậu quả cơ hồ đều là bị một tay háo phiến bay. Nào biết này tiểu hắc cố tình là cái bám giết không tha, nói được thượng càng đánh càng hăng, mặc kệ bị chụp phi bao nhiêu lần, vẫn là trước sau như một nên lấy lòng liền lấy lòng. Mộ thanh ly đã từng một lần hoài nghi mặc phượng kỳ mị lực đã vượt qua giống loài Chính là lần nọ đem Tiểu Hắc lật qua tới nhìn hạ, phát hiện nó vẫn là cái công. Tiểu Hắc rốt cuộc là con khỉ, liền tính thấy không miêu tả phượng kỳ có chút giàu gì không vui, loại này hỏng tâm tình cũng không duy trì bao lâu, đã bị mặt khác mới mẻ sự vật hấp dẫn đi hương thú, chạy đến bên ngoài chính mình đi chơi. Sương Nhi đối mộ thanh ly nói, Tiểu Thư, ngày trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, buổi tối ra Yến còn có vài cái canh giờ đâu, ta đến lúc đó kêu ngài. Trước không nóng nảy, mộ thanh ly tuy mệt lại không có lập tức nghỉ ngơi tính toán. Hảo. Mộ Thanh Ly cũng là mệt mỏi, Đương đụng tới gối đầu liền buồn ngủ đánh nút lại, nằm ở trên giường dần dần đã ngủ. Buổi tối Bình Nam Hầu phủ ra yến cực kỳ náo nhiệt, bốn thế cùng đường, liền với thị đều đem chính mình nhi tử mang theo ra tới. Kia tiểu hài tử sinh trắng trẻo mập mạp, rất là xinh đẹp, thấy Mộ Thanh Ly sau cái miệng nhỏ liệt đại đại cười, làm cho đầy mặt nước miếng. Một lát sau, hắn vươn tay đi bắt lấy Mộ Thanh Ly ngón tay, mới vừa rồi trong miệng mút lên. Mộ thanh ly buồn cười lại bất đắc dĩ. Nàng vốn dĩ không quá thích tiểu hải tử, nhưng dục ca nhi sinh đáng yêu, hơn nữa nàng có thể cảm giác được tô ra người thiện ý, liền cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại tiến lên treo đùa. Rục ca nhi nhìn mộ thanh ly đối hăn cười, cũng khanh khách cười cái không ngừng. Phúc, xem ra dục ca nhi là thích thanh ly tỷ tỷ đâu. Bên cạnh tô thiền cười nói, nàng là tần thị thân sinh nữ nhi, lớn lên với nàng nương rất là tưởng tượng, cười rộ lên bên môi có cái nho nhỏ má lún đồng tiền Mộ thanh ly cũng không nghĩ tới chính mình như vậy có tiểu hài tử duyên, nhẹ nhàng néo néo rục ca nhi tay nhỏ cười nói, là đâu, rục ca nhi như vậy thích ta, đến lúc đó mang ngươi cùng nhau đi được không. Cũng không biết rục ca nhi nghe hiểu không có, tóm lại một chút cười cực kỳ vui vẻ, thoạt nhìn vui sướng không được, nước miếng cũng lưu càng thêm vui vẻ. Một phòng người nhịn không được cười ha hả. Với thị muốn đem mộ thanh ly tay kéo ra tới, nhưng rục ca nhi chảo gắt gao chính là không bùng ra, chỉ có thể hãy nấy nhìn về phía mộ thanh ly. Xin lỗi muội mội. Mộ thanh ly không sao cả lắc lắc đầu, tẩu tẩu đừng có khách khí như vậy, ta cũng thực thích dục ca nhi a Lời này nhưng thật ra thật sự. Mộ thanh ly trước nay không nghĩ tới mang theo nãi hương tiểu hài tử sẽ như vậy thú vị. Nàng sống hai đời đều không có tới gần quá tiểu hài nhi, phía trước lâm di nương sinh ngũ thiếu già, mộ thanh ly cũng liền xa xa gặp qua hai lần, nói thật là không có gì cảm giác, một chút cũng chưa cảm thấy đó là chính mình đệ đệ. Hiện giờ rục ca nhi đứa nhỏ này thật là đầu nàng mắt duyên. Rục ca nhi tuổi con nhỏ, chơi một lát liền mệt nhọc, bà vũ đúng lúc tiến lên ôm hắn đi nghỉ ngơi. Chờ bọn họ vừa đi, lập tức liền có nhà hoàn bưng nước trong tiến lên, cung mộ thanh ly rửa tay. Rồi sau đó mộ thanh ly đã bị lưu thị kéo đến bên người nói chuyện, thẳng đến tiệc rượu thượng bàn. Bình Nam Hầu Phủ ở Vân Nam nhiều năm, cũng nhiễm bên này người hào phong khí chất, cũng không giống kinh thành có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Mộ rao ít có người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm cảnh tượng, cho dù có, cũng nghiêm khắc tuần hoàn lúc ăn và ngủ không nói chuyện, một bữa cơm ăn thật là áp lực. Nói như vậy nói dỡn cười, mới như là ra đi. Bình nam hầu phủ đối mộ thanh ly cực kỳ nhật tình, bên cạnh tần thị không được cho nàng trong chén gắp đồ ăn, xem tô thiền cố ý chu lên miệng, nương, ngươi như vậy bất công thanh ly tỷ tỉ, tỉ, ta chính là sẽ ghen. Tần thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhặt lên một khối bát bảo cá đặt ở tô thiền trong chén. Ngày thường đó là ngươi nhất tham ăn, mà nay thế nhưng ở tỷ tỷ ngươi trước mặt nói lời này, cũng không chê tao hoảng. Một bên thứ nữ Tô Hạng che miệng cười nói, "Mẫu thân chẳng lẽ là đã quên, có đôi khi các ngươi chỉ lo uy dục ca nhi, tỷ tỷ làm dục ca nhi cô cô nhìn đều sẽ ghen, càng đừng nói thanh li tỷ tỷ." Hạ muội muội câu này nói đối, bất quá mẫu thân cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Với thị cũng tiếp lời nói, "Mẫu thân không ngại cho chúng ta đều kẹp thượng chút đồ ăn, Thiền nhi trời sinh liền thích ăn toan." Nói vậy lại uống nhiều chút giấm cũng không quan trọng, cũng không biết trong nhà dâm có đủ hay không nhiều. Trên bàn người đều phá lên cười. Các ngươi đều khi dễ ta. Tô Thiền khuôn mặt đỏ bừng, ta không để ý tới các ngươi Tần thị cười lắc lắc đầu, khỏe mắt phiết đến một bên cười nhạt không nói mộ thanh ly, trong lòng lại là vừa động Mộ thanh ly cùng Tô Thiền liền kém 3 tháng, tính tình lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tô Thiền tính tình tuy rằng hảo, lại vẫn là có chút thiên chân không biết chuyện này, so với mộ thanh ly kém qua xa. Đây là có nương cùng không nương khác nhau đi. Mộ thanh ly lại không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy tô thiền tính tình đáng yêu. Nay bữa cơm gần kết thúc thời điểm, gần đây một quản gia bộ dáng người, ở Lao Quốc Công trước mặt nói nhỏ hai câu. Lao Quốc Công trên mặt vốn dĩ tràn đầy ý cười, dần dần lại thu tươi cười tới. Tân thị thấy thế lập tức nói, ăn cơm chiều cũng bị ngồi, lâu rồi đối thân thể không tốt, các ngươi này mấy cái nha đầu chơi tâm đại, cũng liền không câu nệ các ngươi chơi, thiền nhi cùng hạm nhi bồi người tỉ tỉ nơi nơi đi một chút. Tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà Nói nơi này lại đối tô tam công tử nói Tùng nhi ngươi cũng trở về đi Mấy ngày này ngươi vội vàng công khóa Cũng chưa thời gian bồi ngươi gì nương trò chuyện Nàng cũng quái tử ngươi Mộ thanh ly đem tần thị tam nôn hai câu Liền đưa bọn họ mấy tiểu bối đuổi đi Liền biết đây là có chuyện đã xảy ra Không nghĩ làm cho bọn họ nghe được Duy nhất ở trên bàn không có bị đuổi đi Tô nhị công tử tuổi đã lớn Tới rồi có thể gánh nổi chuyện này tuổi tác Tự nhiên không cần lại kiêng rẻ với hắn Mộ Thanh Ly nghĩ đến đây lập tức đứng lên, cùng Tô Thiền đám người một đạo nhi đi ra ngoài. Đi rồi một khoảng cách, Tô Tùng cùng bọn họ cáo từ đi hắn di sân, cũng chỉ dư lại Tô Thiền tỷ mội cùng mộ Thanh Ly. kia hai người lại đều là tâm sự nặng nghề bộ dáng. Mộ Thanh Ly không biết chuyện này có phải hay không đề cập Tô ra tân bí, không tiện mở miệng do hỏi, không nghĩ tới Tô Thiền trước đã mở miệng. Thanh Ly tỉ tỉ, hôm nay quét người hừng thật sự là xin lỗi. Đã là tận hứng, làm sao tới mất hứng vừa nói. Mộ thanh ly an ủi nói, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra tới, thiền muội muội ta vừa rồi xem ông ngoại sắc mặt không tốt lắm, chính là ra chuyện gì, có hay không ta có thể giúp được với vội địa phương. Lao quốc công cả đời tung hoành xa trường, không phải dễ dàng như vậy là có thể làm người nhìn ra hỉ nộ tới, nhưng tô ra còn lại người phản ứng đều nói cho nàng, khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Tô thiền cũng không tính toán gạt mộ thanh ly, chậm rãi lắc lắc đầu, việc này quá lớn, không phải chúng ta nữ nhi ra có thể cắm được với tay. Liên tính là tổ phụ bọn họ cũng rất là đau đầu. Sau đó Tô Tiền liền đem tiền căn hậu quả nói một lần. Vân Nam vẫn luôn là cái nhiều dân tộc địa phương, hơn nữa bởi vì vị trí hẻo lánh, nhà Hán văn hóa lực ảnh hưởng hữu hạn, cho nên dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, đối người Hán kia bộ lễ nhạc chi nghi không có hứng thú. Bọn họ có chính mình bộ lạc cùng tập tục, lại thịnh hành vô cổ chi thuật, ba ngày hai đầu náo sự nhi, đối với người thống trị tới nói cũng là một khối làm người đau đầu địa phương. Từ đại sở được đến Vân Nam địa bản, Đã ở chỗ này dốc lòng kinh doanh thượng trăm năm, hiệu quả vẫn như cũ hữu hiệu. Rất nhiều cái trại tử đều tương đương với một cái tiểu nhân vương quốc, bọn họ có chính mình quốc pháp gia quy, căn bản không cho phép triều đình núng tay giải quyết bọn họ bên trong sự tình. Càng quá mức chính là trại tử cùng trại tử chi gian nếu là có mâu thuẫn xuất hiện mạng người, vậy thành thế thế đại đại thù riêng, chỉ cần này trại tử còn có một người tồn tại, nhân thể muốn trả thù rốt cuộc. Chương 418 Bình Nam Hầu Phù Ba Bình Nam hầu phủ nhiều năm như vậy không dễ dàng có thể nghĩ. Nghe tổ phụ nói qua, ban đầu mấy năm vẫn là bạch man cùng ô man vẫn luôn nháo cái không ngừng, đánh hảo chút năm trượng, chính là vì tranh đoạt nguồn nước. Tô thiền bữu môi, sau lại đại hạn hảo, kia hai bên liền hòa hảo, kết quả miêu trại đảo mắt lại nổi lên phân tranh, thật là là không bất lo. Bạch man cùng ô man, kia chẳng phải là bạch tộc cùng dân tộc di tổ tiên sao. Mộ thanh ly trong lòng nghĩ đến, năm gần đây mấy cái miêu trại càng nháo càng lớn, Còn không thích tổ phụ nhúng tay bọn họ sự tình, liền thường thường cấp tìm chút phiền thoái, mới vừa rồi hẳn là lại là cái nào chạy tử chọc mầm thai họa báo danh tổ phụ trước mặt tới. Hiện giờ hai bên mâu thuẫn càng lúc càng lớn, liền sợ tích lũy xuống dưới ra cái chuyện gì. Tô Thiền Ngữ khí lo lắng nói, mộ thanh ly nghe được lời này, mày cũng là nhữ lại. Miêu tộc cùng vũ cổ, này hai người là như thế nào đều thoát không ra quan hệ. Kêu mặc phượng kỳ có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Lại hướng lớn nói. Hiện tại đại sở loạn trong rắc ngoài, đoạt đích chi tranh bắt đầu, tùy thời đều có khả năng xuất hiện khống chế không được tình huống, đến lúc đó biên cương vấn đề lại là một đại phiên toái Kia gặp phải như vậy chuyện này giống nhau như thế nào giải quyết? Mộ thanh ly hỏi, đánh không được mắng không được, chỉ có thể dựa khuyên. Còn không phải sao? Tô Thiền có chút bất đắc dĩ, nhưng là nói cũng không có gì dùng, lần sau nên động thủ cũng giống nhau không hàng hồ. Cha cùng đại ca vẫn luôn ở quân doanh, ngày thường hiếm khi trở về. Tổ phụ hắn lao nhân ra không thiếu vì cái này phát sầu. Tô ra đối nữ nhi dạy dô rất là khai hóa, chưa bao giờ yêu cầu nữ tử đại môn không ra nhị môn không hại, thậm chí còn này đó quân sự chính trị đều sẽ cho các nàng nói nói, không nghĩ làm các nàng làm chỉ biết giúp chồng dạy con nữ nhân. Tô hạm nhìn mộ Thanh Ly cũng ở bên cạnh tao mày, liền lôi kéo Tô Thiền tay nói, Tỷ tỷ, hôm nay Thanh Ly tỷ tỷ mới đến, chúng ta đừng nói những việc này nhi, không duyên cớ làm nhân tâm không thoải mái. Tô Thiền lúc này mới phản ứng lại đây có chút ấy náy nhìn về phía mộ Thanh Ly, đúng vậy, ta như thế nào liên tiếp nói này đó, lại đại sự tỉnh cũng có tổ phụ bọn họ giải quyết đâu. Chúng ta ngày mai liền cùng trong nhà muốn một chiếc xe ngựa, kêu lên tam ca cùng tứ đệ, Thanh Ly tỉ tỉ thật vất vả tới một chuyến, như thế nào đều phải đi ra ngoài chơi một chút. Ba người khi nói chuyện, Tô Thiền đã đem nàng đưa đến sân, mộ Thanh Ly cùng hai người tạm biệt, về tới chính mình trong viện. Mộ Thanh Ly nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không yên. Trong lòng vẫn luôn là Tô Thiền nói qua những cái đó lời nói cùng Mạc Phượng Kỳ an nguy. Không hiểu được hắn hiện tại tới rồi chỗ nào, có phải hay không an toàn. Mạc Phượng Kỳ, ngươi nhưng ngàn vạn ngàn vạn phải bảo trọng à. Mộ Thanh Ly ngày hôm sau dậy thật sớm, đi đến sảnh ngoài thời điểm phát hiện chỉ có Tô Thiền cùng Tô Hạng ở, lại hỏi, hôm qua không phải nói muốn kêu tăng ca cùng Tứ Đệ sao, bọn họ còn không có tới. Ngày hôm qua chơi quá muộn, Tứ Đệ tuổi còn nhỏ hôm nay khởi không tới giường. Tô Thiền miệng đô lên. Tam ca liền càng là quá mức, nói cái gì chúng ta nữ nhi ra xem đồ vật hắn không có hứng thú, lần sau lại nói. Phần 408 Mộ Thanh Ly bật cười. kia cũng hảo, hắn một cái nam tử bồi chúng ta tiến son phấn cửa hàng, đích xác có chút xấu hổ. Mộ Thanh Ly nói, lần sau có cơ hội ở bên nhau đi. Bình Nam Hầu Phủ sớm liền chuẩn bị xe ngựa, vốn đang muốn cho các nàng mang lên thị vệ, nhưng Tô Thiền không muốn bị người ước thúc liền cự tuyệt. Mộ Thanh Ly cùng Tô ra tỷ mội thượng để nhất chiếc xe ngựa. Mấy cái nha hoàn tắc thượng đệ nhị chiếc. Dọc theo đường đi Tô Thiền đều tự cấp mộ Thanh Ly nói vân nam địa phương các loại phong thổ, nghe được mộ Thanh Ly rất là mới lạ. Thanh Ly tỉ tỉ trụ đi xuống, chờ tới rồi mỗi năm ăn Tết thời điểm mới hảo chơi đâu. Tô Thiền trong tay khoa tay múa chân, nơi này không giống như là kinh thành, chỉ phóng phóng hoa đăng phong cái pháo gì đó. Chúng ta nơi này các gia có ý tứ địa phương thật nhiều, đến lúc đó mang ngươi một đám đi xem. Mộ Thanh Ly còn không có tới kịp nói chuyện, Tô Hạm liền bật gửi. Thanh ly tỷ tỷ còn phải đi về tường xem việc hôn nhân đâu, nếu là vẫn luôn trụ đến ăn tết, mộ ra không thiếu được tới vân nam đoàn người, tỷ tỷ chính ngươi hôn sự có tin tức, như thế nào liền đã quên người khác. Tô thiền nóng nảy, ai nha ngươi cái cô nàng chết dầm kia em đẹp nói như thế nào đến ta trên người, xem ta không thu thập ngươi. Ta nào dám, nếu là làm tương lai tỷ phu biết ta chọc tỷ tỷ không cao hứng, còn không cần đánh ta. Tô thiền gả chính là vân nam bên này thế ra. Bình Nam Hầu phủ từ Mộ Thanh Ly mẫu thân bắt đầu, liền cơ hồ không đem Nữ Nhi sa gạ cho, tình nguyện ở địa phương tìm cái ra thế tương đối như chút, cũng sẽ không tìm, cái núi cao sung dài, bị ủy khuất đều tìm không thấy người tới nói. Tô Thiển giỗi tay liền đi đánh nàng, Tô Hạ một bên chống đỡ nàng nắm tay, một bên cười cái không ngừng. Mộ Thanh Ly ở bên cạnh cũng là cười. Tô ra đối đích thứ xem không nặng, chúng huynh muội thoạt nhìn cùng một cái nương sinh không có gì khác nhau, ở chung cũng là cực hảo. Đây là Tô gia gia phong thanh chính. Hơn nữa tần thị cầm giữ trong nhà quyền to lại dạy con có cách, bình nam hầu cũng không có sủng thiếp gì thế, điểm này là mộ ra xa xa so ra kém. Cùng ngay buổi sáng, mộ thanh ly cùng tô ra tỷ mỗi đem đại lý một ít rất có danh khí cửa hàng đều đi dạo cái biến. Vô luận đi đến nơi nào, son phấn cùng đồ trang sức đều là nữ tử yêu tha thiết, tô thiền bởi vì sang năm sơ liền phải xuất giá, tự nhiên đối này đó phá lệ yêu tha thiết. Bên này đồ trang sức cùng kinh thành cũng không quá giống nhau. Rốt cuộc đã chịu bên này thẩm mỹ ảnh hưởng, dung hợp mấy cái dân tộc thẩm mỹ, phối sức thượng thích sắc thái dục men đối ngọc thạch được khảm còn lại là tương đối ít. Mộ Thanh Ly nhìn thích, ra tay liền mua không ít, trừ bỏ đưa cho Tô ra tỷ muội một người một bộ ngoại, còn tính toán mang về cấp mộ ra người đương lễ vật. Tô thiền hai người ngay từ đầu còn chối tử sau lại bị Mộ Thanh Ly ngăn tắc qua đi, ta nói như thế nào đều là tỷ tỷ, còn không có đưa các ngươi giống dạng lễ gặp mặt, các ngươi nếu là không thu, liền cùng ta xa lạ. Tô Thiền hai người cũng không phải ngượng ngùng người, liền thu xuống dưới. Mộ Thanh Ly cùng ngày là thật sự thể nghiệm một phen mua sắm khoái cảm. Ở kinh thành thời điểm nàng thích thứ gì, đều là trực tiếp đưa đến trong phủ, nhưng thật ra hồi lâu không có lớn như vậy đem bó lớn giải quá bạc, cảm giác không phải giống nhau sảng. Đồ trang sức trang sức, son phấn, còn có thật nhiều dùng đến dùng không đến tiểu ngọn ý. Mộ Thanh Ly nhìn nhìn thích hợp liền mua, cấp tô ra tỷ mội cũng tặng không ít. Tô hạm so tô Thiền cẩn thận nhiều. Nhìn như vậy đi xuống xe ngựa đều phải trang không được, liền sớm làm người về nhà lại bộ sáng ngời xe ngựa tới. Ba người trở lại trên xe ngựa lúc sau, Tô Thiền rốt cuộc nhịn không được hỏi, thanh ly tỷ tỉ, tỉ, ngươi lần này lại đây, trong nhà cho rất nhiều ngân lượng sao. Nàng lời này theo lý thuyết là có chút mất lệ nghĩa, bất quá Tô Thiền tính tình đơn giản, lại không có đem mộ thanh ly đương người ngoài, liền trực tiếp hỏi ra tới. Mộ thanh ly tự nhiên sẽ không trách tội nàng, cười cười nói, trong nhà nhưng thật ra không có cấp. Bất quá ta chính mình ở kinh thành khai mấy cái cửa hàng, xinh ý nhưng thật ra không tồi, tiêu tiền thượng liền ăn xài phung phí chút. Tô Thiền nghe vậy có chút hâm mộ, thật tốt, ta hiện tại mua đồ vật còn phải bị ta nương quảng, khi nào có thể chính mình đương ra làm chủ thì tốt rồi." Mộ Thanh li lắc đầu nói, không đương ra không biết tuổi gạo mà muối, chờ ngươi thật sự cùng mợ giống nhau thành một nhà chủ mẫu, ngươi liền cũng hiểu được bạc phải tốn ở quan trọng địa phương thượng. Kia vẫn là tính, có một tuyệt bút tiền nắm ở trong tay ta nhìn lại không thể hoa kia mới là khó chịu nhất đâu. Tô Thiền tiểu hài tử tâm tính, không một lát liền đem cái này để tài quên ở sau đầu, tiếp tục cùng mộ thanh ly nói kế tiếp đi chô nào chơi. Ba người nói chuyện, đột nhiên xe ngựa liền ngừng lại. Như thế nào dừng lại? Tô Thiền trong lòng còn có nghi ngờ, đang muốn vươn đầu đi xem, liền nghe thấy bên ngoài xa phu thanh âm, tiểu thư, ngài ngồi xong, nhưng ngàn vạn đừng ra tới. Hắn thanh âm căng chặt, vừa nghe đó là xảy ra sự tình. Tô Thiền cũng biến khẩn trưng lên. Nói khó nghe chút, Bình Nam Hầu Phủ liền tương đương với Vân Nam Hoàng đế, ở Vân Nam nơi này nói 102 tồn tại, ai thấy Bình Nam Hầu Phủ đánh dấu còn dám đi lên gây chuyện. Các nàng lên phố chưa từng có gặp được quá phiền thoái, hôm nay không biết là cái gì. Các nàng ba người ngồi ở trong xe ngựa, liền nghe thấy bên ngoài ẩm ị thanh không ngừng chuyển đến, kia nói chuyện âm điệu ở mộ thanh ly nghe tới có chút kỳ quái, tô ra tỉ mội nhưng thật ra sắc mặt đại biến. Miêu trại, tô hạm hạ giọng nói, là bọn họ. Cung cũng chỉ có bọn họ có lớn như vậy là gan, cũng dám bên đường ngăn cản Bình Nam Hầu phủ xe ngựa. Tô thiền gắt gao nhấp môi dưới, cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì, kia bang nhân không sợ trời không sợ đất, chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì hảo. Miêu trại dân phong tục tàng, nhưng Tô gia tỷ muội lại là người Hán, bên này đối nam nữ chi phòng xem nhẹ chút, lại cũng không phải không có. Mộ Thanh Ly ở bên cạnh không nói gì, đôi mắt cũng đã mị lên. Bên ngoài tiếng ồn ào còn ở tiếp tục, Thanh Ly này đó trầm hạ tâm tới nghe. Lại là cũng nghe hiểu không ít, ngươi một cái xa phu biết cái gì, ai muốn cùng ngươi tới nói. Làm trong xe ngựa người ra tới, đừng chờ chúng ta động thủ. Bên ngoài tiếng bước chân tới gần, trong đó hôn loạn xa phu lệ A Thành, các ngươi nghĩ kỹ, nơi này ngồi chính là tiểu thư nhà ta, việc này bình nam hầu phủ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng đám kia mầm dân lại không có chút nào cố kỵ, này một chút ỉ vào người đông thế mạnh, liền muốn tiến lên mạnh mẽ đem xe ngựa mảnh kéo ra. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa đi đến trước mặt, Kêu mảnh lại từ bên trong bị đẩy ra, một cái mặt nếu băng xương nữ tử ngồi ở trong xe ngựa nhìn bọn họ, lãnh đạm mở miệng, không phải muốn gặp ta sao, có chuyện nói đó là. Những cái đó mầm dân cũng sừng sốt. Bọn họ biết nơi này ngồi chính là bình nam hầu phủ tiểu thư, hôm qua bởi vì có việc cùng bình nam hầu phủ đàm phán thất bại, hôm nay mấy người này khí bất quá, liền vi phạm trại chủ ý tứ, ra tới làm cho phẳng nam hầu phủ phiền thoái. Cái này đụng phải vừa vặn. Liền nghĩ đưa bọn họ ra cô nương tử trên xe ngựa tốn xuống dưới, cũng coi như là sát sát bình nam hầu phủ vì phong, không nghĩ tới lại là ra tới một cái xa lạ nữ tử. Tô ra hai cái tiểu thư bọn họ đều là gặp qua, tuyệt đối không phải lớn lên như vậy bộ dáng. Người là người nào? Trong đó một người sắc mặt bất thiện nhìn mộ thanh ly, chúng ta muốn tìm tô ra người, người rửa vào cái gì thay thế bọn họ? Mộ thanh ly nghe được lời này cười lạnh một tiếng, ta rửa vào cái gì? Nàng trên dưới quét người nọ liếc mắt một cái. Lời này hẳn là ta tới hỏi mới đúng, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, dựa vào cái gì đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Chương 419 Bình Nam Hầu Phủ 4 Nàng lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Người miêu nhanh nhẹn rũng vánh là mọi người đều biết, đừng nói là mộ thanh ly một cái nhược nữ tử, chính là bình nam hầu đứng ở chỗ này, bọn họ cũng dám tiến lên tranh luận. Này mấy cái người miêu người tới không có ý tốt, mộ thanh ly một cái nữ hoa ở thời điểm này mở miệng người ở bên ngoài xem ra chính là ở tìm chết. Những người đó cũng bị nàng kích ra hỏa khí, hô á liền vọt đi lên, đem xa phu hoảng sợ, bản năng tiến lên ngăn trở, lại lập tức bị kia mấy người ấn xuống. Các ngươi khi dễ hắn một cái hạ nhân làm cái gì, lời nói là ta nói, có cái gì trực tiếp hướng ta tới. Mộ thanh ly đem mảnh xúc lên, từ trên xe nhảy xuống. Mặt sau trên xe ngựa xương nhi cùng đô quên nghe thấy động tĩnh lập tức tiến lên, muốn đem mộ thanh ly vây quanh ở phía sau, lại bị nàng một phen giữ chặt. Trên xe ngựa tô thiền cùng tô hạm tuy rằng sợ hãi, lại cũng không thể nhìn mộ thanh ly một người ở dưới, đang muốn xuống xe cũng bị mộ thanh ly đổ trở về, các ngươi đi vào. Nàng không phải bình nam hầu phủ người, hôm nay mặc kệ ra chuyện gì, ít nhất bình nam hầu phủ không cần thế nàng gánh vác trách nhiệm, mà tô thiền các nàng vừa ra mặt, bình nam hầu phủ liền thế tất phải bị liên lụy tiến bảo. Người chung quanh nhìn tình huống không ổn, sôi nổi lui rất xa. Lúc ban đầu nói chuyện cái kia người miêu, một chút không khách khí đẩy mộ thanh ly một phen. Trong miệng tức giận nói, ngươi có lá gan, liền đem ngươi vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Ta lại nói hai bên cũng là như thế. Mộ thanh ly không hề có thoái nhượng ý tứ, mọi người đều nói miêu tộc nam nhi trời sinh tính dũng cảm sàng khoái, theo ta thấy tới đều là một đám người nhu nhược. Ngươi nói cái gì? Mộ thanh ly mấy câu nói đó hoàn toàn trọc giận kia mấy người, nắm tay niết ca băng vàng, cơ hồ liền phải tiến lên đánh nàng. Ta nói có sai. Mộ thanh ly nhướng nhướng chân mày, các ngươi cùng bình nam hầu phủ có xung đột. Không có lá gan cùng bình nam hầu tranh luận, liền chạy tới khi dễ chúng ta mấy cái nhược nữ tử, ngươi rất lợi hại có phải hay không? Nói các ngươi là người nhu nhược đều để mắt các ngươi, trừ bỏ khi dễ so ngươi nhược người liền không đúng tí nào, bởi vì ngươi căn bản không dám hướng cường giả khiêu chiến. kia mấy người khí bộ ngực phập phồng, hận không thể tiến lên hung hang phiến nàng cái tác, lại sợ vừa động thủ liền vừa lúc ứng mộ thanh ly lời nói. Bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, nói lên người nhu nhược, cũng không ngừng các ngươi này mấy người. Chúng ta người hắn cũng không nhường một tớ. Mộ thanh ly sóng mắt lạnh lùng, đảo qua bên đường xem diễn mọi người, có tâm huyết người, như thế nào sẽ ở ta đại sở chính mình lãnh thổ thượng, tránh ở trong đám người nhìn chính mình đồng bào bị uy hiếp, nhìn không hề có sức phản kháng nữ tử bị dị tộc người khinh nụ, chính mình lại giống cái quần chúng giống nhau sợ hãi rụt dẹ tránh ở góc, sợ ương cập chính mình. Không nghĩ tới ta một nữ tử đứng dậy, như vậy nhiều nam nhân lại co đầu rút cổ ở bóng ma hạ nhìn náo nhiệt, này đó là ta đại sở nam nhi nhóm Thật là là làm người mở rộng tầm mắt. Nàng thanh âm châm trọng nhưng ở đây người Hán nhóm không có phẫn nộ, ngược lại bị nói hổ thẹn không thôi. Người đều là quần cư động vật, không có lúc nào là không ở phân chia chính mình chủng tộc, lựa chọn đối chính mình có lợi nhất sinh tồn phương thức. Mộ thanh li nói tương đương đem ở đây người phân chia thành hai bác, người Hán cùng người miêu. Hơn nữa nàng đang nói hai bên thời điểm, dùng thuyết minh phương thức cũng bất đồng. Đối đải người miêu nàng là hết sức châm trọng ước gì đối phương động thủ đánh nàng. Đối với người hán lại để lại vài phần tình cảm, càng nhiều biểu hiện ra là một loại giận này không tranh phẫn ớt. Không sai, nàng chính là ở châm ngòi hai bên thù hận. Bất quá mộ thanh ly kế sách vẫn là thành công. Người hán chung cuối cùng là có người nhịn không được, động thân một bước tiến lên nói, tiểu nha đầu, nói chuyện cần phải lưu chút đường sống, không thể lóe đầu lưỡi ai nói ta nhà hán nam nhi túng. Hôm nay này đó mọi dợ tưởng động ngươi liền trước quá ta này một quan. hắn này vừa động, mặt sau người cũng sôi nổi đứng dậy. Chính là, khi dễ một cái tiểu cô nương tính thứ gì, có bản lĩnh các ngươi đem chúng ta đều giết. Không sai, lão hổ không phát huy, các ngươi khi chúng ta là bệnh miêu, nơi này là ta đại hán Giang Sơn, dựa vào cái gì cho các người này những mọi rợ cười ở người hán trên đầu tác vai tắc phúc, còn chưa cút hồi các ngươi trong trại đi. Phần 409 Các ngươi nói cái gì? Những cái đó người hán trong miệng một ngụm một cái mọi dợ, sinh sôi náo nhiệt người miêu, bọn họ hôm nay đọc lại hồi lâu hán khí phun trào mà ra. Hướng về phía nói chuyện những người đó liền vọt qua đi. Mọi người cùng nhau thượng, đêm này những không biết tốt xấu đánh trở về, xem bọn họ còn dám không dám như vậy kêu ngạo. Cũng không biết là ai hô một câu, trên đường cái người hán vây quanh đi lên, hai bên liền từ đánh lên. Ngay từ đầu thời điểm vốn dĩ đều là từ đánh, đến sau lại không biết là ai từ bên cạnh sạp thượng lấy ra gậy gộc, bên kia cũng rối loạn lên, động thủ càng thêm hung ác. Hai bên vốn là nhất thời xúc động đánh lên, sau lại liền giết đỏ cả mắt rồi biến thành lấy mạng đổi mạng. Cũng may Bình Nam hầu phủ hai mắt thẳng đường, ở các nàng vừa mới bắt đầu gặp được thời điểm khó khăn cũng đã phái người tới tiếp ứng, vừa lúc có rất nhiều quan binh đã đến, tiến lên đem hai đám người tách ra. Tuy là như thế, trường hợp cũng có thể dùng thảm thiết hai chữ tới hình dung. Người Hán bên này rốt cuộc là người nhiều, thấy người trong nhà bị thương lúc sau tức giận tăng nhiều, đem người Miêu bên kia đánh không ra hình người. Từ Mộ Thanh Ly phương hướng nhìn lại, cái kêu ban đầu đối nàng nói năng lổ mãng nam nhân đều bị đánh vỡ đầu. Mắt phải cũng bị thương, thoạt nhìn huyết nục mơ hồ. Mộ thanh ly nhìn thời cơ không sai biệt lắm, từ trên mặt đất nhặt lên một khối bén nhọn cục đá, ở chính mình trên cổ tay dùng sức cắt một chút. Nàng này động tác cực nhanh, xương nhi cùng đố quên đều không kịp ngăn cản, chờ thấy là lúc đã có máu tươi chảy ra, mộ thanh ly cho các nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo các nàng không cần nói chuyện. Tô Thiền nghe bên ngoài động tính không sai biệt lắm, lộ cái đầu ra tới, nhìn thấy mộ thanh ly thủ đoạn sau kinh hô một tiếng, thanh ly tỷ tỉ, tỉ, ngươi như thế nào bị thương Mộ Thanh Ly ngẩn đầu cười cười, môi sắc tái nhận, vừa rồi không cẩn thận hoa bị thương, không ngại sự. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra được nàng là ở cường căng. Tô Thiền lại bất chấp mặt khác, nhảy xuống xe chạy đến mộ Thanh Ly bên người, nâng lên cổ tay của nàng khẩn trương nhìn nhìn, sau đó từ trong lòng móc ra khăn liền cấp mộ Thanh Ly băng bó. Vậy phải làm sao bây giờ, có thể hay không lưu xèo đâu? Tô Thiền băng bó đồng thời thiếu chút nữa khóc ra tới, xem mộ Thanh Ly nhưng thật ra có chút ngượng ngùng không có gì trở ngại, miệng vết thương không thâm, chính là đổ máu nhiều nhìn dọa người chút, trở về dị thuốc thì tốt rồi. Tô Thiền cả buổi mới cho mộ Thanh Ly băng bó xong, Tô Hạm cũng ở một bên giúp đỡ nội. Bên kia binh sĩ cũng đều nhận được Tô ra hai vị tiểu thư, nhìn có người bị thương, lập tức liền đem các nàng đưa lên xe ngựa, phái người hướng Bình Nam Hầu phủ hộ tống các nàng. Thanh Ly tỷ tỷ lần sau nhưng chớ có lại làm ta sợ, tái xuất hiện như vậy chuyện này, thả làm cho bọn họ một làm là được. Tô Thiền nhìn mộ thanh ly trừ bỏ sắc mặt tái nhận chút, rốt cuộc không có gì đại sự, mới cuối cùng yên tâm. Không phải làm hoặc là không cho vấn đề. Mộ thanh ly rửa vào xe lót thượng nửa hít mắt, mà là trên đời này, căn bản là không có lao hổ hướng heo yếu thế đạo lý. Tô Thiền nghe sừng sốt, Sương Nhi cùng đô quyền đã minh bạch. Các nàng theo mộ thanh ly lâu như vậy, đã sớm minh bạch nàng ý tưởng, đương nhiên sẽ không giống Tô Thiền bên kia kinh ngạc. Mộ thanh ly người này, từ trước đến nay thờ phụng cá lớn nuốt cá bé. Ở nàng xem ra, Cường giả vì tỏ vẻ hữu hảo, có thể hơi chút phóng thấp tư thái, nhưng kẻ yếu chính là kẻ yếu, ngươi phải hiểu được chính mình thân phận. Dĩ hạ phạm thượng, này vốn dĩ liền đụng phải mộ thanh ly điểm mấu chốt, là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng tồn tại. Mộ thanh ly nhìn tô thiền khó hiểu, dừng một chút liền giải thích nói, ta đại sở binh hùng tướng mạnh, bất luận là binh lính nhân số vẫn là trang bị, đều so này đó người miều cường không biết một chút. Chẳng lẽ mọi mọi liền trước nay không nghĩ tới, vì cái gì tình huống như vậy hạ? Ông ngoại muốn nơi trốn chịu đựng bọn họ, nhường bọn họ. Tô Thiền nhất thời có chút trả lời không lên. Bởi vì chúng ta còn có khắc vấn đề không có giải quyết, Vân Nam bên này, trước đó là không thể đủ làm nó loạn. Mộ Thanh Ly trầm dài nói, trước kia tam quốc thế chân bạc, đại lương cùng đại tấn đều như hổ rình ngồi, bên cạnh man tộc lại thường thường quấy dày một phen, thừa dịp đại sở không chú ý liền tưởng sẽ xuống một ngụm thì tới. Bình Nam hầu phủ bị phái đến Vân Nam, dù cho có duy ổn chi ý. Nhưng càng nhiều trách nhiệm vẫn là muốn chấn thủ phía sau. Nếu là đại lương cùng đại tấn người tưởng vòng từ bụng đánh lén đại sở, Bình Nam Hầu Phủ vừa vặn có thể xuất lĩnh quân đội từ phía sau cho bọn hắn thật mạnh một kích. Tô Thiền cùng Tô Hãm nghe được mê mẩn. Các nàng sớm đã thành thói quen Bình Nam Hầu Phủ đối người miêu nhường nhịn, chỉ biết từ tổ phụ đến đại ca đều nói muốn lấy đại cục làm trọng, lại không ngờ quá tại sao lại như vậy, thẳng đến mộ thanh ly giờ phút này đưa ra. Cho nên Bình Nam Hầu Phủ binh lực tuy nhiều Lại càng nhiều khởi tới rồi kinh sợ tác dụng, không đến vạn bất đắc gì thời điểm không thể dễ dàng điều động, đối mặt những cái đó người miêu khiêu khích, ngoại tổ bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, lấy cầu không cần cấp đại sở tăng thêm tân gánh nặng. Nhưng là năm gần đây, đại sở đã thành tam quốc bên trong cường đại nhất quốc gia, đến từ đại lương cùng đại tấn uy hiếp đã càng ngày càng nhỏ. Đại lương cùng đại sở đã ở năm trước liên hôn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất binh đại sở, đại tấn gần đây hoàng đế chết bệnh. Mấy cái hoàng tử vì cấp đoạt ngôi vị hoàng đế sớm đã không rảnh bận tâm mặt khác, mang tộc lại ở phía trước đoạn thời gian vừa mới bị Tiêu Vương Thế Tử mang binh tiêu diệt, chỉ để lại chút dư nghiệt, đã không đủ vì hoạn. Tình huống như vậy hạ, Bình Nam Hầu phủ đã không có chịu đựng bọn họ tất yếu, chúng ta dựa vào cái gì còn muốn nén giận, làm cho bọn họ trong lòng thống khoái đi. Hơn nữa chính mình liền lấy cớ đều cấp Bình Nam Hầu phủ chuẩn bị tốt, cái này không hung hăng cấp những cái đó người miêu một cái giáo hấn, làm cho bọn họ minh bạch lão hổ không vĩnh viễn sở không được. Đều thực xin lỗi nàng làm ra tới này đạo thương khẩu. Mộ Thanh Ly nhìn về phía chính mình thủ đoạn ánh mắt phá lệ sâu thảm. Mộ Thanh Ly trở lại bình nam hầu phủ, toàn phủ người đều sợ hãi. Mộ Thanh Ly nhất biến biến giải thích chính mình không có gì trở ngại, nhưng tô lão phu nhân vẫn là sợ tới mức không nhẹ, có thể tìm tới phủ y cấp mộ Thanh Ly nhìn nửa ngày, thẳng đến kia phủ y, y nhiều lần bảo đảm mộ Thanh Ly thật sự chỉ là ra thi thương, nhìn cùng bố, kỳ thật sẽ không có cái gì di chứng. Lào phu nhân mới bằng lòng thiện bãi Cam hưu. Chương 420 mầm loạn 1. Người nói người đứa nhỏ này, sao như thế xúc động. Phủ y ghi đem tô thiền khăn tay hủy đi, cấp mộ thanh ly thật cẩn thận một lần nữa băng bó một lần, lưu thị ở bên cạnh nhắc mãi, những người đó để ý tới hắn làm cái gì, còn làm hắn cấp lộng bị thương, nhiều không đáng giá. Với thị cùng tần thị thấy nàng không có trở ngại, đã lui đi ra ngoài, chỉ để lại lao phu nhân cùng mộ thanh ly nói chuyện. Mộ thanh ly túi đầu, như là cái làm sai sự tiểu hài tử, cháu gái tính cách xúc động. Hôm nay thấy thế liền không có kiểm chế trụ, làm bà ngoại lo lắng. Nói liền to lại gần nói, bất quá có bà ngoại đau lòng, kỳ thật cũng không thế nào đau. Lưu Thị thấy nàng tới rồi lúc này còn muốn làm lũng, chung quy nhịn không được phụt một tiếng bật cười, hung hăng ở mộ thanh ly trên chán chọc một chút, ngươi à, đều không biết như thế nào dưỡng thành như vậy cái xúc động tính tình. Nàng lời này nói xong liền cảm thấy có chút chua sót. Á huyền đi sớm, mộ thanh huyền lại sớm rời nhà, chỉ để lại mộ thanh ly tỉ đệ hai người ở trương thị thuộc hạ kiếm An. Nếu là nàng không học cường thế một chút, lộ ra cái loại này lấy mạng đổi mạng khí thế, sao có thể bình yên lớn lên, đã sớm bị đội trên đạp dưới bọn hạ nhân chà đạp đi. Lưu Thị nghĩ đến đây, đối chính mình cái kia thứ mọi cùng nàng nữ nhi lại hận thượng vài phần. Mộ Thanh Ly nhìn Lưu Thị trên người bỗng nhiên có chút sát khí, còn tưởng rằng nàng là đang trách tội những cái đó người miêu, đang muốn nói chuyện liền nghe thấy Lưu Thị thanh âm, "Ly Nhi, người hôm nay cũng mệt mỏi, chạy nhanh nghỉ tạm đi." Lại đối đối quên cùng Sương Nhi nói. Vừa rồi Phủ Y nói hai người các ngươi cũng nghe thấy, tiểu thư tay hai ngày này không thể dính thủy, cũng không thể ưu tư, hai người các ngươi tiểu tâm hầu hạ, tuyệt đối không thể có sai lầm. Hôm nay các ngươi đã là hộ chủ bất lợi, nhưng là xem ở hai ngươi cũng coi như là tận tâm phân thượng liền lại cho các ngươi một lần cơ hội, lần này lại hầu hạ không hảo liền cùng nhau tính sổ. Lưu Thị nói lời này thời điểm không hề là đối với mộ thanh ly khi kia phó hiển từ bộ giáng, trên người quốc công phu nhân khí thế đốn hiện, quả nhiên khí chẳng mười phần đấu quên hai người lập tức túi đầu xưng lả. Mộ Thanh Ly hiểu được Lưu Thị là tưởng cấp này hai cái nha hoàn một cái ra vai phủ đầu, sợ các nàng có điều chậm trễ, tuy rằng Lưu Thị này cử dư thừa, nhưng là bị người quan tâm cảm giác vẫn là làm Mộ Thanh Ly ngực cấm áp. Bà ngoại yên tâm đi, ta đều hiểu được. Mộ Thanh Ly lại cùng Lưu Thị bảo đảm vài câu, Lưu Thị lúc này mới rời đi. Chờ đến thân ảnh của nàng biến mất ở cửa, Sương Nhi đối Mộ Thanh Ly nói, tiểu thư, ngài về sau trăm triệu không cần lại làm như vậy hành động. Xem đến nô tỷ đều phải hù chết Nàng nói hành động cũng không phải mộ thanh ly Từ trên xe nhảy xuống cùng người miêu ràng co Mà là nàng dùng cục đá hoa thương tay mình Đố quyên cầm cái gối mềm đặt Ở mộ thanh ly phía sau Nàng tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống sau Mới thản nhiên cùng Sương Nhi giải thích nói Nha đồng ốc, cứ như vậy chúng ta liền đem lý chiếm toàn Xong việc vô luận như thế nào tính sổ Đều là bọn họ khiêu khích trước đây Bọn họ lộng bị thương ta Cái này tuyệt đối làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi Nàng hôm nay làm như vậy, chính là muốn cho Bình Nam Hậu Phủ xuất sư nổi danh. Thế gian bất luận cái gì sự, phần lớn đều trốn không thoát lý cùng tình này hai chữ. Tuy rằng hôm nay kia mấy cái người miêu khiêu khích trước đây, nhưng là người hán nhóm ủy vào người đông thế mạnh, đưa bọn họ đánh thành trọng thương cũng là sự thật. Bình Nam Hậu Phủ cùng miêu trại chung người tất nhiên sẽ bởi vì việc này đàm phán. Nếu là miêu trại một mực chắc chắn nói người hán nhóm lấy chúng lăng quả, bên này cũng không có càng tốt biện pháp phản bác. Nhưng hôm nay liền bất đồng. Mộ thanh ly là bình nam hầu phủ khách nhân, các ngươi người, người miêu động thủ lại trước, đem nàng một nữ tử lộng thượng, bên cạnh người hán nhóm nhìn không được mới có thể ra tay phản kích, hợp tình hợp lý. Cái gì? Các ngươi không có động thủ đả thương nàng. Kêu mộ thanh ly trên tay thượng là như thế nào tới, tổng không đến mức là nàng chính mình làm cho đi. Sương Nhi tự nhiên minh bạch mộ thanh ly ý tứ, nhưng vẫn là biểu môi ba, nhưng đó là tiểu thư thân thể của mình a lại nói chuyện này cuối cùng cũng chính là không giải quyết được gì. Hai bên rằng coi nhiều năm như vậy, sao có thể nói đánh là đánh lên. Nàng nghĩ nghĩ nói, lại nói bên này từ xưa người miêu liền nhiều, thật sự đánh lên tới chúng ta cũng không chiếm tiện nghi a Đây cũng là xương nhi nhất lộng không hiểu địa phương. Nói như vậy, chỉ cần là nhà nàng tiểu thư ra tay, liền tất có sở đồ, ít nói cũng muốn làm đối phương cởi một tầng ra tới. Nhưng hôm nay chuyện này thấy thế nào đều sẽ là tử cục, hẳn là hai bên rằng coi một phen, bên nào cũng cho là mình phải, sau đó liền không có sau đó. Mộ thanh ly này thương thêm một chút tất yếu đều không có. Cũng không phải, ngươi tưởng vẫn là quá đơn giản. Mộ thanh ly mở miệng, thần sát nhàn nhạt, nhạt, không đánh giặc nguyên nhân, ta ở trên xe ngựa thời điểm liền giải thích rõ ràng, bất quá thật sự đánh lên trượng tới, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đánh ra khổ. Nhìn hai người đều không rõ, mộ thanh ly liền tiếp tục giải thích đi xuống, đêm qua Tô Thiền còn đang nói, bạch man cùng ô man đánh như vậy nhiều năm trượng, vừa mới mới dừng lại tới, ngươi nói bọn họ vì cái gì đánh giặc còn không phải bởi vì muốn tranh đoạt nguồn nước. Cũng chính là mấy năm nay mưa xuống pha phòng, hai bên không lo dùng thủy cũng liền yên ổn xuống dưới, nhưng một khi không có thủy nhưng dùng, bọn họ nội loạn còn không phải ván đã đóng thuyền sự tình. Người miêu cũng là giống nhau, bọn họ này đó trại tử rất nhiều đều là kẻ thù truyền tiếp nói đến cùng đều là phía trước tranh đoạt quá nguồn nước, thượng số mấy bối, ai phụ huynh không có giết quá đối phương trong trại người. Mấy năm nay dần dần đoàn kết lên đối kháng Bình Nam Hầu Phủ, là bọn họ cảm giác được Bình Nam hầu phủ dần dần thế đại, sợ người Miêu từ đây đều không có nói chuyện quyền lợi, mới ở chỗ này 3 ngày 2 đầu gây sự. Phần 410. Chúng ta ở nguồn nước thượng lưu, hiện giờ lại không cần cố kỵ không dám cùng bọn họ động thủ, nếu là chọc nóng nảy tổ phụ, trực tiếp cắt đứt bọn họ nguồn nước, chỉ để lại một thiếu bộ phận dòng nước cung ứng, chính bọn họ liền sẽ vì tranh đoạt kia một bộ phận nhỏ nguồn nước vung tay đánh nhau, căn bản không cần chúng ta lo lắng. Mộ Thanh Linh nói lời này thời điểm sắc mặt vạn phần bình tĩnh lại nghe đến Sương Nhi cùng đô quên một cái run dậy. Đúng vậy, nếu là dựa theo nhà nàng tiểu thư như vậy cách nói, Bình Nam Hầu Phủ kỳ thật căn bản liền không có cái gì cố kỵ, trận chiến tranh này một khi bắt đầu, đại sở chú định là người thắng. Chỉ là trận chiến tranh này xuống dưới, không biết muốn chết nhiều ít người miêu, thậm chí tuyệt đại bộ phận người không phải chết vào chiến tranh, mà là bị khắt chết. Này biện pháp ta có thể tưởng được đến, tổ phụ bọn họ tự nhiên cũng có thể tưởng được đến. Mộ Thanh Ly nói, bất quá theo ta thấy tới. Tổ phụ đều không phải là sát tâm quá nặng người, không đến bạn bất đắc dĩ sẽ không dùng phương pháp này, lại không ngại cho bọn hắn một cái cảnh cáo, làm người minh bạch minh bạch chính mình buồn phận, đừng lại làm đêm đó lang tự đại việc. Mộ thanh ly quan niệm chung, gặp phải kia quy thuận liền dụ dỗ gặp phải kêu kiêu ngạo liền rửa sạch, ai kiên nhận theo chân bọn họ giảng đạo lý, sát thượng một đại sóng tự nhiên liền thành thật. Hiện giờ nàng đã đem lộ phố hảo, liền xem bình nam hầu phủ như thế nào làm. Thư phòng. Lão quốc công nghe lão thê nói xong, ngẩn đầu nói, nói như vậy ly nhi kêu nha đầu không có việc gì. hắn tuy rằng là ông ngoại, lại vẫn là muốn tị hiểm, liền không đi mộ thanh ly trong viện Vân An. ân Lưu thị gật gật đầu, ngươi nói ngươi lão nhân này, chính mình không thể đi liền tính, cũng không nói phái cá nhân đi xem, liền như vậy khí định thần nhàn viết chữ, làm ly nhi đã biết muốn nghĩ như thế nào. Kêu nha đầu từ nhỏ ở mộ gia thị thị phi phi chung lớn lên, tính tình vốn là mẫn cảm như vậy nhiều ít sẽ bị thương nàng tâm. Lao Quốc Công chỉ cười không nói. Này Lao Thê vẫn là quan tâm sẽ bị loạn, kia nha đầu không những sẽ không trách tội, lúc này sợ là vụng trộm nhặt đâu. Hôm nay có người trở về bẩm báo, nói thấy mộ Thanh Ly thương là nàng chính mình làm cho. Lao Quốc Công lúc ấy liền hiểu được nha đầu này muốn làm cái gì, liền đem việc này để ép xuống dưới, không có cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng hắn đồng sự cũng kinh ngạc cảm thán, mộ Thanh Ly còn tuổi nhỏ đã có này phân suy nghĩ cặn kẽ. Nay thật là cái thực tốt cơ hội, nếu là xử lý hảo, liền có thể nhất cử giải quyết mầm dân thai hoàng ẩm. Lưu Thị thấy hắn như vậy biểu tình, đảo cũng không có truy vấn đi xuống, mà là mặt lạnh lùng nói, ta quyết định, về sau khiến cho Ly Nhi đại ở Vân Nam, lại không cho nàng trở lại kinh thành. Lao Quốc công nghe nàng như vậy tính trẻ con nói, bất giác bật cười nói, thật là Lao Hồ Đồ, liền tính Ly Nhi là ác huyện hài tử, cũng không có lưu tại chúng ta bên người đạo lý, mộ ra nghe thấy những lời này, một hai phải cùng ngươi tức giận không thể. Ừ, lưu thị trên mặt toàn là sắc lệnh, ta hối hận nhất, chính là lúc trước á huyển qua đời về sau, không đem này mấy cái hài tử kế đó bên người dưỡng, đại ở mộ ra làm kia trương thị trả đạp nhiều năm như vậy. Nghĩ đến chính là bởi vì nàng, á huyển mới khó sinh mà chết, ta này trong lòng liền một vạn phân không thoải mái, về sau ly nhi hôn sự chẳng lẽ còn làm nàng nhúng tay. Lúc trước nàng liền tưởng cùng mộ ra trở mặt, vẫn là lao cốt công khuyên nửa ngày, nói kia ba cái hải tử về sau cũng chưa mẫu thân che chở Nếu là chọc giận mộ chi tuân, sẽ chỉ làm bọn họ nhật tử càng khổ sở mà thôi. Bình nam hầu phủ rốt cuộc ly cách xa vạn ra ngoại, tưởng nhúng tay cũng không có thể ra sức. Lưu Thị lúc này mới miễn cưỡng kiểm chế xuống dưới, nhiều năm như vậy vẫn luôn nếm thử cùng mộ thanh ly bọn họ liên lạc, lại bị mộ ra đem tin nhi tiệt xuống dưới. Hiện giờ huyền nhi đi trở về, nơi nào còn có trương thị nói chuyện đường sống. Lao quốc công nói, ta nhìn ly nhi không giống như là cái không chú ý, ngươi liền không cần thao này tâm. Không nghĩ tới lưu thị lần này vạn phần cố chấp, nhưng là liền tính nàng gả cho người, không có nhà mẹ để duy trì cũng là không đến cái gì hảo. Hiện tại mộ ra chính là như vậy cái tình huống, nàng kia cha vạn phần ích kỷ, đã xảy ra chuyện lại như thế nào sẽ quản Ly Nhi. Cho nên ta nghĩ nàng vừa lúc tới rồi thích hôn tuổi tác, không ngại chúng ta ở bên này cho nàng tương xem trọng nhân ra, đến lúc đó làm Ly Nhi gà tới Vân Nam, chúng ta ở bên cạnh nhìn cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lao Quốc Công không nghĩ tới nàng nói như vậy. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nghĩ Nghị mới nói nói, ngươi nếu là như vậy tính toán, cũng không phải không thể, bất quá ngươi tính toán đem nàng gả cho cái dạng gì nhân ra. Ly Nhi thân phận quá cao, ở bên này có thể xứng thượng nàng thân phận nhân ra quá ít, xứng thấp ngươi khẳng định lại cảm thấy bị khuất nàng. Việc này ta muốn nhìn nhìn lại, dù sao Ly Nhi còn muốn ở bên này đãi vài tháng, nói không chừng là có thể tìm được thích hợp. Lưu Thị nói, lại nói cũng không nhất định không phải muốn ở đại lý. chương 421 mầm 2 Bình Nam Hầu thế lực trải rộng vân Nam, mộ thanh ly chỉ cần gả đến nơi đây, tóm lại là sẽ không có hại. Lao Quốc công biết lưu thị còn ở nổi nóng, liền cũng không có khuyên nhiều, bất quá cái này ý tưởng hắn đảo cũng cảm thấy không tồi. Ít nhất ra huyền duy nhất cốt nhục có thể bình yên vui sướng sinh hoạt, cũng là bọn họ hai cái Lao nhân nguyện ý nhìn đến. Ngày hôm sau liền tiến vào Bình Nam Hầu Phủ cùng miều trại đàm phán giai đoạn. Hai bên ai cũng không chịu thoái nhượng, bất quá Bình Nam Hầu Phủ chiếm lý, lần này thái độ lại phá lệ cường nạnh tựa hồ cũng không có thương lượng đường sống. Kỳ thật bình thường tới nói, miêu trại đem kia mấy người đưa lại đây một sự nhịn chín sự lành thì tốt rồi, nhưng phiền toái liền phiền toái ở cái kia bị đánh nhất thằng người, là miêu trại trại chủ cầu em vợ Vì thế sự tình vẫn là lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng này cũng không liên quan mộ thanh ly chuyện gì, nàng từ khi ngày đó lúc sau liền lại không chú ý quá việc này, mỗi ngày như cũ cùng tô thiền mấy người ở bên nhau chơi, chính là không hề ra phủ. Với thị trong viện, Tô thiền các nàng mấy người đang ở đầu dục ca nhi. Nhìn hắn nho nhỏ thịt tay ở giữa không chung dùng sức lắc lư, muốn đi bắt các nàng trong tay trống bỏi, trong miệng phát ra hê hê a a thanh em. Rục ca nhi mới vừa học được bò, ngay từ đầu luôn là đảo bò, hắn dùng sức đi đủ tô thiền trong tay trống bỏi, một lát sau lại phát hiện chính mình vẫn luôn ở sau này lùi lại, càng ngay càng xa, cuối cùng dừng lại thực hoang mang chớp trước mắt. Ha ha! Tô thiền cùng tô hạm cười cái không ngừng, với thị ở bên cạnh cũng là nhấp môi cười. Thình thịnh. Dục ca nhi suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng không rõ, dứt khoát một thí đôn ngồi dưới đất, không bao giờ chịu bỏ. Tô thiền cười nước mắt đều phải ra tới, ha ha, chúng ta dục ca nhi thật sự quá đáng yêu. Với thị uống ngụm trà, nghe vậy cười nói, muội mội thích, sang năm gã qua đi liền lập tức sinh một cái, như vậy tới rồi năm sau cũng là như thế này hảo chơi. Tô thiền vốn dĩ cười vui vẻ, không nghĩ tới các nàng đỗng nhiên đem đề tài dẫn tới trên người mình, lập tức đỏ bừng mặt, như thế nào em đẹp lại bố trí ta như thế nào có thể kêu bố trí. Với thị tiến lên đem dục ca nhi một fan bế lên tới, tuy là sang năm mới thành thân, nhưng lại quá mấy tháng cũng muốn bận việc đi lên, tổng không thể tới rồi trước mặt ở chuẩn bị đi. Tô thiền gả nhân ra cũng là võ tướng thế gia, kia ra nam chủ nhân là lao quốc công thủ hạ, đi theo hắn vào sinh ra từ nhiều năm, sau lại cũng thụ phong tướng quân, cả nhà đều ở Vân Nam. Dưới loại tình huống này, bọn họ là không có khả năng bạc đãi tô thiền. Mộ thanh ly trong lòng âm thầm nghĩ đến. Như vậy cũng hảo. Bằng không giống tô thiền như vậy cái ngây thơ hồn nhiên tính cách, đến cái thủy thâm nhân ra, còn không bị ăn liền xương cốt đều không còn. thiên tỷ tỷ nơi nào là ngượng ngủng, đây là đã lâu chưa thấy được tỷ phu, cho nên muốn hắn đi. Tô hạm chấp trước mắt, bất quá còn có nửa tháng liền đến thất tịch, đến lúc đó liền có thể làm tỷ phu quang minh chính đại mang người đi ra ngoài, lấy an ủi nỗi khổ tương tư lạc. Vân Nam so kinh thành hào phóng rất nhiều, thất tịch hôm nay chưa lập gia đình nam nữ ước hẹn ra cửa, sẽ không đã chịu trong nhà trưởng bối trách móc nặng mó Tô Thiền thấy các nàng lại đem đề tài hướng chính mình trên người dẫn, đỏ mặt chạy đi ra ngoài, ta không cùng các ngươi nói. Dư lại ba người lại là một trận cười. Một lát sau thấy Tô Thiền đều không có trở về, với thị mới lắc đầu cười nói, lần sau vẫn là ít nói Thiền muội muội đi, nàng ra mặt mỏng thực, mỗi lần vừa nói đến hôn sự nhanh như chớp liền chạy. Nói nơi này làm như nhớ tới cái gì nhìn về phía mộ Thanh Ly, đúng rồi Ly muội muội, thân thể của ngươi còn hào đi. Đều do ta đã quên ngươi còn chịu thương. Kéo người nói lâu như vậy nói. Đã không có gì đáng ngại, chỉ là bà ngoại không yên tâm tại như vậy quân lấy, tẩu tẩu không cần nhiều lự. Mộ thanh ly tay kỳ thật đã không có gì đáng ngại, bất quá lao phu nhân vẫn là không yên tâm, mộ thanh ly liền đem tay băng bó lên, cho nên lúc này nhìn lại vẫn là thương thực trọng bộ dáng Với thị gật gật đầu, này hai ngày cha chồng đang ở cùng những cái đó người miêu trao đổi, định là phải cho người một công đạo, không thể là mội mội nhận không lớn như vậy bị khuất. Liên tính là trại chủ nhi tử. Cũng không có thương tổn triều đỉnh thân phong ninh yên quận quân đạo lý, vàng không chẳng phải là nói những cái đó người miêu đều có thể đứng ở hoàng đế trên đầu dương ai. Lần này bình nam hầu phủ hạ quyết tâm sẽ không làm người miêu hảo quá. Ta mấy ngày trước nghe nói người miêu nhóm chính là không chịu thỏa hiệp, còn phải cá nhân tới cùng chúng ta đàm phán, hơn nữa vẫn là cái nữ tử Tô Hạm nhìn về phía với thị, tẩu tẩu, đây chính là thật sự. Nữ tử, mộ thanh ly mấy ngày này vẫn luôn không có chú ý việc này, giờ phút này nghe thấy Tô Hạm nói như vậy cũng là man tò mò. Là thật sự. Với thị Nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói, nàng kia là trại chủ nữ nhi, cũng là cái rất là lợi hại người, nếu không phải nàng một chương khéo mồm khéo miệng thật là lợi hại, sao có thể kéo lâu như vậy? Mộ thanh ly nhịn không được hỏi, nàng sao giam cùng chúng ta gọi nhịp. Một cái trại chủ nữ nhi, nơi nào tới dũng khí cùng triều đình có kẻ mặt cả. Với thị thở dài, mội mội đối miêu ra quy củ còn không rõ, này nữ tử tuy rằng chỉ là một cái trại chủ nữ nhi trong đó quan hệ lại không đơn giản. Lại nói tiếp, lúc này Vân Nam Miêu trại chi gian chẳng huống có điểm giống Trung Quốc chu triều thời kỳ, chu thiên tử cùng các lộ chư hầu vương giống nhau quan hệ. Phu cận miêu trại dày đặc, nhưng là có một cái lớn nhất trại tử, nắm giữ lớn nhất sinh sắt quyền to, tuy rằng ngày thường sẽ không đối còn lại trại tử bên trong tranh cãi nhung tay, nhưng đại sự thượng đều là bọn họ ở làm quyết định. Lần này ra mặt nữ nhân là đại miêu trại trại chủ chi nữ, đã tương đương với công chúa. Nàng lời nói có thể đại biểu sở hữu người miêu thái độ. Mộ thanh ly nghe lời này ý tứ, liền biết bình nam hầu phủ vẫn là không nghị khai chiến, nàng cũng tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc chiến tranh không phải cho đùa, bình nam chờ hẳn là có tính toán của chính mình. Mộ thanh ly liền bất động thanh sắc rời đi đề tài. Lại bồi với thị các nàng nói chuyện một lát lời nói, mộ thanh ly liền cáo từ trở về chính mình sân, chân vừa bước tiến đại môn liền thấy một cái đại đại hắc ảnh hướng tới chính mình trên mặt phác lại đây. Mộ thanh ly tay mắt lanh lẹ dùng một bàn tay ngăn trở mặt, một cái tay khác sách trụ mỗi hầu cái đuôi Chi chi. Tiểu hát thình lình bị nàng đảo nhắc lên, thét trói thai biểu đạt chính mình bất mãn. Mộ thanh ly đem nó thả xuống dưới, thấy rõ ràng trước mắt một màn đồng thời, khỏe miệng nàng nhịn không được chịu động một chút. Chỉ thấy tiểu hát trên người treo mộ thanh ly ngày đó ra cửa mua các loại tiểu quả sức, thậm chí đem nàng mua tới chuẩn bị tặng người vòng tay tròng lên trên chân. Trên người cũng chẳng ra cái gì cả khoác một khối to tơ lửa, cực kh Tiểu hắc ngươi như thế nào đem trong phòng làm thành như vậy? Sương Nhi tức giận thanh từ trong phòng chuyển đến, ta vừa lơ đãng ngươi liền trọc lớn như vậy phiền thoái, chờ tiểu thư trở về nhất định không tha cho. Ngạnh! Sương Nhi hô to từ trong phòng ra tới, thấy trong viện đứng mộ thanh ly, một chút người câm. Mộ thanh ly thực sự là bất đắc dĩ. Phần 411 Hai ngày này không có thời gian quản này con khỉ, nó đều phải thượng tiên, nàng trong đầu một chút hiện ra lần đầu tiên gặp mặt khi nó đem chính mình yếm đỉnh ở trên đầu một màn. Nếu là nó cũ tập không thay đổi, làm cho người ngoài mặt lại làm ra loại sự tình này, nàng thật là không cần sống. Nếu là quản không được, liền thích hợp cho nó chút giáo hấn. Mộ thanh ly liết xéo tiểu hắc liết mắt một cái, đánh thượng hai lần, đói thượng mấy ngày, nó liền biết sai rồi. Mộ thanh ly làm việc từ trước đến nay đơn giản thô bạo. Nàng hiểu được tiểu hắc thực thông nhân tính, nghe hiểu được nàng lời nói, liền cố ý đem ngựa khí phóng thực trọng. Quả nhiên, tiểu hắc một cái giật mình, nghiêm trạng hảo, mắt trông mong nhìn mộ thanh ly. Sương Nhi ở nơi xa nhịn không được bật cười. Mộ Thanh Ly lắc lắc đầu, đang chuẩn bị vào nhà, khỏe mắt thấy một người sau bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đa Nương. Nàng mở miệng hô. Này đa Nương ngày thường rất điệu thấp, hơn nữa mộ Thanh Ly hai ngày này sự tình nhiều, trong lúc nhất thời không có nhớ tới nàng. Hơn nữa không biết nàng có phải hay không trên mặt có cái gì khuyết tật, từ gặp mặt bắt đầu vẫn luôn dùng tóc ngăn trở nửa bên mặt, cho tới nay mới thôi mộ Thanh Ly cũng không biết nàng lớn lên bộ rắn gì. Bất quá mộ thanh ly người này từ trước đến nay không có gì lòng hiếu kỷ, người khác sự tình sẽ không hỏi nhiều. Nô tỷ ở. Đan nương nhưng thật ra học thực mau, nhìn xương nhi các nàng đều là như thế này cùng mộ thanh ly nói chuyện, liền cũng như vậy nói. Ngươi không cần như vậy, ngươi không phải nhà ta nô tỷ. Mộ thanh ly lắc lắc đầu, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta bởi vì có chính mình bắn khoan, rất nhiều chuyện không có đối với ngươi nói rõ, bất quá hiện tại ngươi hẳn là cũng biết ta thân phận. Đúng vậy đan nương cuối đầu. Thẳng đến mấy người vào thành đi tới Bình Nam Hậu Phủ, đố quên mới cùng nàng nói rõ này hai người thân phận, đang nương là trăm triệu không nghĩ tới, ngày ấy gặp được thế nhưng là đại sở thiếu niên chiến thần Mạc Phượng Kỳ cùng Ninh Yên Quận Quân. Nàng chính mình đều nói không nên lời biết này tin tức thời điểm là cái gì tâm tình. Lúc trước chúng ta cứu ngươi thời điểm là ở Hoang Sơn giá Lĩnh, lưu ngươi một nữ tử ở nơi đó không có phương tiện, hiện tại đã tới rồi Vân Nam, chuyện của ngươi cũng muốn có cái định luận. Mộ Thanh Ly ngồi ở trong viện ghế đá thượng, Ý bảo Đan Nương cũng ngồi, nàng lại nhất định không chịu. Mộ Thanh Ly vẫn chưa cướng bách, mở miệng nói, ta không biết ngươi trước kia trải qua quá cái gì, cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quá Vân Nam là ta nhà ngoại địa phương, cho ngươi tìm cái an ổn nơi đi cũng không khó, ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ. Đan Nương không nghĩ tới mộ Thanh Ly sẽ đông nhiên nói cái này, hô hấp hôn loạn chút, tiểu nữ tự nguyện bán mình, chỉ cầu. câu tiểu thư thu lưu với ta. Mộ Thanh Ly như vậy liền đều không có hỏi đến. Đan nương đều cho rằng nàng là cam chịu chính mình lưu lại Không được Mộ thanh ly bình tĩnh cự tuyệt nói Đan nương thấy nàng không muốn Có chút sốt ruột Ta có thể làm việc Cái gì sống đều được Ta còn sẽ làm rất nhiều đồ vợ Ta Cùng ngươi có thể hay không làm việc không có quan hệ Ta bên người không thiếu làm việc người Mộ thanh ly đánh gây nàng nói Ta không muốn nhận lấy ngươi Là bởi vì ngươi lai lịch không rõ Ngươi trong lòng hẳn là minh bạch ta ý tứ Này đan nương từ gặp mặt đến bây giờ cái gì đều là không lắm rõ ràng. Cố sức giấu giếm sau lưng hẳn là cũng có nàng bí mật, mộ thanh ly không muốn nhúng tay nơi này loanh quanh lòng vòng, chính mình muốn nhọc lòng ứng phó sự tình đã đủ nhiều, không nghĩ lại nhiều tìm phiền thoái. Lại nói, mộ thanh ly cũng không bản lĩnh cứu mọi người với nước sôi lửa bỏng. Chương 422 mầm loại 3 Ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, 3 ngày lúc sau là đi là lưu, nói cho ta quyết định của ngươi. Mộ thanh ly không hề cho nàng nói chuyện cơ hội, xoay người rời đi. Đang nương tại chô mí môi, tóc che đẩy hạ trong ánh mắt, toàn là ưu ám thần sắc. Bình Nam Hầu phủ lần này thái độ rất là cường ngạnh, trừ bỏ yêu cầu Miêu trại giao ra ngày đó động thủ mấy người kia ở ngoài, còn đưa ra rất nhiều điều ước tới hạn chế người Miêu. Thí dụ như tiến thêm một bước thu nhỏ lại người Miêu thống trị phạm vi, từ nay về sau Miêu trại không thể hoàn toàn không nghe mệnh lệnh, độc lập hành sự, đồng thời muốn ở trại tử phụ cận xếp vào Bình Nam Hầu phủ quân đội, lấy thực hiện Bình Nam Hầu phủ toàn diện giám thị. Này cuối cùng một cái nếu là đáp ứng rồi, miêu trại tương đương liền giao cho người Hán trong tay, Bình Nam hầu phủ lo lắng mầm loạn thai họa ngầm hoàn toàn giải quyết, cho nên miêu trại bên kia đương nhiên sẽ không đồng ý điều kiện này, hai bên cuối cùng nói băng. Lao quốc công lần này cũng không chút nào hàm hồ, ngày hôm sau liền hạ lệnh điều binh trở về thành, nhìn dáng vẻ nếu là miêu trại khăng khăng không thay đổi quyết định, bọn họ liền phải dùng vũ lực giải quyết. Hơn nữa từ lần trước mộ thanh ly bên đường châm ngòi một phen lúc sau, Mấy ngày nay người miêu cùng người Hán quan hệ càng thêm khăn trương, luôn có loại đại chiến chạm vào là nổ ngay cảm giác. Bên ngoài tình thế khăn trương, bình nam hầu phủ hậu viện lại không có gì cảm giác, tuy nói lao quốc công mấy ngày nay ngày ngày triệu tập phụ tá nghị sự, nhưng mộ thanh ly một nữ tử, lại là khách nhân, tóm lại là sẽ không làm nàng đúng tay. Lại nói lần này miêu trại không hề phân thắng, mộ thanh ly không có gì để lo lắng, liền cũng mừng được thanh nhàn. Hôm nay cũng vừa lúc là nàng cùng đan nương ước định tốt ngày thứ ba. Nhìn bên ngoài vào đêm, mộ thanh ly làm đố quên đi đem đan nương mời đến, chính mình tắc ngồi ở trong phòng chờ, xương nhi ở nàng bên cạnh theo hoa, nơi xa tiểu hát chính mình ngồi sổn ngăn tủ thượng nhảy tới nhảy lui, làm cho tiếng vang rất lớn. Mộ thanh ly từ bên ngoài mua chút khăn tính toán mang về tặng người, kêu tính chất tuy rằng hảo, nhưng tổng có vẻ quá mức thuần tịnh, xương nhi liền tính toán ngôi cái mặt trên theo thượng vài thứ, cũng càng lấy đến ra tay. Nói bao nhiêu lần, loại này phi đôi mắt chuyện này liền không cần ở buổi tối làm. Mộ Thanh Ly đối Sương Nhi nói, chờ quá thượng mấy năm đôi mắt hỏng rồi, xem ngươi làm sao bây giờ. Sương Nhi từ Kim Chỉ chung ngẩng đầu, cười tủm tỉm đối Mộ Thanh Ly nói, đôi mắt hỏng rồi liền gả không ra, tiểu thư vừa lúc có thể dưỡng ta a. Không e lệ. Mộ Thanh Ly bật cười, vui lùa về vui lùa, này Kim Chỉ thật sự đừng ở buổi tối làm, cấp tổ mẫu cùng trong nhà tỷ muội lễ vật ta sớm đều chuẩn bị tốt, mà khác đồ vật đều là dạy hoa trên gấm hoặc là đưa cho người khác, không đáng ngươi như vậy phí tâm tư. Nàng vẫn luôn hiếm lạ xương nhi này lanh lẽo tính tình, liền tính ở mộ gia loại địa phương kia lớn lên, còn có thể vẫn duy trì một viên sạch xe tâm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao, làm xong cái này liền không làm. Xương nhi thè lưỡi. Mộ Thanh Ly đang định nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nàng tưởng Đỗ Quên mang theo đan nương tới, trong lòng nghĩ vậy hai người nhưng thật ra mau. Đang định nói chuyện, liền thấy đại môn đột nhiên bị đẩy ra, hai cái hắc y nhân che mặt một chút vọt tiến vào. Bởi vì mộ thanh ly lúc này đang cùng Sương Nhi ở phòng trong ngồi, bọn họ chi gian liền cách một đại đoạn khoảng cách. Mộ thanh ly phản ứng cũng là cực nhanh, nhìn kia hai người vọt vào nhà ở, nàng không hề nghĩ ngợi liền đạp bên cạnh trên ghế cái bàn, mở ra cửa sổ liền phải nhảy ra đi. Hai người có một khắc chân chờ. Bọn họ ly mộ thanh ly rất gần, nhưng là cũng không thể ở nàng nhảy ra đi phía trước bắt lấy nàng, chẳng lẽ muốn lập tức chết đi ra ngoài đi ra bên ngoài đổ nàng. Liên ở bọn họ do dự này trong chốc lát công phu. Mộ Thanh Ly đã theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài chạy đi. Truy, kia hai người thậm chí không rảnh lo Sương Nhi, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Mộ Thanh Ly chút nào không dám dừng lại, bằng mau tốc độ chạy vội. Kia hai người này đây nàng vì mục tiêu, chỉ cần nàng chạy, bọn họ liền sẽ không thương tổn Sương Nhi. Đảo không phải bởi vì hai người kia hảo tâm, mà là đối bọn họ mà nói, có giết Sương Nhi thời gian, còn không bằng tới truy Mộ Thanh Ly. Nàng tuy rằng không có quay đầu lại, Lại cũng có thể cảm giác đến phía sau càng ngày càng sắc bén sắc khí. Đồng nhiên, một cái không biết thứ gì cổm tới rồi mộ thanh ly chân, nàng kinh hô một tiếng hung hăng té ngã trên đất. Mộ thanh ly không kịp bỏ dậy, nương ké ngã lực lượng đi phía trước một lăn, trên người tuy rằng là đau nhức vô cùng, lại cũng bởi vậy né tránh phía sau người nọ dối lại đầy tay. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người nọ bị mộ thanh ly này một loạt động tác làm phiền, nhịn không được tiến lên túm chặt nàng vào áo, sợ nàng lại dùng ra cái gì đa dạng tới. Hắn đồng loa ở vài bước xa địa phương đứng, tưởng nói với hắn trực tiếp đem mộ thanh ly đánh hôn mê, kết quả còn không có tới kịp mở miệng, người nọ cũng đã tới rồi mộ thanh ly bên người. Nào biết liền ở hắn đem mộ thanh ly thân thể chuyển qua tới sau, đối thượng lại là một đôi phiếm hàn quan con ngươi ngu xuẩn. Mộ thanh ly môi đỏ khẽ mở, một chút chắt đến người nọ trong lòng ngực, trong tay ở cùng thời khắc đó ấn hạ nào đó cái nút. Người nọ xứng sở ở nơi đó, hắn đồng loa cũng không kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng đi qua suy nghĩ muốn nhìn đã xảy ra cái gì Mộ Thanh Ly chậm rãi thối lui. Người người nọ dùng tay chỉ nàng, chậm rãi túi đầu nhìn về phía chính mình ngực cùng bụng. Nơi đó kém hàng trăm hàng ngàn chỉ tế như như hào ngân châm, lại chỉ là sở hữu am khí một nửa, mặt khác một nửa tất cả xuyên thấu thân thể hắn. Người nọ nghiêng ngả lảo đảo về phía trước đi rồi một bước, thân thể chậm rãi bắt đầu chảy ra máu, như là bùng nổ, một chỗ tiếp theo một chỗ, cuối cùng dưới chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Mộ mắt lạnh nhìn hắn, biết hắn tuy rằng còn chưa chết, lại ly chết cũng không xa. Ngũ tạng lục phủ đều bị chắt cái lạnh tấu tim, có thể sống sót còn có quỷ. Này ám khí là nàng rời đi vân nam phía trước cố tình làm thẩm diệt hoa số tiền lớn nhờ người làm, có thể ở ấn xuống cơ quan trong nháy mắt bắn ra mấy ngàn căn ngân châm. Bất quá dọc theo đường đi đều là đi theo mạc phượng kỳ, nàng vô dụng đến cơ hội, lúc này đây xem ra hiệu quả nhưng thật ra không tồi. Thứ này mang theo giản tiện, ngày thường sẽ không bị địch nhân phát hiện, nhất am hiểu gần gôi xuất kỳ bất ý đánh lén, nhưng là khuyết điểm cũng là rõ ràng Một là giá trị chế tạo quá cao, suốt 3.000 lượng bạc, liền tính mộ thanh ly đã rất có tiền, lộng như vậy cái cũng là cực kỳ đau lòng. Thứ hai nó vẫn là dùng một lần, dùng xong lúc này đây lúc sau bên trong cơ quan liền sẽ hoàn toàn tổn hại. Người cái xú đàn bà. Một cái khắc hắc y nhân nhìn chính mình đồng loa sắp không được, trong lúc nhất thời ác niệm nổi lên, đã đã quên muốn đem mộ thanh ly tồn tại mang về mệnh lệnh, rút ra bên người chói lọi trủy thủ liền hướng về phía nàng chém qua đi. Người tới à, giết người. Liên vào giờ phút này, Sương Nhi cũng chạy ra tới, gân cổ lên tê hô. Những việc này đều phát sinh ở trong chấp đoáng, H.I.I.N. nghĩ lại không động thủ liền không cơ hội, liền chiều mộ thanh ly đánh tới. Mộ thanh ly đứng ở tại chỗ không tránh bất động, thẳng đến hắc H.I.I.N. đến gần mới lộ ra cái tươi cười tới. Nàng nếu là kinh hoàng chạy trốn còn hảo, nàng hiện tại đứng ở tại chỗ như vậy đối với hắn cười, làm hắn trong lòng bản nàng kinh nghi lên, nghĩ nữ nhân này có phải hay không lại có cái gì âm như quỷ kế. Đột nhiên Mộ Thanh Ly ngón tay vừa động như là muốn nâng lên tới, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến chính mình đồng bọn vừa rồi chính là như vậy bị nàng giết chết, rốt cuộc bất chấp để ý tới mà khác, bản năng nằm đảo thân thể, đem trên người yếu hại bộ vị tất cả đều rụt lên. Đợi nửa ngày đều không có trong dự đoán đau đớn, hắn ngẩn đầu vừa thấy liền nhìn thấy Mộ Thanh Ly chạy trốn bóng dáng. Người này có ngốc cũng biết chính mình bị lừa, trong lòng đem Mộ Thanh Ly hận cái chết khiếp, bỏ lên thân tới liền hướng tới nàng đuổi theo. Mộ Thanh tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, giống như nghe thấy được rất nhiều người tiếng bước chân hướng tới nơi này tới rồi. Nếu là trong phủ thị vệ liền không thể tốt hơn. Mộ Thanh Ly nghĩ đến đây, trong lòng chuông cảnh báo đại chấn, trên người lỗ chân lông cũng đều dựng lên, đây là nàng kể bên tử vong là lúc giác quan thứ 6. Loảng soảng. Mộ Thanh Ly nghe được phía sau kim loại rơi xuống đất thanh âm, đồng thời thấy mặt bên đô quên kinh hoàng hô, tiểu thư. Phần 412. Mộ Thanh Ly không kịp nói chuyện. Chỉ cảm thấy bên người tiếng gió vang lên, sau đầu thật mạnh đau xót liền lâm vào vô biên hắc ám. Hôn mê trước một giây, nàng mơ hồ thấy một đám thị vệ bộ dáng người vào nàng sân. Con hảo, ít nhất xương nhi các nàng đều bình an, chính mình bên người người không cần bị liên lụy. Mộ thanh ly trong đầu hiện lên cuối cùng một cái ý thức, liền hoàn toàn ngất đi. Một giấc này ngủ thật sự trầm thực trầm Nàng chính mình cũng không biết trong bóng đêm bị lạc bao lâu, mới nghe nói một cái có chút sai lệnh thanh âm từ rất xa địa phương chuyển đến, ta biết ngươi tỉnh chạy nhanh đem đôi mắt mở. Thanh âm này tuy rằng vào nàng lỗ thai, nhưng Mộ Thanh Ly một chữ đều không có lý giải, bất quá trên mặt bỗng nhiên chuyển đến nóng rát đau đớn nhưng thật ra thật sự. Ta nói ngươi đừng giả chết. Mộ Thanh Ly cố hết sức mở to mắt, mê vống nhìn một vòng chung quanh, theo lý trí hồi tưởng, nàng thần chí cũng trở nên thanh minh. Miêu trại. Đều không cần người khác tới nói cho Mộ Thanh Ly, nàng liếc mắt một cái nhìn lại liền phát hiện chính mình hẳn là ở một cái đầu gỗ dựng nhà sàn, bên ngoài là xanh tươi tốt rừng cây. Nàng trước mắt còn đứng cá nhân, người nọ một thân hắc ý đi tiểu dáng nhưng thật ra cùng mạc phượng kỳ có chút giống, dung mạo cũng rất là tuấn tú, chính là nhìn về phía mộ thanh ly ánh mắt trung sát ý quá thịnh. Mộ thanh ly lúc này mới nhớ tới gỏ má đau muốn mệnh, thậm chí trong miệng đều có chút mùi máu tươi, hẳn là mới vừa bị người này đánh một cái tát, chắc không được như vậy đâu. Tỉnh! Nam tử cười lạnh một tiếng. hắn thoạt nhìn giống như cũng không cần mộ thanh ly hơn mấy tuổi, dơ tay nhấc chân chi gian lại là nói không nên lời lao thành. Liếc mắt một cái nhìn lại chính là cái trải qua chuyện này. Ấn. Mộ thanh ly không có nhiều lời, nhàn nhạt lên tiếng. Ninh Yên quật quân. Kêu nam tử từ trên xuống dưới đánh giá nàng hai mắt, cười nhạo nói, ta người hồi bẩm nói ngươi nhanh mồm dẻo miệng, làm chúng ta người bối hát qua hiện giờ phải bị bình nam hầu phủ khó xử. Như thế nào, tới rồi hiện tại ngươi như thế nào ngược lại không nói. Ngươi ở dưới mái hiên, vốn chính là bị ngươi bắt tới tù binh, nơi nào có tư bản lại kêu gào. Mộ thanh ly khỏe miệng khẽ nhúc đ ta người này từ trước đến nay thức thời, các hạ thật sự không cần lại cho ta ra vai phủ đầu, trực tiếp mở miệng để điều kiện chính là. Chương 423 mầm luận 4. Từ xưa đến nay chính là được làm vua thua làm giặc, nàng nếu bị trộm tới nơi này, liền không có gì để nói. Bất quá mộ thanh ly trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Nàng vốn dĩ cho rằng kia cái thứ hai hắc y gì nhân ly nàng còn có rất dài một khoảng cách, cũng đủ chống đỡ đến viện binh tới rồi, như thế nào đông nhiên liền chạy đến nàng phía sau đánh hôn mê nàng. Khẽ xỉu trước kia một tiếng kim loại rơi xuống đất tiếng vang lại là chỗ nào tới. Mộ thanh ly trong lòng kỳ quái, trên mặt rũ lông mi không nói. Điều kiện. Ừ. Nhưng thật ra kia nam tử trước mở miệng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Ngươi có cái gì tư cách nói điều kiện, chính là muốn ngươi mạng chó. Ta đổi không trở về ta mạng người tới. Ngươi thật ác độc tâm địa, nếu không phải ta chạy đến kịp thời, lúc này một cái khác sợ là cũng đã chết. Mộ thanh ly trong lòng nghi hoặc rốt cuộc tan đi. Nàng liên nói sao. Sao có thể bị cái thứ hai thích khách bắt lấy đánh vựng, nguyên lai like người này ở thời khắc mấu chốt lại đây, ở thị vệ đã đến phía trước đánh vựng chính mình rời đi. Trước mắt người này nhìn không phải dễ đối phó, nàng nhưng thật ra hẳn là tiểu tâm vị thượng. Nếu không có bọn họ nửa đêm sấm đến ta chỗ ở, ta dùng như thế nào sẽ động thủ giết người? Mộ thanh ly khẽ to mày, trong thanh âm lộ ra một chút không tán đồng, còn nữa ngươi phí lớn như vậy công phu đem ta chỗ tới, đến tột cùng là vì chuyện gì? Cái gọi là chuyện gì ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Cái kia nam tử cười lạnh nói, chúng ta nhưng không giống như là các ngươi người Hán, gặp được chuyện gì nhi liền nhắc mãi quân muốn thần chết thần không thể không chết, sau đó khoanh tay chịu chết, ngươi lần này thế nhưng đem chúng ta làm hại thảm như vậy, liền muốn từ trên người của ngươi tìm về vốn lũ dĩ, lại vô dụng cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Bình nam hầu phủ không phải ngươi nhà ngoại sao, ngươi nhưng thật ra đoán xem, bọn họ có thể hay không vì ngươi phóng miêu ra một con ngựa đem những cái đó lòng ngông dạ thú yêu cầu đều thu hồi đi. Nếu bọn họ nhất ý cô hành, liền không thể thiếu một hồi ác chiến, lúc đó chúng ta tự nhiên dùng đầu của ngươi tới tế cờ. Mộ thanh ly một chút cũng không cảm thấy người này là ở nói giỡn. Hắn nói chuyện thời điểm tự mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính nhi, nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì lương thiện người. Ngươi lúc này nói với ta này đó cũng không có gì dùng, có công phu còn không bằng chức cùng bình nam hầu phủ thương lượng đi, cũng tốt hơn ở ta nơi này lãng phí thời gian. Mộ thanh ly ngữ khí thường thường, nghe không ra cảm xúc tới ta cũng không phải uy hiếp, chỉ là tưởng xin khuyên ngươi một câu, ngươi nếu hiểu được ta thân phận, liền cũng biết ta nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, không nói đến ta nhà ngoại, chính là triều đình đều trăm triệu sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi ở Vân Nam nhiều năm như vậy, hẳn là đối bình Nam Hầu Phủ có điều hiểu biết, ta ngoại tổ một nhà đều không phải cực kỳ hiếu chiến người, trong tình huống bình thường sẽ không lựa chọn dùng võ lực giải quyết vấn đề. Nếu không cũng sẽ không theo các ngươi ở chỗ này bình yên chung sống nhiều năm như vậy, nhưng là hoàng đế không giống nhau. Đối hoàng đế mà nói, các ngươi giết ta, đánh chính là triều đình thể diện. Hoàng đế lại là đem này xem rất nặng, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng sốc quá, thiên tử cân giận không thiếu được đại binh tiếp cận. Đến lúc đó các ngươi toàn bộ trại tử đều không còn sót lại chút gì, tất cả mọi người đừng nghĩ sống sót Ngươi liền tính không để bụng chính mình sinh tử, cũng muốn ngẫm lại này mãn trại tử người già phụ nữ và trẻ em cùng bọn nhỏ. Vì này nhất thời chi khí chặt đứt bọn họ tên họ thật sự đáng giá. Cái nào nặng cái nào nhẹ chính ngươi ước lượng xem đi. Mộ thanh ly nói xong câu đó liền rũ xuống lông mi, không còn có mở miệng ý tứ. Nhưng thật ra tuổi trẻ cái nam tử khỏe miệng nhiễm trào phúng cười tới, các ngươi người hán lao nói một lời, dưới tổ lật không có chứng lành, chúng ta miêu ra người các đều không sợ sinh tử, liền tính là ngọc nát đá tan lại có thể như thế nào. Ngươi với này lo lắng chúng ta, không bằng lo lắng lo lắng chính ngươi. Các ngươi người hán nữ nhi ra không phải thực để ý thanh danh sao, liền tính ta không giết ngươi, ngươi bị bắt cóc sự tình một khi truyền ra đi, không hiểu được sẽ khiến cho như thế nào gợn sóng đâu. hắn nói nơi này ngửa đầu cười to, cảm thấy chính mình dẫm tới rồi mộ thanh ly chỗ đau. Cho nên linh yên của quân cùng với suy nghĩ những cái đó không thực tế phương pháp làm ta thả ngươi, còn không bằng thành thành thật thật ngốc đừng chơi cái gì đa dạng. Lần trước chuyện này còn không có kết thúc, ngươi lại giết chúng ta một người, này trong trại đối với ngươi tức giận có khối người. Nếu là ta không trói buộc bọn họ, sẽ phát sinh cái gì ngươi cũng đoán, lúc đó ngươi ninh yên quận quân sợ là cũng không mặt mũi trở lại kinh thành. Mộ thanh ly trong mắt hiện lên một kia lửa giận, lại thực mau đẻ ép đi xuống. Thật sự chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ người, dùng nàng trinh tiết tới huy hiếp nàng, nàng nguyên bản cảm thấy những người này còn xem như có tâm huyết, tuy rằng hai bên lập trường không giống nhau, lại cũng đáng đến tôn trọng. Bình nam hầu phủ ở đối đãi này đó người miêu thời điểm trước nay đều không có động quá ai cân não. Vẫn luôn là lấy lễ đại chi giảng đạo lý, nếu không sớm chặt đứt bọn họ nguồn nước cũng sẽ không làm cho bọn họ kiêu ngạo lâu như vậy, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ như thế ác độc. Ta hiểu được." Mộ Thanh Ly ngữ khí bình tĩnh. Kia nam tử thấy nàng như vậy, quét nàng liếc mắt một cái sau rời đi, từ bên ngoài tướng môn khóa lại sau mở miệng nói, "Các ngươi mấy người hảo sinh nhìn kia nữ nhân quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể làm nàng chạy." Là Mọi người cùng kêu lên trả lời. Mộ Thanh Ly vành thai vừa động, Cẩn thận nghe bên ngoài động tính. Vừa rồi trả lời đúng vậy người, ít nhất là có 4 cái. Xem ra những người đó đối nàng phòng thủ nghiêm mật, hơn nữa nàng tay không tức sát, không quá khả năng xông vào đi ra ngoài. Nay nhà ở liền cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ đinh gắt gao, chỉ để lại một chút khe hở tới thấu quang, trừ bỏ môn bên ngoài, hoàn toàn không có mặt khác xuất khẩu. Càng quan trọng là nàng toàn thân đều bị cột lấy ở trên ghế, chỉ có ngón tay có thể hơi hơi nhúc đích, liên thủ trên cổ tay dây thừng đều không giải được. Như vậy nhìn thật đúng là chắp cánh khó thoát ra. Bất quá tai ông mất ngựa nào biết phi phúc, dựa theo ngày đó Tô Thiền Cách nói, đại lý bên này lớn nhất miêu trại là người miêu trong lòng thanh địa, rất có khả năng có giải quyết nàng trong cơ thể cổ trùng biện pháp, nhìn có thể hay không tìm cơ hội tìm tòi hư thật Nếu là vừa mới người nọ biết mộ thanh ly đến lúc này không nghĩ như thế nào mạng sống, còn ở trong lòng tính kế bọn họ trong trại đồ vật, một hai phải tức chết không thể. Mộ thanh ly suy nghĩ nửa ngày chỉ cảm thấy trong đầu vẫn là có chút loạn vẫn luôn cũng sửa sang lại không ra có thể thực hành suy nghĩ, lại nói bình nam hầu phủ bên kia sẽ như thế nào đáp lại nàng cũng không biết, lúc này tưởng lại nhiều cũng so ra kém biến hóa mau liền dứt khoát tới đâu hay tới đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Mộ thanh ly nơi này một mảnh an tĩnh, đương nhiên không biết bên ngoài đều phải phiên thiên. Bình nam hầu phủ ngày thường phòng thủ nghiêm mật, nhưng là ai cũng không nghĩ tới người miều sẽ có lớn như vậy là gan, trực tiếp sấm đến mộ thanh ly trong viện bắt người, còn làm cho bọn họ đắc thủ đem mộ thanh ly mang đi. Lao quốc công cố kỵ mộ thanh ly thanh danh bị hao tổn, ở trước tiên đem sự tình đè ép xuống dưới, trừ bỏ trong nhà mấy cái chủ tử không ai biết, liền những cái đó thấy này hết thể thị vệ đều bị nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải tuyệt đối không thể đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Rồi sau đó liền lập tức phái người đi miêu trại đàm phán. Những cái đó người miêu lại là công phu sư tử ngoạng, không riêng yêu cầu lần này sự tình xóa bỏ toàn bộ, Bình Nam Hầu Phủ không được trừng phạt kia mấy cái gây chuyện người miêu, về sau cũng không cho phép lại đề cập việc này còn yêu cầu người miêu hoàn toàn tự gánh vắc quyền lợi. Nói cách khác, về sau này thiến thổ địa từ người miêu cùng người Hán phân biệt thống trị, hai bên sở Hán rõ ràng, ai đều không được đúng tay đối phương bất luận cái gì bên trong sự vật. Đương nhiên, Bình Nam Hầu Phủ mỗi năm còn phải hướng bọn họ cung cấp định lượng nguồn nước, để tránh bọn họ nội loạn. Nhưng Phạm là nghe thấy điều kiện này người đều tức giận không thôi. Này giúp người miêu nơi nào là ở để yêu cầu, bọn họ đây là hoàn toàn phân liệt đại sở danh giới. Bọn họ tương đương từ đây thoát ly đại sở, còn muốn đại sở mỗi năm nuôi sống bọn họ, từ nào đó góc độ đi lên nói đây cũng là ở tiến cống. Nếu là bình nam hầu phủ đáp ứng loại này nhục nước mất chủ quyền điều lệnh, kia đều là muốn để tiếng xấu muôn đời. Người Miêu cũng biết việc này sự tình quan trọng, vì tránh cho triều đình bên kia áp lực, trực tiếp hạ tối hậu thư, hai ngày thời gian, chỉ cần hai ngày lúc sau bình nam hầu phủ còn không đáp ứng, bọn họ lập tức động thủ giết mộ thanh ly, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Này hết thể mộ thanh ly đương nhiên là không biết, nơi này tuy rằng không có nhớ khi đồ vật, bên ngoài ánh sáng lại là đen lại lượng, nàng có thể khẳng định chính mình là bị trộm tới cả ngày. Mộ thanh ly dùng móng tay ở cột lấy nàng lưng ghế thượng vẽ ra cái một dấu vết, miễn cho chính mình đã quên thời gian. Bất quá cũng không có gì dùng. Từ nàng bị đưa tới nơi này, cùng cái kia nam tử nói xong như vậy một đoạn lời nói sau liền rốt cuộc chưa thấy qua bất luận kẻ nào, cả ngày thời gian không ăn uống, lúc này sắc mặt tái nhuận. Chính là làm nàng chạy cũng chạy không ra được. Như vậy đi xuống, nhiều nhất 3 ngày nàng liền phải đói chết ở chỗ này. Mộ thanh ly nghĩ như vậy, đồng nhiên nghe thấy môn bị đẩy ra thanh âm, một đạo cường quang từ bên ngoài bắn vào Nàng ở trong bóng tối đợi đến lâu rồi, đôi mắt đã thích hứng không được như vậy cường quang, liền gắt gao nhắm mắt lại, không chờ thích hứng, đã bị người một tay đem mặt bẻ qua đi. Cho nàng đôi tay cởi trói. Như cũng là ngày hôm qua nam nhân kia thanh âm. Mộ thanh ly cảm giác chính mình trên tay dây thường vương lỏng. Nàng hoạt động xuống tay cổ tay, chậm rãi mở to mắt. Trong phòng đứng 5 người, trừ bỏ ngày hôm qua cùng nàng nói chuyện cái kia nam tử, còn có bốn người ở hắn phía sau, nhìn như là bảo hộ hắn. Các hạ đem ta cột vào nơi này một ngày không có cho ta thức ăn, lúc này còn mang theo bốn người, chẳng lẽ là sợ ta chạy. Mộ thanh ly bật cười. Nàng tuy rằng suy yếu, lại cũng nhiều chút kiểu nhu tái nhật, rõ ràng là trào phung nói từ nàng trong miệng nói đến liền nhiều chút nghiền ngấm. Phần 413 Ít nói nhảm con không cho ngươi cứu cứu cùng ông ngoại viết thư, làm cho bọn họ tới cứu ngươi. Kia nam tử trên mặt đã không có ngày hôm qua năm chắc tháng lợi biểu tình, có vẻ có chút tức muốn hộc máu. Hắn giọng nói đánh rơi, liền có người chuyển đến cái bàn, mặt trên phóng tiền giấy. Mộ Thanh Ly nhìn nhìn trên bàn đồ vật, lại đem ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, như thế nào, ta ông ngoại bọn họ không đáp ứng. Điểm này Mộ Thanh Ly ngày hôm qua liền đoán trước tới rồi. Hơn nữa nói thật ra, nàng cũng không hy vọng bình nam hầu phủ từ bỏ tự thân nguyên tắc tới cứu nàng. Người, không nên là chỉ có tư tình như nữ. Ở này vị mưu này chính, Bình Nam Hầu Phủ nếu gánh hạ cái này thanh danh, sẽ vì đại sở cùng đại sở ba cánh phụ trách, nếu là bọn họ thật sự nhịn xuống như vậy điều kiện chỉ vì cứu mộ thanh ly, nàng đều sẽ khinh thường bọn họ. Ta sẽ không viết. Mộ thanh ly ngữ khí đạm mạc nói. Chương 424 mầm luận 5. Nàng sao có thể làm Bình Nam Hầu Phủ đáp ứng loại sự tình này, liền tính là mộ thanh ly chính mình chết ở chỗ này đều sẽ không làm cứu cứu cùng ông ngoại bọn họ khó xử. Nàng cũng là có thể tưởng tượng đến đây khắc bọn họ dày vò. Bang! Một cái cái tắt phiến ở mộ thanh ly trên mặt, nàng đều có thể cảm giác được đến trong miệng nổi lên huyết tinh khí, trên mặt càng là nóng rát đau đớn, nửa bên mặt đều cơ hồ chết lặng lại không có thỏa hiệp thần sát. Người nọ thấy nàng như vậy, trong lòng hỏa khí cực đại, lại là một bà ai. Khu khu! Mộ thanh ly cái này là thật sự phun ra huyết, lại cũng bật cười dây tiếp theo bị người gắt gao nắm cảm. Người còn dám cười. Người nọ trong mắt tàn nhẫn chi sắc một chút đều không che giấu. Nên nhiên quận quân sợ là ở kinh thành đãi lâu lắm, không biết chúng ta nơi này quy củ. Đừng tưởng rằng bình nam hầu phủ có gì đặc biệt hơn người. Ở ta trong mắt, bọn họ cái gì đều không phải. Miêu trại chung hết thể đều là từ ta định đoạn. Hắn nói, rút ra một phen trói lọi trùy thủ ở mộ thanh ly trên mặt khoa tay múa chân. Người cho rằng chính mình có gương mặt này, tất cả mọi người sẽ làm ngươi ng Quỷ gối ở ngươi thạch liều váy hạ. Trên mặt hắn tất cả đều là trào phúng chi sắc, ngươi nếu là còn dám nói một cái không tự, ta đây liền đem gương mặt này lộng hoa, nhìn xem ngươi cái này mất danh tiết lại hủy dung nữ nhân phải làm sao bây giờ. Kia chỉ thủ thập phần sắc bén, liền ở hắn khi nói chuyện đã ở mộ thanh ly gương mặt xẹt qua một chút tơ máu. Hảo! Ngoài dự đoán, mộ thanh ly gật gật đầu. Hắn không dự đoán được mộ thanh ly sẽ bỗng nhiên đáp ứng, hầu nghi nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Ta nói ta biết. Mộ thanh ly bình tĩnh nhìn về phía hắn, so với này phong thư, ta còn là rất để ý chính mình mặt, tựa như ngươi nói, ta danh tiết đã không có, nếu là lại không có gương mặt này, về sau cũng thật vô pháp sống. Người nọ nheo nheo mắt. Mộ thanh ly không có vội vã lấy giấy bút, ngừng đầu hỏi, có ăn sao, bị ngươi đói bụng cả ngày, này một chút đầu váng mắt hoa, không biết ra được đồ vật tới. Mộ thanh ly lời còn chưa dứt, đã bị người nọ một phen kéo lấy tóc, dùng sức về phía sau lôi kéo. Không, có, thảo giới, còn, giới, quần, lợi. Hắn gần từng chữ một, từ kẽ răng mài ra tới. Mộ Thanh Ly đầu bị hắn về phía sau hung hăng lôi kéo, đôi mắt lại liết xéo hắn, "Nga, vậy ngươi động thủ đi, đem ta mặt lộng hoa, tay chân chém rứt làm thành nhân trệ, xem ta có thể hay không viết." "Ngươi, ngươi nọ khó thở, lại không dám thật sự động Mộ Thanh Ly." Từ ngày hôm qua bắt đầu, Bình Nam Hầu phủ binh lực toàn bộ tập kết, liền đóng quân ở dưới chân núi. Bọn họ không chỉ có cắt đứt lên núi con đường, Còn hạ tối hậu thư, thả mộ Thanh Ly, bằng không ngày hôm sau chính ngọ bắt đầu tấn công Miêu trại, lúc đó sở hữu Miêu trại mọi người toàn bộ chu xác, tuyệt đối không có đặc xá khả năng. Hắn không dự đoán được Bình Nam Hầu phủ người sẽ như vậy kiên quyết, vốn tưởng rằng mộ Thanh Ly ở trong tay hắn liền vạn sự đại các, cứ như vậy liền luống cuống tay chân. Hiện giờ chi kế, chỉ có là mộ Thanh Ly viết thư đưa đi, nhìn có không làm Bình Nam Hầu phủ thay đổi chủ ý, tại đây chi gian thật sự không thể động mộ Thanh Ly. Bởi vì nàng là bọn họ cuối cùng một chương đùa hổ mệnh. Mộ thanh ly nhìn người nọ trên trán gân xanh loạn nhảy, khỏe miệng tươi cười dơ lên càng cao. Nhạ. Rượu đủ cơm no mộ thanh ly rửa theo người nọ ý tứ viết hảo một phong thư tử, đưa qua. Kêu nam tử cầm lấy tới nhìn kỹ một lần, thấy nàng thật sự như bọn họ ý tứ viết, hơn nữa tin thượng không có bất luận cái gì ký hiệu. Mộ thanh ly là dự viết, giờ phút này hắn lại là hoành đang xem, nàng liền bật cười hoài nghi ta dùng tàng đầu phương pháp đưa tin Hắn hoành đem cuối cùng một hàng xem xong, xác nhận không có lầm sao hử lạnh một tiếng, ta còn là đánh giá cao ngươi. Trong miệng nói như vậy, trong mắt vẻ châm chọc rốt cuộc che giấu không được. Vốn tưởng rằng mộ thanh ly là cái có cốt khí, không nghĩ tới vẫn là chịu không nổi uy hiếp viết này phong thư, liền ở tin thượng động tay chân lá gan đều không có. Bình nam hầu phủ người tất cả đều là tranh tranh thiết cốt, không biết như thế nào sinh ra như vậy một cái đổi nhu nhược tới. Mộ thanh ly nghe hắn nói như vậy, có chút bất đắc gì nói. Các ngươi những người này cũng thật là có ý tứ, làm người khuất phục chính là các ngươi, khuất phục lúc sau coi thường cũng là các ngươi, thiên hạ lý đều làm ngươi một người nói không thành. hắn đem giấy viết thư thu hảo, cười nhạo một tiếng, nói một ngàn đến một vạn, ngươi vẫn là vì chính mình mạng sống đem nhà ngoại lâm vào lưỡng nan nông nỗi, bọn họ không cứu ngươi là không tử, cứu ngươi là không chúng. Từ đây bình nam hầu phủ thanh danh vĩnh viễn liền muốn chịu người lên án, đều nói hồng nhan họa thủy, ninh yên quận quân thật sự không phụ danh tiếng của nó. Mộ thanh ly ru xuống lông mi cười, sửa sang lại hạ quần áo, cô nương nói như vậy, giống như ngươi không phải nữ nhân giống nhau. Nàng lời này một bật thốt lên, trong không khí độ ấm liền hàng xuống dưới. Mộ thanh ly phản phất giống như vì sát, ngươi đánh ta thời điểm ly thân cận quá, ta nhìn đến ngươi không có hầu kết, ta bỗng nhiên nhớ tới trước đó không lâu nghe tẩu tẩu nói qua vị kêu miêu trại chúng không được nữ tử vụ tử, nghĩ đến chính là nói ngươi đi. Đối diện người hiếp mắt nhìn về phía mộ thanh ly, cũng không có nói lời nói. Thật lâu lúc sau nàng mới bật cười, bằng bạch có chút tấm lánh thực hảo. Lần này mở miệng cũng không có mới cô y áp thô thanh tuyến, lập tức là có thể nghe ra là một nữ tử âm sắc. Vũ tự nhìn trước mặt mộ thanh ly, nhãn lực nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc không có gì dùng. Nàng cấp tả hữu đưa mắt ra hiệu, bọn họ một lần nữa tiến lên đem mộ thanh ly chói chặt. Ngươi cho ta thành thành thật thật đái ở chỗ này, nếu là ngươi ông ngoại bọn họ chịu lui bình, ta có thể bảo đảm ngươi bình bình an an trở về Nếu là bọn họ không chịu lui binh câu nói kế tiếp vụ tử không có nói tiếp, nhưng vô luận mộ thanh ly vẫn là nàng đều minh bạch. Hảo! Mộ thanh ly nhật nhật cười. Vụ tử vì thế lại không liếc nhìn nàng một cái đi ra ngoài, chỉ là đương đại môn đóng lại, mộ thanh ly mặt biến mất ở môn sau lưng thời điểm, nàng trong lòng đống nhiên hiện lên một kia bất an. Hẳn là làm người đem mộ thanh ly đánh vượng, kia nữ nhân quỷ kế đa đoan, ai biết có thể hay không phá rối. Bất quá nếu đã ra tới, vụ tử lại nhớ thương dưới chân núi đóng quân. Cái này ý niệm chỉ là lẽ một chút, nàng cầm mộ thanh ly viết tốt tin vội vàng rời đi. Mộ thanh ly nghe bên ngoài động tinh quy về bình ổn, một sửa vừa rồi thuần theo, trong mắt tinh quang lưu động. Nàng bị trói ở sau người cổ tay háo chung một chút cọ suốt đau phiến. Này lưỡi giao thông thường đều phùng ở nàng cổ tay háo chung, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, liền tính là soát người cũng chưa chắc tìm ra tới. Ngày đó mộ thanh ly bị mê đi ngâng đến nơi đây, tỉnh lại lúc sau cũng đã bị trói chặt, vừa rồi nương ăn cơm công phu đem cổ tay áo xé mở Lúc này bên trong lưới giao liền có thể theo khe hở chuồn ra tới. Đây là nàng cho tới nay thói quen, chỉ có Sương Nhi cùng đố quyết biết, các nàng còn không có thiếu vì cái này nhắc mãi nàng. Mộ thanh ly bằng mau tốc độ đem tay chân thượng dây thừng mở ra, tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài đứng bốn cái trắng hán, xem ra vu tự chỉ là chính mình rời đi, lưu lại trông coi mộ thanh ly người lại một chút không thiếu. Nàng tay không tức sát, muốn xông vào là tuyệt đối không có khả năng. Mộ thanh ly nhìn mắt chung quanh, đông nhiên kế thượng trong lòng. Loảng soảng. Một tiếng thật lớn tiếng vang từ nhỏ trong phòng truyền ra tới, bên ngoài bốn người lập tức khẩn trưng lên. Bọn họ cũng đều biết nơi này bị giam giữ nhân là sẽ trực tiếp quyết định miêu trại vận mệnh, một chút cũng không dám kéo dài, lập tức mở cửa ra, lại thấy thẳng đối kia mặt trên tường tấm ván gỗ bị hủy đi xuống dưới, cũng đủ một cái thân hình nhỏ lại nữ tử chui ra đi. Bọn họ cũng đều biết nơi này bị giam giữ nhân là sẽ trực tiếp quyết định miêu trại vận mệnh một chút cũng không dám kéo dài, lập tức mở cửa ra, lại thấy thẳng đối kia mặt trên tường tấm ván gỗ bị hủy đi xuống dưới, cũng đủ một cái thân hình nhỏ lại nữ tử chui ra đi. mau đổi theo. Bốn người một chút hoàng sợ, một người đi theo vô tự bẩm báo việc này, một người khác đi tìm trại chủ, còn có hai người hướng tới mặt sau đổi theo. Chờ đến bốn người đều chạy không ảnh, mộ thanh ly đem trên người cái bố một phen sốc lên, vô vô trên người cho bụi. Bọn họ phía trước vì làm nàng viết thư, dọn cái bản tin vào. Đi thời điểm cũng không có dọn ra đi, mà là hướng trong một góc một đống, mặt trên mông một khối bố. Vừa rồi mộ thanh ly cố ý đem tấm ván gỗ bẻ rất một khối, nương kia mấy người mở cửa công phu tránh ở cái bàn mặt sau, thân hình một cùng đem bố cái ở trên người mình. Bọn họ nếu là cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, kia cái bàn liền ở bọn họ trước mắt, cho nên bày ra mặt nhiều thứ gì, chỉ là khi đó tình huống hoảng loạn, liền đem điểm này xem nhẹ. Mộ thanh ly bất chấp mặt khác, thừa dịp không ai lập tức lưu đi ra ngoài. Nàng biết nếu không bao lâu sẽ có rất nhiều người hướng cái này phương hướng tới truy nàng, nếu là lúc này xuống núi, nói không chừng hai bên liền vừa vặn trang vừa vặn, vì thế liền hướng mặt bên chạy tới. Mộ thanh ly thật cẩn thận tránh đi giao lộ, hơn nữa lúc này người miêu đều ở bên ngoài chuẩn bị tác chiến, nhưng thật ra không có gì người đi lại. Nàng tùy tiện tìm cái nhà ở chui vào đi, đang muốn muốn tìm một kiện quần áo thay càng phương tiện nguy trang, liền cảm giác một bàn tay đem nàng từ phía sau ngăn lại. a mộ thanh ly dọa cái chết hiếp. Phản ứng đầu tiên chính là xoay người công kích, như thế nào đều bổ nhăng đâu làm người này được chỗ tốt, nào biết tay nàng lại bị một đôi thon dài tay bao ở. Người nàng nhìn trước mắt người, hốc mắt nóng lên thiếu chút nữa rơi lệ. Vì cái gì mỗi lần nàng gặp được nguy hiểm, hắn liền vừa lúc có thể xuất hiện ở nàng trước mặt, cứu nàng với nước lửa. Từ nhận thức đảo hiện giờ, nàng thua thiệt hắn đã vô số kể, vừa mới bắt đầu thời điểm còn nghĩ còn, cuối cùng biết đây là chính mình đời này đều đổi không dậy nổi. Không có việc gì. Mạc Phượng Kỳ đem nàng ôm vào trong ngực gắt gao vòng lấy, thực nhanh có buông ra nàng, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói, bình Nam hầu phái người ở dưới chân núi tiếp ứng chúng ta. Ân. Mộ Thanh Ly lau khô khỏe mắt, dùng sức gật đầu. Mạc Phượng Kỳ bế lên nàng, khinh công một lượt hướng ra ngoài chạy tới, bởi vì Mộ Thanh Ly liền tìm ít người địa phương chạy, cho nên bọn họ hiện tại đợi vị trí thực hẻo lánh, mặc dù Mạc Phượng Kỳ dùng nhanh nhất tốc độ, nhưng một chốc vẫn là chạy không ra được. Mộ nắm chặt hắn vào áo. Đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn mới cảm giác này hết thể đều là chân thật. Đồng nhiên, một trận xé trời thanh âm chuyển đến, mộ thanh ly ra đầu tê dại. Mạc Phượng Kỳ thực cơ trí ôm mộ thanh ly sau này một lần tránh đi kia tập kích mà đến động tác. chương 425 thất tịch 1 Đồng thời bọn họ phía sau liền phát ra kinh giận thanh âm, như thế nào là ngươi. Mộ thanh ly ở giữa không trung lướt qua mạc Phượng Kỳ đầu vai chiều sau nhìn lại, liền thấy vũ tử gắt gao nhìn bọn họ bóng dáng, lại hỏi một lần, mạc Phượng Kỳ như thế nào là ngươi? Nàng tiếng nói nhiều chút ngày xưa không có sắc nhọn. Phần 414. Mặc Phượng Kỳ xoay người, lãnh đạo ánh mắt đảo qua Vũ tử không có mở miệng ý tứ, cũng không có đem trong lòng ngực mộ thanh ly bông xuống. Vũ tự nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn mộ thanh ly, trong lòng lửa giận bỗng nhiên liền bạo phát ra tới, nguyên lai like ngươi lần này tới Vân Nam, chính là bồi nàng cùng nhau tới, ngươi, ngươi. Đáng giận. Vụ tử ánh mắt như đau nhìn về phía mộ thanh ly. Như là tính toán đem nàng đào ra một cái động tới. Mộ thanh ly xúc ở mạc phượng kỳ trong lòng ngực, lại bỗng nhiên bật cười, ở bên thai hắn phun ra hai chữ, hòa thủy. Dù cho nàng không biết này hai người chi gian có cái gì liên quan, cũng có thể từ vụ tự trong mắt nhìn ra nữ nhân chuyên trúc ghen ghét tới. Mạc phượng kỳ không có nhiều lời, ôm chặt mộ thanh ly dùng khinh công rời đi, vụ tự nắm tay chung vũ khí, lại vẫn là không có động thủ. Mạc phượng kỳ vòng qua hai quân trước trận, trực tiếp mang theo mộ thanh ly trở về Bình Nam Hầu Phủ đồng thời làm người cấp bình nam hầu truyền tin nhi. Bọn họ đi thời điểm, xương nhi cùng đấu quyên đều không ở, chỉ có tiểu hắt nhìn thấy hai người trở về, hoan thiên hỉ địa hướng mặc phượng kỳ trên người Pháp, lại bị hắn một phen ném ứng ra. Ta còn hảo, bọn họ không đem ta thế nào. Mộ thanh ly giải thích nói. Hắn còn lại là chữ không, nửa phục hạ thân tử nhìn về phía nàng, ánh mắt lược quá mộ thanh ly xanh tím thủ đoạn, qua sau một lúc lâu mới nói, không có việc gì. Tuy rằng hắn biết nàng thực kiên cường, Nhưng nàng chịu những cái đó tội lại là thật sự, hắn ngăn không được đau lòng. ân ta biết. Mộ thanh ly chấp trước mắt, đổi đề tài phượng kỳ, ngươi có phải hay không nhận thức vụ tự a Nàng tò mò nhất địa phương ở chỗ này. Mặc phượng kỳ đang định nói chuyện, liền thấy nhà ở môn bị từ bên ngoài đẩy ra, đô quyên vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía mộ thanh ly, tiểu thương. Têu xong này hai chữ nước mắt rốt cuộc đầu không được. Mộ thanh ly nhìn đô quyên như vậy cũng là rất là ấy nấy. Này hai cái nha đầu từ theo nàng. Phúc không hưởng đến nhiều ít, cả ngày lo lắng hái hùng. Phía sau Sương Nhi cảm xúc cũng là kích động, thấy Mạc Phượng Kỳ ở chỗ này, mới miễn cưỡng ngăn chặn nước mắt nói, tiểu thư lao quốc công tới. Nói xong tránh ra thân mình, mặt sau đi theo lao quốc công cùng Lưu Thị. Con của ta a Lưu Thị nhìn thấy mộ thanh ly, huyền nhiều như vậy thiền tâm cuối cùng là hạ xuống, tiến lên ôm mộ thanh ly chính là một đốn khóc lớn. Mộ thanh ly vội vàng an ủi, Lưu Thị cũng không để ý không màng đem mộ thanh ly ôm vào trong ngực một trận tâm can thịt đều. Lão quốc công tỉ mỉ nhìn hạ mộ thanh ly, thấy nàng tuy rằng mỏi mệt, nhưng tốt xấu không có ngoại thường, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Mạc Phượng Kỳ. Thế tử, có không mượn một bước nói chuyện? Lao quốc công làm cái thỉnh thủ thế tới. Mạc Phượng Kỳ gật gật đầu, thái độ rất là cung kính. Hai người đi đến ngoài cửa còn có thể nghe thấy Lưu thị tiếng khóc, Lao quốc công thở dài, lão thế tâm ưu dưới thất lễ, còn thỉnh thế tử chớ trách. Lưu thị phản ứng lớn như vậy, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tôn thị chết thời điểm, nàng lúc trước liền cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, hiện giờ mộ thanh ly là khuê nữ huyết mạch, tự nhiên sợ lại một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lao quốc công không cần để ý, tình lý bên trong. Mặc phượng kỳ tuy rằng vẫn là nhàn nhạt ngữ khí, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe được ra trong đó kính trọng tới. Từ biệt nhiều năm, theo lý thuyết thế tử tới, Bình Nam hầu phủ hẳn là một làm hết lệ nghĩa của chủ nhà mới là Lao Quốc Công thật sâu nhìn mắt Mạc Phượng Kỳ, trong ánh mắt có xem kỳ ý tứ, bất quá trước đó Lao Phu có chút nghi vấn, còn thỉnh thế tử giải thích nghi hoặc. Mạc Phượng Kỳ biết hắn muốn nói gì, thần xác chưa biến nói, ta là bồi nàng tới Vân Nam. Vô cùng đơn giản mấy chữ, nói nói năng có khí phách. Lao Quốc Công không nghĩ tới hắn như vậy thẳng thắn dừng một chút mới nói, các ngươi. Lưỡng tình tương duyệt. Mạc Phượng Kỳ trịnh chọc nói, lần này trở về kinh thành, liền sẽ ngưỡng mộ ra cầu hôn. Lao Quốc Công đó là đã trải qua sóng to gió lớn, lại vẫn là có một khắc hoàng hốt. Nhà mình ngoại tôn nữ cùng tiêu vương thế tử, giống như, cũng là man xứng đôi. Lao Quốc Công nhìn về phía Mạc Phượng Kỳ, Mạc Phượng Kỳ cũng thản nhiên nhìn về phía hắn. Qua sau một lúc lâu, Lao Quốc Công thu hồi ánh mắt vây vây tay, thế tử nhất nôn cựu đỉnh. Ngươi như vậy nói Lao Phu tự nhiên là không có gì nghi ngờ, đáng tiếc chúng ta cùng mộ ra gút mắt ngươi cũng biết, nếu là lướt qua mộ ra đồng ý việc hôn nhân này, ngược lại mới là giúp đảo đội. Bất quả nói như thế nào ly nhi đều có nửa phần tô ra huyết mạch. Lao quốc công xoa xoa chồng dâu, thế tử nhớ lấy hôm nay nói qua nói, nếu là ngày nào đó vi phạm lời hứa, Lao phu chính là liều mạng này một phen xương cốt không cần, cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn nói nơi này, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trên người khí thế cũng đột nhiên sắp bén, mặc cho ai đều không thể lại đem hắn trở thành một cái túi xuống lao giả. Đúng vậy. Mặc phượng kỳ mở miệng, vạn bối nhưng dùng tánh mạng đảm bảo, trung cuộc đời này, tất không phụ nàng Từ mộ thanh ly bị kiếp sau, bình nam hầu phủ toàn bộ lâm vào trạng thái giới nghiêm. Không riêng gì thủ vệ ra tăng gấp đôi, với thị các nàng này đó nữ quyến tất cả đều bị chuyển tới khắc sân, liền một con rồi bỏ đều không thể phi đi vào. Bình nam hầu phủ chuẩn bị ổn thỏa, chính là cố kỵ mộ thanh ly ở trong tay bọn họ mới chậm chạp không có khai chiến, cái này không có băn khoăn đang chuẩn bị công sơn, liền thấy miêu trại mọi người dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ quy hàng. A mộ thanh ly biết về sau lắc lắc đầu, đáy mắt có một tia sắc lạnh, Không phải nói cái gì thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành sao, như thế nào cho tới bây giờ lại minh bạch giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy lốt, xem ra những người đó học vẫn là rất nhanh. Ai nói không phải đâu. Sương Nhi Phụ Hòa nói, bọn họ rất thông minh, hiểu được Bình Nam Hầu phủ không nghĩ đem ngài bị trảo tin tức truyền ra đi, liền tương kế tiểu kế coi như cái gì cũng chưa phát sinh, chỉ ném ra mấy cái người chịu tội thay ném ra xong việc. Cũng may tiểu thư cuối cùng không có gì chuyện này, xem như bọn họ vận khí tốt. Nhặt về một cái mệnh tới Ngày đó mộ thanh ly viết thư tử là có ám hiệu Nàng sáng sớm sẽ dậy quá Hai cái nha hoàn bất đồng phá giải nàng Tin chung mật mã phương pháp Ngày đó Sương Nhi cùng đố quên rửa theo mộ thanh ly Ý tứ nhìn lại, để nhất dựng hành lấy Cái thứ nhất tự, để nhị dựng hành lấy Cái thứ hai tự, lấy này loại suy đi Xuống đó là bốn chữ Không cần lưu binh Nàng hai đem tin tức này Lập tức nói cho Bình Nam Hầu Bình Nam Hầu đang ở trần chờ chung Mạc Phượng Kỳ cũng đã đem người cứu ra tới Mộ thanh ly nghĩ đến ngày đó vô tự đắc ý mặt ở chính mình trước mắt lắc lư, lại nghĩ đến hiện giờ nàng lại không cần vì chuyện này trả giá bất luận cái gì đại giới, trong lòng là một cổ hỏa khí. Thôi, không nhìn. Mộ thanh ly đem trong tay thư một ném, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đại thái dương, bọn họ ai sao ta mặc kệ, chỉ là muốn nương cơ hội này, tìm được đem cổ trùng làm ra tới biện pháp. Đố quyên gật gật đầu, ngay trở về cùng ngày, thế tử liền phái người cùng chúng ta nói, cổ trùng sự tình hắn đã tra ra mặt mày. Tiêu chúng ta không cần lo lắng. Đỗ quên không nói mặc phượng kỳ đảo còn hảo, nghe được tên của hắn, mộ thanh ly cắn cắn môi, ai muốn hắn nghĩ biện pháp, thử. Từ khi hắn đem nàng mang về tới, liền một lần cũng chưa tới xem qua nàng, nhiều như vậy thiên qua đi, đừng nói là hắn, liền an lưu phong đều không có lại đây quá. Thế tử sợ là cũng không thể tùy tiện tới, rốt cuộc bình nam hầu phủ bên này hẳn là không cho Đỗ quên mí môi, lao quốc công sợ đối tiểu thư thanh danh không tốt. Mấy người đang ở trong phòng nói chuyện, Liền nghe thấy bên ngoài có người kêu Sương Nhi, Sương Nhi lại tiến vào thời điểm trên mặt liền treo một kia thần bí ý cười. Có câu nói nói như thế nào tới, nhắc Tào Tháo Tảo Tháo liền đến. Sương Nhi từ phía sau hảo thuật giống nhau móc ra một phong thơ tới, tiểu thư có người cho ngài tin, chính là không có ký tên đâu. Mộ thanh ly tiếp nhận giấy viết thư, còn không có mở ra đã nghe đến một cổ mát lạnh hương khí, khỏe miệng nàng nhiệm ý cười tới. Mở ra giấy viết thư vừa thấy, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. 7 tháng 7 Chuyên thuyết Lang ngưu lang chức nữ gặp gỡ nhật tử Từ đại sở kiến quốc sau đối một ngày này xem thực hai Bình thường nam nữ đều Nhưng ở hôm nay ước hẹn đi ra ngoài ngọn nhạc Sẽ không có người ta nói cái gì Mộ thanh ly ăn qua cơm trưa liền ngồi Ở cửa sổ bên cạnh đọc sách Nói là đọc sách Trên thực tế nửa ngày đều không có phiên động một tờ Sương nhi thấy thế cười chồng nói Thế tử như thế nào còn chưa tới Chính là đáng thương quyển sách này Em đẹp phải bị tiểu thư nhìn ra một cái đọc tới Ngươi nha đầu này bị ta quản đến, đây là vô pháp vô thiên. Mộ thanh ly trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ai nói ta muốn cùng hắn đi ra ngoài, hôm nay thất tịch thịnh yến, ta đó là nghĩ ra đi xem vân nam phong thổ cũng không được. Đố quên cùng Sương Nhi nhìn nhỏ cười, không có vạch chân nàng. Mộ thanh ly ghé vào cửa sổ thượng đẳng, thẳng đến một đôi tay từ phía sau đem nàng vòng lấy. Nàng giật mình dưới quay đầu lại, liền thấy mặc phượng kỳ tinh lượng mắt tím. Ngươi là từ đâu nhi tiến vào Nàng mới vừa nói xong liền phát hiện chính mình hỏi cái thực ngốc vấn đề. Nàng nhìn chầm chầm vào đại môn, chính là không thấy Mạc Phượng Kỳ từ chỗ đó lại đây, kia hắn còn có thể là sao tiến vào Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền thành thành thật thật nói, cửa sổ. Mộ Thanh Ly thật muốn trận trắng mắt, người hôm nay mang ta đi ra ngoài, không có cùng ông ngoại bọn họ nói. Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt nói, lao quốc công không đồng ý. Cho nên hắn tính toán trộm mang nàng đi. Mộ Thanh Ly chưa tới kịp mở miệng. Mạc Phượng Kỳ liền ôm nàng eo từ cửa sổ nhảy mà ra. Người chầm một chút. Mộ Thanh Ly sợ tới mức vội vàng nói, này ban ngày ban mặt ngươi như thế nào như thế kiêu ngạo, làm người thấy làm sao bây giờ. Sẽ không. Mạc Phượng Kỳ tốc độ kỳ mau tránh ra lui tới tuần tra thị vệ, ôm mộ Thanh Ly như vào chỗ không người. Mộ Thanh Ly nghe bên thai hô hô tiếng gió rất là bất đắc dĩ. Không phải nói hiện tại thị vệ là nguyên lai like gấp 2 sao, cảm tình ở hắn xem ra tất cả đều là bài trí. Mạc Phượng Kỳ một đường từ Bình Nam Hậu Phủ đi ra ngoài, đem mộ thanh ly bế lên một con con ngựa trắng. Ngươi như vậy đem ta mang ra tới, làm ông ngoại bọn họ biết. Ôm chặt. Mạc Phượng Kỳ chỉ nói này hai chữ, liên lạc một chút mã cổ, con ngựa lập tức cất vó hy vang, mộ thanh ly thiếu chút nữa ngã xuống đi, vội vàng ôm chặt hắn eo, câu nói kế tiếp cũng đã quên nói. Mạc Phượng Kỳ khỏe miệng gợi lên một tia độ cung. Chương 426 thất tịch 2. Mộ thanh ly ổn hạ thân tử sau lập tức rôi tay đi véo hắn trên eo mềm thịt, Mạc Phượng Kỳ, người là cố ý. Hắn căn bản chính là cô ý, không nghĩ làm nàng hỏi ra lời nói tới. ân Hắn không có đinh điểm phủ nhận ý tứ, con ngựa chạy như điên, chở hai người tuyệt trần mà đi. Mạc Phượng Kỳ mang theo nàng một đường hướng nam, thẳng đến bờ sông. Vân Nam nhiều sơn nhiều thủy, hơn nữa hai bờ sông xanh miết úc mệnh tất cả đều là rầm rạp cây cối, xa xa nhìn lại đều là thành sơn bích thủy Hơn nữa độ ấm cũng so bên ngoài thấp. Mạc Phượng Kỳ đem Mộ Thanh Ly từ trên người ôm xuống dưới, rồi sau đó ma pháp kéo ra một cái bẻ trúc. Tới. Hắn đối nàng vươn một bàn tay, màu tím đôi mắt tinh lượng trong suốt. Mộ Thanh Ly nắm lấy hắn tay, nhảy qua dưới chân gỗ ghề lồi lõm mặt đất, cùng Mạc Phượng Kỳ cùng nhau thượng bệ trúc. Nay thượng một trương tiểu mấy tử, mặt trên một bầu rượu thủy, hai bàn điểm tâm, tất cả đều là nàng gán. Mộ Thanh Ly cầm lấy bầu rượu nghe nghe, phút một tiếng bật cười. Ngươi hôm nay đem ta quải ra tới ông ngoại khẳng định sinh khí, nếu là lại uống say khức trở về, hắn định sẽ không bỏ qua ngươi. Phần 415 Lao quốc công kia tính tỉnh, nếu là thật sự bực Mạc Phượng Kỳ, cũng chưa chắc thấy được sẽ khuất tùng với thân phận của hắn. Mộ thanh ly đã biết thời trẻ Mạc Phượng Kỳ từng đã tới Vân Nam, cùng Lao quốc công cũng là cũ thức, cho nên mới đối bình Nam Hầu Phủ nhiều có hiểu biết. Mạc Phượng Kỳ cấp mộ thanh ly rót một ly, rượu trái cây, sẽ không say. Mộ thanh ly nhấp một ngụm. Thấy kia rượu trái cây mát lạnh ngon miệng, đặc biệt là ngày mùa hè uống tới rất là thoải mái thanh tân, liền ngửa đầu uống. Hai người khi nói chuyện, bẹ chúc đã rời đi bờ biển, thản nhiên theo dòng nước phiêu đi, hai bên thanh sơn không ngừng về phía sau di động, xem đến mộ thanh ly than thở một tiếng. Trước nay không nghĩ tới, còn có thể có một ngày nhìn đến như vậy cảnh sắc Nàng cho rằng này một tiếng, sông dài Đại Mạc, Tây Vực Nam Cương này đó, đều sẽ không xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Không thích kinh thành. Mạc Phượng Kỳ nhìn về phía nàng, không thể nói thích hoặc là không thích. Mộ thanh ly đôi tay ôm đầu gối ngồi xuống, trở lại kinh thành, giống như là bị xuyên tới rồi một cái hoàng kim làm lồng sắt lồng sắt bản thân thật xinh đẹp, nhưng tóm lại là mất tự do. Kỳ thật khóa trụ nàng không phải kinh thành, mà là quyền lợi cùng âm yêu, cùng với nàng làm nàng khó có thể thoát thân trách nhiệm, do đó ghét hai ghét cả tông chi họ hàng đối kinh thành không có gì ấn tượng tốt. Mạc Phượng Kỳ không nói gì, lại đem mộ thanh ly này đoạn lời nói ghi tạc trong lòng. Phượng Kỳ. Mộ Thanh Ly nâng má kêu hắn, người mấy ngày nay đi đâu nhi. Hắn tử đưa nàng trở về liền biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí hai người liền lời nói cũng chưa nói vài câu, nhiều như vậy thiên cũng chưa cái tin nhi truyền đến, tuy rằng có chút bực hắn, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Đại Miêu trại. Hắn trả lời lời ít mà ý nhiều. Đại Miêu trại. Mộ Thanh Ly nghĩ đến một sự kiện, tới gần hắn hỏi, người đi gặp Vu tử?" Bởi vì uống xong rượu duyên cớ, nàng mặt thoạt nhìn so ngày thường hồng thấu thật nhiều. Ánh mắt cũng nhiều chút mông lung, cứ như vậy không hề dự triều thò qua tới, làm Mạc Phượng Kỳ tâm lỡ một nhịp. Ân, chớp mũi đều là nàng Thanh Hương, hắn giờ phút này tâm tư căn bản không ở nơi này, chỉ là theo bản năng lên tiếng. Mộ Thanh Ly nheo nho mắt, nàng không có sinh khí, chỉ là phóng mềm thanh âm, "Phượng Kỳ, các ngươi là như thế nào nhận thức?" Trong miệng nhiều chút làm nũng ý vị. Mạc Phượng Kỳ không biết đây là Mộ Thanh Ly mỹ nhân kế, thành thành thật thật trả lời nói, "Thời trẻ ở Vân Nam, đã cứu nàng một lần." Kỳ thật hắn căn bản liền không đặt ở trong lòng. Lúc ấy không biết đó là đại miêu trại trại chủ nữ nhi, chỉ cho là một người bình thường thuận tay cứu, sau lại đã biết cũng không có gì đặc biệt. Dù sao hắn trước nay không để ý người khác như thế nào. Lúc sau không bao lâu Mạc Phượng Kỳ liền trở về kinh thành, thẳng đến đi theo mộ thanh ly trở về, trong lúc nhiều năm đều không có đặt chân vân nam. Mộ thanh ly không có buông tha hắn, trong mắt mắt long lanh lưu chuyển, á khí như lan, kia nẳng có phải hay không đối với người có ý đồ. Nữ nhân là nhất hiểu biết nữ nhân, tuy rằng liền kia liếc mắt một cái, nhưng Mộ Thanh Ly khẳng định vô Tự là thích Mạc Phượng Kỳ. Nàng hôm nay nhất định phải đem nảy hai người quan hệ đào ra. Mạc Phượng Kỳ nhìn về phía nàng đáy mắt, trong ánh mắt màu tím càng ngày càng sáng lạ, "Thanh Ly, ngươi ở ghen. Hắn ngữ khí khẳng định. Mộ Thanh Ly thấy Mạc Phượng Kỳ ánh mắt thanh chính, hiểu được hắn không có bị chính mình mê hoặc, liền lập tức sau này chuyện, nói "Vậy, ai ăn?" A. Hắn một tay đem nàng vòng eo chế trụ, không cho nàng lúc nấy Thanh Ly, ngươi ghen tị. Hắn ở nàng bên thai lại nói một lần, chính là muốn nàng chính miệng thừa nhận. Hắn thanh em rất thấp, thở ra tới hơi thở phun ở nàng cổ trung, mang đến chấn động tê dại. Mộ Thanh Ly chỉ cảm thấy kêu ma lật từ cổ vẫn luôn chuyển tới trái tim, suốt ruột muốn đẩy ra hắn, lại tại hạ một giây bị Mạc Phượng Kỳ chế trụ cái gây hôn lấy. Mộ Thanh Ly lập tức muốn đi cắn hắn, chỉ là Mạc Phượng Kỳ bay nhanh đem đầu lưỡi rụt đi ra ngoài làm nàng cắn cái không, nhưng thật ra Mộ Thanh Ly dùng sức quá lớn khái tới rồi hàm răng T. Nàng hô đau thanh cũng bị hắn nuốt đi xuống. Người này hiện tại như thế nào trở nên như vậy rào hoạt. Mộ thanh ly trong óc choáng váng hiện lên cái này ý niệm. Mạc Phượng Kỳ không hài lòng nàng phân tâm, hung hăng cắn nàng môi dưới. Đau. Mộ thanh ly đều có thể nếm đến huyết tinh khí, đau nước mắt đều phải ra tới. Mạc Phượng Kỳ, người cắn ta. Mộ thanh ly vươn tay muốn đi niết hắn mặt, lại bị Mạc Phượng Kỳ đem đôi tay nắm lấy, đặt ở chính mình ngược vị trí. Hắn ánh mắt một chút trở nên thực nghiêm túc. Nhìn chầm chầm nàng vẫn luôn xem, như là muốn xem đến linh hồn chỗ sâu trong, làm cho mộ thanh ly có chút hoảng hốt. Thanh ly, trở về lúc sau chúng ta thành thân đi. Mộ thanh ly hai má đỏ bừng, mất tự nhiên bỏ qua một bên, lập tức đã bị mạc phượng kỳ nhẹ nhéo cầm quay lại tới, một hai phải nàng xem hắn. Nàng bị buộc đến nóng nảy, nhịn không được nói, lời này nơi nào là ta một cái nữ nhi ra có thể quyết định thanh nếu rồi mỗi đến cuối cùng dứt khoát nghe không rõ. Nàng làm việc từ trước đến nay bình tĩnh quả cảm. Khi nào từng có loại này thẹn thùng nữ nhi thần thái, Mạc Phượng Kỳ đương nhiên là minh bạch nàng ý tứ, lập tức tâm tình rất tốt, dùng sức đem mộ thanh ly kéo đến trong lòng ngực. Hắn từ trước đến nay khinh thường với dùng thân phận áp người, nhưng lần này xem như phá cái lệ, dùng cường thế thủ đoạn đem nàng giam cầm ở chính mình bên người, nhưng hắn không biết nàng trong lòng rốt cuộc có nguyện ý hay không. Mạc Phượng Kỳ nói cho chính mình, mặc dù nàng hiện tại không thích hắn cũng không quan hệ, ngày rộng tháng dài, hắn có cả đời thời gian sắp đặt nàng sắ Chỉ là rốt cuộc vẫn là lòng tham. Hắn tâm duyệt nàng, cho nên muốn muốn nàng cũng tâm duyệt hắn. Cho tới bây giờ, Mạc Phượng Kỳ rốt cuộc biết, mộ thanh ly cũng là để ý. Chỉ cần nàng trong lòng có hắn, liền đủ rồi. Thật sự thật náo nhiệt. Mộ thanh ly giờ phút này nắm Mạc Phượng Kỳ tay đi ở đại lý trên đường. Đêm nay đại lý không thể nghi ngờ là nhất náo nhiệt. Vô số tuổi trẻ nam nữ kết bạn này lên đầu đường, nơi nơi đều có thể thấy e lệ hoặc vui sướng tươi cười. Bên đường cũng là rực rỡ muôn màu. Rất nhiều ngày thường nhìn không thấy tiểu ngoạn ý cũng nơi nơi đều là, mộ thanh ly cầm lấy hai cái ốc biển thưởng thức, người bán rong lập tức tươi cười đầy mặt nói, Nha, cô nương thật là muốn ánh mắt, thứ này chính là nhất hiếm thấy tương tự tư ốc, nghe nói có tình nhân các cầm một cái, vô luận rất xa đều có thể tìm được lẫn nhau. Hôm nay tiện nghi bán chỉ cần nhị đồng bạc, ta coi cô nương cùng công tử trai tài gái sắc, sao không mua một đôi nhì. Mộ thanh ly không nhịn cười lên tiếng tới. Hai chúng ta mang theo khăn che mặt đều có thể làm ngươi nhìn ra trai tải gái sắc tới, có thể thấy được ngươi cũng là cái bất phàm. Mộ thanh ly đảo không phải thực để ý hắn nói cái gì tương tự tư Úc, chỉ là xem kia Úc biển hình dạng nhan sắc đều không tồi, lập tức liền móc ra bạc mua. Cầm ốc biển cùng Mạc Phượng Kỳ đi tới, nàng đông nhiên thở dài nói, nhìn cái gì đều tưởng mua, đáng tiếc liền chúng ta hai cái lấy bất động, sớm biết rằng đem sương nhi các nàng cũng mang ra tới. Nhìn chúng cái gì nói đó là, ngày mai cho ngươi đưa đi Bình Nam Hậu Phủ. Mạc Phượng Kỳ túi đầu xem nàng. Nói nhẹ nhàng. Mộ thanh ly liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Qua hôm nay, ông ngoại làm ngươi tới gần bình Nam Hầu Phủ mới là lạ. Nàng nói lời này thời điểm nhón mũi chân thấu hướng Mạc Phượng Kỳ, cách hắn rất gần rất gần. Bộ dáng này tự nhiên là không phù hợp nam nữ chi lễ. Bất quá hôm nay đại lý hiển nhiên không ai để ý cái này. Liền xem một cái người đều không có. Chưa chắc. Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tinh quang sáng khoác. Nếu là ta ngày mai đi, lại nên như thế nào? thường cho nàng hạ bộ. Mộ thanh ly khỏe môi gợi lên muốn nói chuyện, đồng nhiên cảm giác được phía sau một trận nóng rực tầm mắt nhìn về phía chính mình, nàng cảnh giác quay đầu lại, chỉ nhìn thấy như nước chảy đám người, ra sức kêu to người bán rong, không phát hiện cái gì dị thường. Như thế nào? Mạc Phượng kỳ hỏi nàng. Không có việc gì mộ thanh ly trần chờ một chút, vừa rồi cảm giác có người đang xem ta, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Cái loại cảm giác này rất quen thuộc, làm nàng có chút ảo giác. Hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Mộ Thanh Ly lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm từ chính mình trong đầu ném rớt, thực mau đã bị bên cạnh hà đèn hấp dẫn đi ánh mắt. Kia hà đèn làm cực mỹ, mặt trên họa con bướm sinh động như thật, như là tùy thời đều có thể bay lên tới giống nhau. "Thích." Mạc Phượng Kỳ hỏi. Mộ Thanh Ly hai tròng mắt đại lượng, dùng sức gật gật đầu, lôi kéo Mạc Phượng Kỳ chạy tới, chỉ vào tối cao chỗ lớn nhất hà đèn, "Ta muốn cái kia." Lão bản lập tức cười nói, "Công tử, cô nương, ta trên cùng cái này hà đèn là dùng để hấp dẫn khách nhân." Tâm thương không bán. Tầm thương không bán. Mộ Thanh Ly cười nói, "Lão bản ngài nói, nhưng thật ra huyện chuyện, trực tiếp khai cái giới không phải thành." Này lão bản nói như vậy, đơn giản là muốn đem giá cả quá cao một ít. Lão bản hắc hắc cười, "Này thật sự không bán, bất quá ta xem cô nương thích, dứt khoát giúp người thành đạt, ngài xem hai lượng bạc như thế nào?" Vừa dứt lời Mạc Phượng Kỳ cũng đã đem bạc đặt ở trên bàn. Kia lão bản không nghĩ tới thật sự gặp phải như vậy có tiền hai cái khách hàng, tức khắc vui vẻ ra mặt. Hào hảo hào, hai vị chờ một lát một chút, ta đây liền dùng cột đem hoa đang trọn xuống dưới. Không cần. Mạc Phượng Kỳ nói xong ngón tay bắn ra, buộc hoa đăng dây thường liền chặt đứt, ngay sau đó rơi xuống hoa đăng đã bị hắn chặt chẽ tiếp trong lục chung, đưa cho một bên Mộ Thanh Ly. Kia hà đèn làm thật sự tinh xảo, chia làm 6 cái mặt, nhìn kỹ đi này thượng một cái tuổi thanh xuân nữ tử theo ngọn đèn dầu lưu chuyển, làm ra bất đồng thần thái. Mộ Thanh Ly càng ngày càng thích, đối Mạc Phượng Kỳ nói, chúng ta đi phóng hỏa đèn a. Mạc Phượng Kỳ gật gật đầu. Liên vào giờ phút này, một thanh âm chuyển đến, Hà đèn lưu lại. Chương 427 thất thứ 3. Mộ Thanh Ly theo thanh âm quay đầu, thấy Vũ Tử lạnh lếu mặt, hai trong mắt lại phun hỏa dường như nhìn chằm chầm nàng trong tay Hà đèn. Âm hồn không tan. Mộ Thanh Ly trong óc tràn đầy này bốn chữ. Chính mình cùng Mạc Phượng Kỳ mang theo khăn che mặt đều có thể bị nàng chuẩn xác nhận ra tới, không hiểu được nữ nhân này nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất. Vũ Tử. Mộ Thanh Ly sắc mặt cũng trầm đi xuống. Đại lý không phải địa bản của ngươi, ngươi cũng không tư cách đối ta hạ bất luận cái gì mệnh lệnh Vũ tự lạnh lùng nhìn nàng, lại đem ánh mắt dịch đến Mạc Phượng Kỳ trên người, thấy hắn bản năng đem mộ thanh ly hộ ở sau người, quật cường mí môi, Mạc Phượng Kỳ, ngươi nói như thế nào? Thế, đây là thật sự nàng mặt chuẩn bị câu dẫn Mạc Phượng Kỳ. Mộ thanh ly một chút liền nổi giận, đang muốn nói chuyện đã bị Mạc Phượng Kỳ một phen giữ chặt, không cần để ý tới, chúng ta đi. Nói xong không xem vũ tự liếc mắt một cái Lôi kéo mộ thanh ly chuẩn bị rời đi. Hắn những lời này là hoàn toàn trọc giận vũ tử, nàng đột nhiên đem cổ tay háo chung đổ vật hung hăng ném hướng hai người bọn họ, mặc phượng kỳ động tác nhanh chóng mang theo mộ thanh ly né tránh. Ai chung quanh xem náo nhiệt đám người phát ra một chút kinh hô. Chỉ thấy mới vừa rồi mộ thanh ly bọn họ đứng trên mặt đất, không biết khi nào nhiều chút độc vật, vạn bèo xà, bò sát con bò cạp, thế nhưng đều là vũ tử mới ném ra. nay đem quanh mình người sợ tới mức không nhẹ, toàn bộ chạy. Chỉ còn lại có bọn họ ba người ở chỗ này Vũ tự như vậy thất thủ lúc sau Cũng không có thiện bãi cam hưu Lấy cực nhanh tốc độ tiến lên vọt tới mộ thanh ly trước mặt Tay phải thu được cổ tay áo Như là muốn lại ném ra thứ gì tới Mặc phượng kỳ đem mộ thanh ly bảo vệ Không nghĩ tới vũ tử mục tiêu lại là kêu hà đèn Chỉ thấy nàng trưởng phong đào qua Hà đèn nổi ánh lửa đại thịnh Lập tức cuốn thượng hà đèn hoa giấy Không một lát liền đem toàn bộ hà đèn biến thành cho tàn Phần 416 mộ thanh ly đem Hà đèn ném xuống trong mắt sát khi đã không chút nào che giấu. Nhưng thật ra Vu Tử trên mặt biểu tình trở nên hủy khuất, nhìn Mạc Phượng Kỳ cắn cắn môi, người rõ ràng hẳn là ta tướng công, vì sao nơi trốn giúp đỡ nữ nhân kia? Này một câu thấy Mộ Thanh Ly nghe được trận mắt há hốc mồm, liền Mạc Phượng Kỳ mày đều gắt gao nhăn lại. Nói cẩn thận. Hắn trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Hắn cùng Vu Tử thanh thanh bạch bạch, chính là mấy năm con đường phía trước quá mỗ mà, phát hiện một cái bị rắn độc cắn thương sắp chết đi nữ tử, liền đem nàng cứu xuống dưới. Chỉ thế mà thôi. hắn trong ánh mắt chán ghét thần sắc đâm bị thương vũ tử, rốt cuộc nhịn không được nói, chúng ta nơi này quy củ, ngươi đụng phải ta cổ chân thượng dây màu, ngươi chính là muốn cưới ta, ta lúc trước đã nói với ngươi. Mỗi cái vu trại nữ tử sau khi sinh cổ chân thượng đều sẽ cột lên một cây dây màu, các nàng không giống nhà hán nữ tử như vậy có nam nữ đại phòng, nhưng này căn dây thường tuyệt đối không cho người chạm vào. Mặc phượng kỳ mặt đều có thể kết băng ra tới. Lúc trước vũ tử thương chính là chân. Hắn đem nàng cẳng chân phụ cận miệng vết thương rửa sạch hạ mới có thể thượng dược, sau lại đem hỏi thanh địa phương đem vụ tự đưa về miêu trại lúc sau hắn tuy cũng thu được nàng tin, lại không có mở ra xem liền ném. Mấy năm nay luôn có chút gan lớn nữ tử quay dày hắn, mặc phượng kỳ cũng không để trong lòng. Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi trở về. Vụ tử trong thanh âm mang theo chút khóc nước nở, ta nghĩ ngươi ở vì ngươi hoàng đế cống hiến, trời yên ổn xuống dưới liền sẽ tới cưới ta, đẩy sở hữu việc hôn nhân Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta triệt thảo tập võng. Mộ thanh ly trong lòng vô số dương đã lao nhanh mà qua. Nàng sáng sớm đang nói chuyện thiên thời điểm nghe tô thiền các nàng nói qua, miêu ra nhìn nữ đối đái tình cảm có vượt mức bình thường chấp nhất. Một khi nhận định người nào, đến chết đều sẽ không thay đổi, giống như là vô tự nhận định chính mình là mạc phượng kỳ thê tử, liền cũng sẽ theo lý thường hẳn là cho rằng mạc phượng kỳ đối nàng cũng là giống nhau tâm tư. Cho nên sau lại Mạc Phượng Kỳ không nói một lời rời đi nàng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ cho rằng hắn là có việc gấp trở lại kinh thành, về sau chắc chắn trở về cưới nàng. Mộ Thanh Ly trong cuộc đời sợ nhất gặp được chính là loại này cố chấp người, hoàn toàn không có biện pháp giảng đạo lý, chỉ cần nhận chuẩn đánh chết đều sẽ không thay đổi.